Tộc của ta ra phả thượng có rõ ràng ghi lại trước hai nhậm thiên tuyển chi nữ suốt đời trải qua. Đều là trẻ nhỏ khi xảy ra chuyện, hồn phách xuất hiện ở người khác trên người, đại thân sau khi chết lại về tới nguyên thân. Lão Thái Thái nói được cực kỳ tự nhiên, Cố Tây Đường không biết có nên hay không tin tưởng. Nếu ta chính là Cố Tây Đường, ta đây trở về thời điểm tổ mẫu ngài như thế nào không đối ta tốt một chút. Ta bị nhiều ít khổ mới trở về. Hiện giờ chúng ta cố ra chính là vọng tiểu chấn phủ phổ thông thông bá tách nhà. Người bình thường như thế nào, sinh hoạt chúng ta cũng như thế nào quá. Muốn như thế nào đối đãi ngươi hảo, ta như thế nào đối với ngươi ca ca tỷ tỷ, tự cũng như thế nào đối với ngươi, không có trường hợp đặc biệt. Tiểu cô nương khỏe miệng run rẩy, còn tại ngây thơ trạng thái. Cố lao phu nhân do dự mà dối tay, ở nàng chán thượng lược hiện mới lạ vụng về vô vụ. Mặc kệ ngươi trước kia gọi là gì, hiện giờ ngươi chính là đường nhi, là ta vọng tiểu trấn cố thị nữ nhi. Trước kia đã xong, đó là trọng sinh. Minh bạch sao? Hải tử. Dứt lời, lão phụ nhân lại không tiếng động thở dài, Ngươi hôm nay không nên tới. Cố Tây Đường, ta phải mang ngài về nhà nha. Cái kia trong nhà, cũng không thể thiếu cái này hùng ba bà, bà Lão thái thái. Bằng không, về sau nàng khí ai đi. Tổ mẫu, Nguyệt Linh Quốc bị diệt quốc, có phải hay không cùng thiên tuyển chi nữ có quan hệ? Không nghĩ lao thái thái đắm chìm ở trước mắt u sầu, cố Tây Đường xoay đề tài. Cố lao phu nhân gật đầu, bởi vì thiên tuyển chi nữ nghe đồn. Ngoại giới liền cho rằng tộc của ta có làm người khởi tử hồi sinh bí thuật, này đây quy mô tới phạm. Nhân giao không ra gia bí thuật, nguyệt linh quốc tộc nhân hơn 2.000 người, cơ hồ toàn bộ bị giết, cuối cùng chỉ có ta cùng ngươi tổ phụ trốn thoát. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. Nàng cười khổ, lúc đầu cũng từng đau đớn muốn chết, nhưng là việc đã đến nước này, chỉ có sống sót, mới có thể bảo hạ tộc của ta cuối cùng một chút huyết mạch. Cho nên ta cùng ngươi tổ phụ đi vào vọng tiểu chân sau, liền tại đây định cư, an thủ một góc. Cố tây đường nghi hoặc, tổ mẫu không nghĩ báo thù sao. Diệt tộc đại hận, thật có thể bông. Ta cùng ngươi tổ phụ đều làm không được sự tình, tội gì đem kia phân trách nhiệm đẻ ở hậu bối con cháu trên người. Làm cho bọn họ thế tổ tông phụ trọng, cả đời sống ở thù hận chung sao. Cố lao phu nhân quay đầu, nhìn về phía bên ngoài đèn nhánh bóng đêm, sự tình đã qua đi 40 năm hơn, rất nhiều khôi thủ cũng đã không ở nhân thế. Hiện giờ ta liền tính ích kỷ chút, chỉ nghĩ vi hậu đời tôn cầu một phần an ổn thôi. Lao phụ nhân nói đến thấu triệt, trên người khổ sở cô đơn lại khó nén. Cố tây đường nhấp nhấp môi, chuyển qua Lão thái thái bên người, nhẹ nhàng dựa ở nàng cánh tay. Ban lùn thượng đèn lồng ánh sáng vượng hoàng ảm đạm, bên trong ngọn đến lẳng lặng tiêu đốt. Đều là lòng có đại đống người, như vậy rửa sát vào nhau, thế nhưng kỳ dị vô đi rất nhiều khổ sở cùng đau xót. Thượng kinh trường ngai thượng, mỗi ngày như cũ người đến người đi náo nhiệt phi phàm. Cựu vương phủ cùng quốc sư phủ biến hóa, ngoại giới khẽ không người biết. Trong kinh trà lâu quán rượu đầu đường cuối ngõ mọi người nhiệt nghị như cũng là mấy ngày trước Hoàng thượng ban cho quốc sư cập cố tây đường việc hôn nhân. Tiến nhất ra cửa mỗi khi nghe đến mấy cái này nghị luận, hồi phủ thời điểm sắc mặt đều đen nhánh vô cùng, có ước khó thư. ngày nay trở lại trong phủ hắn thật sự không nín được, vọt tới thư phòng, chiều mặt cửa sổ tĩnh tỏa nam tử vắng giận, ra, chúng ta rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào. Quốc sư phủ đã ở chuẩn bị hỉ yến. Toàn bộ thượng kinh quyền quý, trừ bỏ ngài ở ngoài. Mỗi người đều đã thu được tư tả thiếp cưới. Tư tả cái kia vương bắt đảng, là trói lọi cậy bọn họ ra chủ tử ra góc tường, hướng chủ tử ra trên đầu khấu nón xanh. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nam tử ngồi ở phía trước cửa sổ không chút sức mẻ, mở miệng đàm hỏi, cố ra sự tình nhưng làm tốt. Làm tốt, biết tư tả phái người không chế cố ra người sau, thuộc hạ lập tức dùng yến lâm cách truyền lại con đường cấp yến phúc truyền tin tức, mới vừa đi yến lâm cách chính là tiếp yến phúc hồi âm. Yến Phúc đã đem cố ra người rời đi dàn xếp, an toàn. mươi 246 lại là Khương Hoa Vị. Yến cửu lẳng lặng nhìn ngoài cửa sổ. Bên ngoài ánh mặt trời thực hảo. Vườn hoa lâm viên có chuyên gia xử lý, đan sen cảnh trí cảnh đẹp ý vui. Chính là quá mức an tính chút. Hắn nhiều năm bên ngoài, vương phủ chỉ chừa mấy cái lao buộc trông coi. to như vậy phủ đệ liền cũng nhiều năm an tĩnh quẩn cú é. Trước kia không cảm thấy có cái gì, hiện tại lại phát hiện, có chút không thói quen. tiểu cô nương bất quá rời đi mấy ngày hắn liền tưởng niệm nàng tại bên người khi náo nhiệt đó là nàng biến đổi pháp nhi lan lộn hắn cũng cảm thấy vui vẻ tiến nhất đã lui xuống tiến cửu bừng tỉnh hoàn hồn khi mới kinh ngạc phát hiện ngoài cửa sổ không biết khi nào hạ vũ tới tí tách tí tách vũ thế pha đại khi có hạt mưa gõ ở trước mặt hắn cửa sổ phát ra thắp tháp tháp tiếng tí tách vang toàn bộ vương phủ lung ở mưa bụi an tĩnh chung càng thêm vài phần tịch liêu tiến cửu nhẹ nhàng bật cười thở dài Vẫn là phải nhanh một chút đem tiểu cô nương mang về tới mới hảo A. Trận này trời mưa đến đột nhiên. Quốc sư trong phủ bố trí hỉ yến động tác lại chưa bởi vậy ngừng lại. Trong phủ chủ tử đối hỉ yến dị thường coi trọng, cơ hồ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều phải tự mình tham dự, bọn hạ nhân nào dám lơi lỏng. Ba ngày thời gian tuy rằng hấp tấp, nhưng là bắt đầu bố trí lên, có cơ linh hạ nhân lập tức phát hiện, giữa rất nhiều đồ vật kỳ thật là sáng sớm liền chuẩn bị tốt. Bao gồm xính lễ Thiếp cưới thậm chí tân phòng các loại quý báo vui mừng vật trang trí, ở tân phòng bản trang điểm thượng, còn có một cái to như vậy bát bảo hộ, bên trong tràn đầy là cho cô dâu mới quý báo trang sức, nguyên bộ đồ trang sức. Ba ngày, thời gian chính vừa lúc cũng đủ. Đem hỉ yến lưu trình lại tinh tế xem qua một lần lúc sau, tư tả ngậm ít có ý cười, ngồi trên phủ đệ đại sảnh. Ngực thương thế còn chưa rất tốt, hắn sắc mặt so ngày thường muốn tái nhật rất nhiều, liền môi sắc đều cực đạm. nhiên trên người không khỏe cũng không có ảnh hưởng hắn giờ phút này hảo tâm tình nhìn chung quanh quanh mình lọt vào trong tầm mắt đều là vui mừng hồng màu đỏ song hỉ hoa lửa màu đỏ hỉ lùa cột lấy hồng giải lùa cẩm dương chuế màu đỏ hoa cầu hỉ cân ngày mai hỉ yến qua đi cố tịch cùng hắn chi gian liền sẽ buộc chặt ở bên nhau nhiều năm chấp nghiệm rốt cuộc có thể được như ước nguyện ảnh nhất cựu vương phủ hai ngày này nhưng có động tĩnh hắn mở miệng đạm hỏi hiện giờ ảnh nhất đã không còn là ảnh vệ thế thân mạc phụ vị trí trở thành hắn đi theo thị vệ hồi chủ tử cựu vương phủ không hề động tĩnh chỉ là cựu vương yến kinh hồng phi kẻ đầu đường xó chợ thuộc hạ cho rằng không thể thiếu cảnh giác sắc thật không thể thiếu cảnh giác vẫn là muốn tận mắt nhìn thấy quá cho thỏa đáng chính là cựu vương phủ vẫn luôn đóng cửa từ chối tiếp khách tầm thường khách nhân cựu vương phủ dám cự nếu hoàng thượng tự mình đại giá quang lâm thăm đâu tư tả rũ mắt khoe môi nết lên độ cung như có như không đáy mắt lạnh băng Hắn tuyệt không sẽ cho hiến cửu bất luận cái gì cơ hội tới hư hắn chuyện tốt. Cố tích đâu? Hắn lại hỏi, đáy mắt lạnh băng hơi hơi tan rã. Này hai ngày cố cô, cô nương cùng cố lao phu nhân vẫn luôn ngốc tại quan tinh lâu thiên viện, trong viện hầu hạ nha hoàn mỗi ngày hồi bẩm không thấy gì thường. Tối nay ở xa xôi cộng thêm cường nhân tay khán hộ, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Đúng vậy. Tháng năm trận mưa, thế tới cấp, thế đi mau. Sau giờ ngọ giờ mùi mưa đã tạnh, nắng gắt lại hiện. Một chiếc xa hoa xe ngựa ngừng ở Cửu Vương phủ trước cửa. Trên xe xuống dưới hai người. Giữa một người Vương phủ người gác cổng nhận được, là quốc sư Tư Tả, hỉ màu trắng nguyệt bào. Một người khác vì năm du 60 lão giả, đầu tóc hoa dâm tinh thần quát thước, tuy rằng lạ mặt, nhưng là người này trên người Sở Minh Hoàng liền bảo lại làm người gác cổng trong lòng giận mình, không dám chậm trễ. Trước sau đóng cửa từ chối tiếp khách Cửu Vương phủ, hôm nay rốt cuộc mở ra đại môn, đem khách nhân hướng trong thỉnh. Thưa đức Đế cùng Tư Tả ở phòng khách đợi thật lâu. Bọn họ chờ đợi nhân tài khoan thai tới muộn. Nam tử ngồi ở trên xe lăn, từ thị vệ đẩy ra tới, khuôn mặt tiểu tụy phiếm không bình thường than trì chi sắc, cảm tước tiêm vành mắt ao hãm, nghiêm nhiên bệnh đến cởi tướng. Thưa Đức Đế thấy vậy, trong lòng cực kỳ khoái ý, trên mặt lại làm ra lo lắng trạng, kiểu đệ, không mấy ngày không thấy. Ngươi như thế nào biến thành như vậy? Thân mình như thế không khỏe, ngươi cũng không cùng Hoàng Huynh nói một tiếng, nếu không phải ta hôm nay lại đây thăm, còn không biết ngươi hiện tại là tình huống như thế nào. Ta đây liền kêu thái y ỉa lại đây thế ngươi trị liệu. Tư tả ở bên không có ngôn ngữ, đôi mắt lại như ưng sắc bén, âm thầm xem kỹ khả nghi chỗ. Đa tạ hoàng huynh. Yến Cửu giật nhẹ môi đặng cười, thân thể của ta ta biết, thái y tới cũng vô dụng. Ngắn ngủn một câu, hắn tựa tiêu phí rất lớn sức lực mới có thể hoàn chỉnh nói ra. Cả ngươi đã là cực kỳ suy yếu. Thưa đức đế ánh mắt lóe lóe, thở dài, phụ hoàng còn ở thời điểm nhất thương ngươi, nếu là thấy ngươi hiện tại bệnh thành như vậy, tất nhiên đau lòng đến cực điểm. cũng sẽ trách ta cái này, đương hoàng huynh không có chiếu cố hảo ngươi a. hắn giơ tay vô vô yến cửu bả vai, cánh tay huy động gian, một cổ nhàn nhạt mùi hoa từ hắn cổ tay tháo tràn ra. yến cửu tựa vô sở giác, hoàng huynh trăm công ngàn việc, có thể tới thăm đã là có tâm, thần đệ khắc sâu trong lòng với nội. cửu vương gia tư tả lúc này mới mở miệng, mở miệng nói, từ mẫu ngày mai đại hỷ, đi theo hoàng thượng một đạo lại đây vốn là muốn cấp vương gia đưa trương tiếp cưới, mời ngài đi uống một chén rượu mừng. đáng tiếc vương gia thân mình không khỏe, làm người tiếc nuối. Đã hỉ yến qua đi, tư mô lại tìm thời gian mời vương gia qua phủ uống trà nói chuyện. ngài cùng tiện nội quen biết, nếu nàng có thể cầm nhi nghe vương gia nói một tiếng chúc mừng, chắc chắn cao hứng. hắn khi nói chuyện, khoe miệng ngầm cười, không giấu vết chú ý yến cửu nhất cử nhất động. trên xe lăn nam tử nghe hắn nói cho hết lời sau, trên mặt cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, nhưng là tư tả nhạy bén chú ý tới nam tử đáp ở xe lăn tay vịn thon gầy ngón tay, dùng sức chế trụ đỡ mục. mà nam tử phía sau thị vệ đã bị tức giận đến lộ ra vẻ mặt phẫn nộ sắc mặt xanh mét hoàng thượng ti chức cả gan chúng ta chủ tử ra bệnh đến rất nặng vốn là không thể đứng dậy đón khách như vậy ngồi đến càng lâu đối hắn thân mình càng có trở ngại ti chức khẩn cầu hoàng thượng chấp thuận làm chủ tử ra trở về phòng nghỉ ngơi tiến nhất đi ra quỳ bẩm biểu tình ngưng trọng lanh túc thưa đức đế gương mặt tươi cười lập tức trầm trầm hắn đường đường đế vương trước mặt nào có tiểu thị vệ mở miệng nói chuyện phân đang muốn phát tác liền nghe được một trận hò khăn thanh yến cửu tựa cố nén không khỏe cười khổ nói khù khụ làm hoàng huynh chê cười ta vốn định chống đỡ một chút hảo hảo chiêu đái hạ hoàng huynh nghề hà này phá thân tử quá không biết cố gắng hắn đã đã mở miệng thưa đức đế liền không có tiếp tục phát tác lý do lúc này bởi vì một cái nho nhỏ thị vệ đắc tội yến kinh hồng không đáng giá miễn cho tự nhiên đông ngang dù sao yến kinh hồng cũng sống không được đã bao lâu tư cập này thưa đức đế giả vờ tức giận Cựu đệ nói nói gì vậy? Tự nhiên lấy ngươi thân thể làm trọng, ta lần này lại đây cũng là vì lo lắng gây ra. Nếu thăm qua, liền không lâu để lại. Đến nỗi lại kêu thái y ở lại đây hỗ trợ thăm khám trị liệu, thưa đức đế là để cũng chưa nhắc lại. Cung tiễn thừa đức đế cùng tư tả rời đi sau, tiến nhất liền nhịn không được cười lạnh liên tục. Tư chủ tử ở hoài thành độc phát quá một lần lúc sau, hắn liền đem khương hoa hương vị nhớ rõ gắt gao. Vừa rồi hoàng đế trên người chính là một cổ nồng đậm khương hoa hương vị. Đây là hận không thể bọn họ chủ tử lập tức độc phát thân vong đâu. mươi 247 thiên hạ nhất đẳng hảo. Tích viên cửa, cố tây phụ không ngừng giảo ngón tay, trong mắt toàn là lo lắng bất an. Nhìn đến Yến nhất đẩy cửu vương gia đã trở lại, nàng lập tức thật qua đi, vội vàng hỏi, như thế nào? Nhưng có lộ ra sơ hở. Bọn họ nhưng có hoài nghi. Yến nhất nít miệng, cười đến có chút đắc ý, không hề sơ hở. Cố nhị cô nương. Ngươi này tay hóa trang thuật quả thực xuất thần nhập hóa A nếu không phải ta tận mắt nhìn thấy ngươi cho chúng ta ra ra hóa trang, liền ta đều phải cho rằng hắn thật là bệnh nguy kịch. Tiến cửu cũng cười nói, xác thật cực rất thật, lần này cần đa tạ cố nhị cô nương hỗ trợ. Được đến hai người khẳng định, biết không có bị hoàng thượng cùng tư tả nhìn ra cái gì tới, cố tây phủ rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười, đại đại thở dài nhẹ nhõn một hơi. Hoàng thượng cùng tư tả đột nhiên tới chơi, chính là vì tới thăm hư thật. nàng lúc ấy cả gan tự tiến cử cấp vương gia hoa trang thực sự hoa thật lớn dũng khí hiện tại tay đều vẫn là run rẩy nàng nói vương gia chớ nên như thế ta không có gì bản lĩnh cũng chỉ có điểm này nữ nhi ra tay nghề có thể lấy đến ra tới lúc sau còn muốn dựa vào vương gia hỗ trợ cứu gia tổ mẫu cập đường nhi dứt lời cố tây phủ lui về phía sau hai bước chiều nam tử cung cung kính kính hành một cái đại lễ vương gia ân nước, cố tây phủ cập ta cố gia định không quên tiến tiểu hư hư dơ tay làm nàng đứng dậy Hiện tại Hoàng thượng cùng tư tả đều đối ta độc phát bệnh trọng sự tình tin là thật, như thế liền có thể làm cho bọn họ thả lỏng chút cảnh giác. nay cử chủ yếu là vì mê hoặc tư tả. Hắn nhận định ta không có biện pháp đối hắn hỉ yến cập đại kế tạo thành trở ngại, liền sẽ không tiếp tục lấy cố lao phu nhân tới áp chế đường nhi. Ngày mai hỉ yến phía trước, lao phu nhân đều sẽ an toàn. kia ngày mai, cố tây phủ cắn môi, tâm lại bắt đầu nhắc tới. Ngày mai việc ta đã có chủ trương cố nhị cô nương thả yên tâm. Cũng thỉnh cố nhị cô nương trong lúc này ngốc tại bên trong phủ chớ loạn đi lại, như thế yến mẫu mới có thể bảo đảm an toàn của ngươi. Cố tây phủ thật mạnh gật đầu, vương gia yên tâm, ta tuyệt không chạy loạn. Nàng biết chính mình cân lượng, giúp không được gì cũng không thể trở thành trói buộc. Cửu vương gia cứu gia tổ mẫu cùng đường nhi phía trước, nàng liền ngốc tại trong khách viện chỗ nào đều sẽ không đi. Không cho vương gia cập đường nhi thêm phiền thoái, là nàng duy nhất có thể làm. Sắc trời dần dần vào đêm. Đêm nay. Thượng kinh các quan lớn biệt thự cao cấp cũng không bình tĩnh. Quốc sư thiếp cưới liền ở các đại thế gia gia chủ trên tay, nếu là không đi, liền trực tiếp đắc tội quốc sư. Nhưng nếu là đi, kia đắc tội chính là cựu vương gia. Tiến thoái lưỡng nan. Quảng Bình bá phủ đại sảnh, ánh đèn vượng hoàng. Quảng Bình bá giờ phút này ngồi ở thượng đầu, đối với kia trương thiếp cưới mặt hủ mày cho, lòng tràn đầy nôn nóng. Cha, còn đang giàu dĩ ngày mai có đi hay là không? Cố ninh mở miệng hỏi. Chu thị cũng ở trong sảnh. nghe vậy âm dương quái khí cười lạnh có cái gì nhưng phát sầu ngày mai có đi hay không nhân gia quốc sư chưa chắc nhớ rõ ngươi người này hiện giờ quảng bình bá phủ ở thượng kinh tính đến cái gì nha ở nhị lưu trong vòng đều đã sắp không đứng được góp chân lần trước đánh quá một trận lúc sau chu thị đối quảng bình bá sớm đã không có cùng vinh hoa chung tổn hại phu thê tình cảm quảng bình bá phủ liền tính ngã xuống bùn đế nàng chu thị cũng vẫn là chu hải minh nữ nhi có cái đương triều thủ phụ cha thật luận khởi tới hiện giờ là cố chiêu vinh không xứng với nàng cố chiêu vinh ánh mắt cũng chưa hướng chu thị trên người phân nửa phần nghiễm nhiên đương nàng không tồn tại loại này làm lơ tức giận đến chu thị từng đợt tâm lạnh trong tay khăn lửa vùng đứng dậy chạy lấy người cố ninh thấy cha mẹ như thế ánh mắt hơi lóe nương có thể giận dỗi chạy lấy người nàng lại là đi không được nàng là quảng bình bá phủ đích nữ họ cố ở bá phủ mỗi người đều đến tôn nàng tính nàng nhưng là ở chu phủ nàng lại còn phải xem chư vị biểu ca biểu tỷ sắc mặt Ở nơi đó, nàng là người ngoài. từ nhỏ thiện với tính kế, nàng tự nhiên phân rõ chủ và thứ. Cha, kỳ thật chuyện này cũng không phải như vậy nan giải. Nàng nói. Cố chiêu vinh nhíu mảy chiều nàng nhìn lại, ngươi có chủ ý. Cố ninh nhấp môi cười, phía trước vẫn luôn thỉnh truyền cố tây đường sẽ trở thành cựu vương phi. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, nàng lại bị hoàng thượng tứ hôn cho quốc sư. Nay hỉ yến mặc kệ cha có đi hay không, đều sẽ đắc tội một phương người. Ngươi nói này đó đều là vô nghĩa. Ta nếu không hiểu cái này, còn sẽ thế khó xử. Cố triêu vinh tức giận hừ một tiếng, nữ tử chính là nữ tử, kiến thức thiền bạc, vô nghĩa lại rất nhiều. Cung năng cái kia được việc không đủ bại có thừa nương một cái tính tình. Chỉ biết cho hắn gây họa liên lụy gia tộc cơ nghiệp. Bị gian dậy, cố ninh cũng không tức giận, tiếp tục cười nói, cha ngài nghe ta đem nói cho hết lời, yến ngài đi cố nhiên dễ dàng đắc tội với người, nhưng nếu là từ trong nhà tiểu bối đi, rồi lại không giống nhau. Tiểu bối đi tham yến. Đó là cho quốc sư mặt mũi. Nhưng là ngài bản nhân không tới chàng, cũng sẽ không đem cửu vương ra đắc tội đã chết. Ngài nói có phải hay không? Cố chiêu vinh ngẩn người, ngay sau đó đôi mắt sáng lên. Đúng vậy. Tinh tế tưởng tượng, sắc thật là như vậy cái lý. đệ ở đỉnh đầu tảng đá lớn bị dọn khai, cố chiêu vinh cuối cùng đối cố ninh lộ cái gương mặt tươi cười, kia ngày mai liền làm đảo nhi. Cha, trăm triệu không thể. Đệ đệ phía trước ở họa hô đắc tội quá cô tây đường cùng cửu vương ra nếu ngài làm hắn đi dừng ở cựu vương gia trong mắt sẽ cho rằng ngươi cố ý làm đệ đệ đi tham yến lấy nhục nhà hắn quốc sư tất nhiên cũng sẽ không cao hứng ngài ngẫm lại ai nhìn thấy từng đối chính mình thê tử mưu đồ gây dối người xuất hiện ở chính mình trước mặt sẽ vui vẻ đến lên nay nhưng chính là hai bên đều đắc tội đã chết nha nàng chậm rãi tiến lên từ cố chiêu vinh trong tay rút ra thiếp giới, lần này liền làm nữ nhi vì cha phân ưu đi cựu vương gia cùng quốc sư đường đường nam nhi lại như thế nào Tổng không đến mức cùng ta một cái tiểu nữ tử khó xử, nếu không chẳng lẽ không phải không duyên cớ chiêu miỆng lưỡi. Quốc sư phụ, Quan Tinh lâu thiên viện. Bóng đêm đã thâm. Cố Lao phu nhân còn chưa nghỉ ngơi, cùng Cố Tây Đường cùng nhau ngốc tại nàng trong phòng. Ngày mai hỷ yến, Ly Hừng Đông còn có bốn cái canh giờ. Mà giờ dần mạn, liền có hỷ bà lại đây giúp tân nương tử trang điểm trải chuốt. Nàng đem Cố Tây Đường kéo đến trước bàn trang điểm, cầm lấy ngọc sơ, đem nàng rối tung tóc đẹp trải vuốt chỉnh tề. Cố Tây Đường Tố mẫu, không cần trải đầu, đợi lát nữa liền phải ngủ, ngươi hiện tại sơ hảo, đợi lát nữa còn phải thát. Cố lao phu nhân lười đi để ý nàng tùy tiện, nhẹ nhàng đem đầu tóc sơ thuận, bắt đầu đuổi tóc. Đường nhi, ngươi năm nay cũng 17. Vừa lúc 17, đáng tiếc sinh nhật thời điểm ta còn ở bên ngoài, nếu là ở nhà, nhất định phải kêu ta nương cho ta nấu hai cái trứng gà đỏ. Cũng tới rồi nên gà chồng tuổi tác, trong lòng nhưng có vừa ý nam tử. Cố tây đường trước mắt hạnh. trong đầu lập tức hiện lên yến cửu kia trương ôn nhuận quy phạm dung nhan nàng ho nhẹ một tiếng mạnh miệng không có ta không nghĩ tới phải gả người chỉ là hỏi ngươi có hay không thích khi nào nói gả chồng lão phụ nhân đem nàng tóc đẹp vãn thành xinh đẹp phi thiên búi tóc nhằm vào châu hoa vị kia yến cửu hiến công tử nhân phẩm không tồi đại nhân hiền lành có lễ ánh mắt thanh chính kiên định là cái nhưng phó thác chính là đáng tiếc hai chân có tật nói còn chưa dứt lời thiếu nữ liền mở miệng phản bác Hai chân có tật làm sao vậy? nay căn bản không tính khuyết điểm, hắn tốt địa phương có thể có 10 cái soạn. Tốt như vậy. Thiên hạ nhất đằng hảo. Gương đồng, lão Phu Nhân không tiếng động nhấc lời khỏe mắt nếp nhăn ra. Cố Tây Đường mới phản ứng lại đây tổ mẫu là ở bộ chính mình lời nói. mươi 248 cửu vương ra không phải không có tới sao. Vì thiếu nữ trang điểm hảo, điểm thượng phấn mặt, Cố Lao Phu Nhân nhìn gương đồng thiếu nữ Mỹ lệ dung nhan, vừa lòng gật gật đầu. Trên phố có câu nói kêu gả hán gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Nhưng là càng quan trọng một chút, cho là tình đầu ý hợp, mới có thể cả đời mỹ mãn. Nếu gả người không phải chính mình thích, chỉ có thể xưng là tạm chấp nhận. Tổ mẫu hy vọng ngươi cùng tỷ tỷ ngươi, đều có thể lựa chọn chân chính có thể bên nhau cả đời người, nếu là không có, không bằng tạm chấp nhận. Lão phu nhân tầm mắt ở thiếu nữ trên mặt đoan trang thật lâu sau, cuối cùng vô vỗ nàng đầu nhỏ, đường nhi, lần này là tổ mẫu liên lụy ngươi. Cố Tây Đường nâng lên khuôn mặt nhỏ, tổ mẫu, ngài vẫn là lấy đế giày chịu ta đi, ngươi nói như vậy lời nói ta sợ hãi. Cố lão Phu Nhân. nay con khỉ quậy, có đôi khi thật không nghĩ thừa nhận là nhà bọn họ. Thời điểm không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Lão Phu Nhân thở dài. Tổ mẫu, đêm nay ta cùng ngài một khối ngủ bái. Ta tổ tôn hai thắp nến tâm sự suốt đêm. Tự mình ngủ. Đừng sao, tổ mẫu. Ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên pháo hoa pháo trúc thanh. Thanh âm từ rất xa địa phương truyền đến, một trận tiếp một trận liên miên không dứt. Cố Tây Đường nhướng mày, đi đến bên cửa sổ, chỉ thấy đen nhánh bầu trời đêm một mặt, vô số pháo hoa tứ tán, nở rộ ngắn ngủi quy lệ. Nhìn dáng vẻ, hẳn là nào hộ gia đình giàu có ở ăn mừng hỷ sự, không tiếc tiêu tốn danh tác. Nàng nhìn vài lần lúc sau hứng thú ra rời, xoay người trở về phòng, Khỏe mắt dư quang lại đột nhiên liếc đến sán lạn pháo hoa trùng, một mặt khói nhẹ bay lên trời, cuối cùng nổ tung đầy trời huyền quang, màu xanh lục. Là màu xanh lục pháo hoa, với trong trời đêm tư tán, như hàng trăm hàng ngàn đom đóm, chất lượng nửa phiến không trung, Cực kỳ xinh đẹp, nàng trong lòng kinh hoàng. Da vẻ đạm nhiên đem cửa sổ đóng lại sau, cố tây đường không tiếng động cười mở ra, mi mắt cong cong, cực chi sán lạ. Nàng đệ thấp thanh âm, tổ mẫu, kiểu ra cho ta ám hiệu. Cố lao phu nhân nghi hoặc nhíu mày. Màu xanh lục đạn tín hiệu, là kiểu ra dùng, ta ở lưu vực thời điểm đã từng gặp qua. Thiếu nữ đệ nặng vui mừng. cái miệng nhỏ đắc đi đắc đi giải thích hắn là ở cho ta biết vọng kiều trấn bên kia người trong nhà đều an toàn cố lao phu nhân đầu ngón tay động hạ ngươi sao biết hắn là thông chi nhà ngươi an toàn ngươi tới phía trước cùng hắn thương lượng quá kế hoạch thiếu nữ lắc đầu cằm nhẹ nâng không phải không có đắc ý không thương lượng quá đây là ăn ý cố lao phu nhân trầm mặc một lát nhăn mày triển khai cũng đi theo cười nàng lại giơ tay vỗ vỗ thiếu nữ đầu nhỏ hảo tổ mẫu đã biết nghỉ tạm đi ta cũng mệt mỏi Vừa ra đến trước cửa, nàng lại quay đầu lại, thật sâu nhìn còn ở nhướng mày khoe khoang thiếu nữ liếc mắt một cái. lão phụ nhân đi rồi, cố tây đường hưng phấn kích động còn ở bò lên, lại không thể làm ra quá lớn động tĩnh chọc người hoài nghi. Nàng rứt khoát chui vào trong ổ chăn, không tiếng động rũi chân cười to. Cựu ra quá hiểu nàng. Cố ra an toàn, nàng ngày mai là có thể không có nỗi lo về sau, mang tổ mẫu chạy ra quốc sư phủ đối nàng tới nói khó khăn cũng không lớn. Tư tả cho rằng lục xoát quang trên người nàng các loại dược vật. Nàng liền không có biện pháp xông ra thật mạnh vây đổ. Vén lên một lọn tóc ở đầu ngón tay vòng a vòng, cố tay đường ngông ở trong chăn, lạnh lùng câu môi. Một tường chi cách, cố lao phu nhân trở lại chính mình phòng, nói là mệt mỏi, lại không có lập tức nghỉ ngơi. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn chân trời còn ở không ngừng nở rộ pháo hoa, thật lâu sau, khỏe miệng ngưng ra một mặt ý cười. Nàng tiểu cháu gái, nếu không người liên lụy, nên là trời cao mặc chim bay nhân nhi. Tư tả, nhưng không xứng với nàng đường nhi. giờ dần thì bà đúng giờ đi vào thiên viện mang theo một chúng chợ thủ nha hoàn bắt đầu cấp cô tây đường trang điểm cố lao phu nhân cũng bị mang đi đợi đến bái đường thời điểm mới có thể tái xuất hiện trước mặt người khác cách vách động tinh không lớn nhưng là cố tây đường nhĩ lực không tầm thường tự nhiên nghe được rõ ràng tư tả đem tổ mẫu đi trước mang đi là đề phòng nàng ở hôn lễ thượng ra chuyện xấu vô pháp bái đường chỉ cần tổ mẫu ở trên tay hắn chính mình cũng chỉ có ngoan ngoãn nghe lời phân Giờ dân đến hưởng đông trong khoảng thời gian này, trong thiên viện tân nương tử chuẩn bị tiến trình mỗi cách 15 phút, liền sẽ chuyển tới tư tả trong thai một lần. Dân hương tắm rửa xong, trang điểm xong, ăn mặc xong. Thiếu nữ toàn bộ hành trình không xảo không náo, phối hợp thật sự. Trời sáng sau, quốc sư phủ mở ra đại môn tiếp khách khách. Lúc đầu tới nhiều là các thế gia con cháu, mang theo xa xỉ hạ lễ. Tư tả tự mình ở trước cửa đón khách, đối tới rồi khách nhân cởi rộ tướng mạo nên lễ nghĩa chu đáo. hiện ra hắn đối việc hôn nhân coi trọng mà trong triều quan lớn dòng dõi tạm vô động tĩnh còn đang âm thầm quan vọng thẳng đến giờ tị quan vọng tình huống chung bị đánh vỡ thưa đức đế xuất hiện ở quốc sư phủ trước cửa tự mình tới cấp quốc sư hỉ yến thêm vinh dự tin tức này một truyền tới các phủ đệ thế ra gia chủ cập trong triều trọng thần lập tức tự mình đuổi lại đây liên hoàng thượng đều trình diện bọn họ lại khó xử cái này mặt mũi cũng không thể không cho trong lúc nhất thời đuổi tới quốc sư phủ xe ngựa nối liền không dứt chưa từng có rầm rộ Hỷ yến thiết lập tại quốc sư phủ hậu hoa viên, duyên khai trăm bàn. Đang chờ đợi hỷ yến khai trong bữa tiệc khích, có thế ra con cháu nhìn ngồi đầy khách khứa, âm thầm nói thầm mở ra. Hảo gia hỏa, hôm nay cái có hoàng thượng thêm vinh dự, đủ loại quan lại tề tụ A. Ngôi ở này một bàn, đều là tuổi tác tương đương người trẻ tuổi, lập tức có người đáp lời, hoàng thượng đều tự mình tới, còn có ai dám không đến chẳng. Cha ta vốn dĩ hôm nay thân mình không khỏe, cho nên mới cho ta một cơ hội tới quốc sư phủ lộ mặt. Nay không hoàng thượng tới, cha ta lăng là kéo bệnh thể lại tự mình đuổi lại đây. Dầm rộ á dầm rộ a, đó là kim loan điện triều hội, tới người cũng chưa chắc có hôm nay người tề đi. Nói người tề, kia đảo chưa chắc. Cửu vương ra không phải không có tới sao. Người trẻ tuổi nhóm hai mặt nhìn nhau. Cửu vương ra xác thật không có tới. Bọn họ kỳ thật đã sớm phát hiện, chỉ là không ai dám dẫn đầu nói ra. Lúc này lại có người đệ thấp thanh âm che che giấu giấu mở miệng, nghe nói quốc sư căn bản liền chưa cho cửu vương phủ đưa thiếp cư� các ngươi ngẫm lại tân lương tử chính là phía trước nghe đồn sẽ trở thành cựu vương phi dưới loại tình huống này quốc sư sao có thể còn đem cựu vương ra thỉnh tới cửa tới tình địch gặp nhau hết sức đỏ mắt ta ta nghe được lại là một loại khác cách nói nghe nói hôm qua hoàng thượng cùng quốc sư một đạo đi qua cựu vương phủ vốn định mời cựu vương ra tham dự hỉ đến tới nghề hà cựu vương ra thân mình không được đã bệnh nặng đến liền giường đều hạ không tới sợ là thời gian vô nhiều a cố ninh liền ngồi tại đây một tịch bên cạnh Đem mấy cái thế ra tử nói toàn nghe xong đi vào. Nghe nói Cửu vương ra gia thời gian vô lâu ngày, nàng trong lòng đã có khoái ý lại giác bị đè nén. Khó khăn có cái có thể làm nàng thoát ly khổ hại đối tượng, cố tây đường cái kia chướng ngại lại sắp gả làm người khắc phụ. Kết quả nàng còn không có nghĩ ra bước tiếp theo muốn đi như thế nào, Cửu vương ra thế nhưng liền phải không được. Bị đè nén đồng thời, nhớ tới ngày đó họa ven hồ, Cửu vương ra giúp đỡ cố tây đường cái kia tiện nhân cùng nhau nhục nhãn nàng, làm nàng mặt mũi quét rác. Hiện giờ cựu vương rơi xuống kết cục này, nàng lại rắc trong lòng vui sướng không thôi. Đáng tiếc, cố Tây Đường tuy rằng không trở thành cựu vương phi, lại thành quốc sư phu nhân. Cái này thân phận, nàng như cũ đắc tội không nổi. Ngày sau không nói được tái kiến cố Tây Đường, nàng còn phải cho nàng tối đầu hành lễ. mươi 249 nàng muốn cho tư tả lên mạng. Nha, này không phải Quảng Bình bá phủ thiên kim cố tiểu thư sao? Người như thế nào cũng tới. Tịch thượng, có nữ tử đã mở miệng, tiểu thanh mềm phúng. Cố tiểu thư có phải hay không ngồi sai vị trí? Chúng ta này một tịch đều là nhất phẩm quan gia thiên kim. Quảng bình bá phủ hiện giờ, là nhị phẩm đi. Vẫn là tam phẩm. Nữ tử nói lập tức đưa tới cùng tịch người cười vang, ngay cả bên cạnh mấy bản cũng truyền đến không lớn không nhỏ tiếng cười nhạo. Ta nhớ rõ lần trước không phải có truyền, tiểu vương gia mệnh cố tiểu thư mau chóng hoàn thành cùng lâm vương hô nước sao. Trước mắt lại qua đi gần một tháng, cố tiểu thư nhưng có định ra xác định này. Ta còn chờ uống thượng một ly rượu mừng đâu Lâm Vương hiện giờ nghèo túng, Quảng Bình bá phủ tầm mắt cao thật sự, đã sớm trướng mắt lạc, bằng không sao lại một kéo lại kéo. Chính là như vậy kéo xuống đi cũng không chỗ tốt ta cố tiểu thư, mọi người đều là quen biết, ta nói câu vì ngươi tốt lời nói, nữ tử một khi qua 20 tuổi, đó là gái lỡ thì ở Thượng Kinh rất khó tìm được so Lâm Vương thân phận càng cao nhân ra. Còn không bằng gả cho Lâm Vương, ít nhất có cái Vương Phi tên tuổi đâu có phải hay không. Ỷ vào thân phận, một chúng thế gia thiên kim bừa bãi trào phúng. những lời này đó dừng ở cố ninh trong thai vô cùng nang kham bốn năm trước trước mắt những người này vẫn là đuổi theo nàng su nịnh tiểu tùy tùng mà hiện tại các nàng làm cho nàng mặt như thế chế nhạo với nàng nàng lại liền cãi lại cũng không dám cắn môi cố ninh đỏ hốc mắt túi đầu tựa ủy khuất đến muốn khóc bộ dáng nàng hôm nay lại đây ăn diện lộng lấy hơi rũ mặt mày khi bộ dáng dịu dàng mảnh mai hơn nữa lã trá trực khóc bộ dáng càng là dễ chọc người thương tiếc chỉ là nàng ở thượng kinh thanh danh đã bại hoại hoàn toàn Trung quanh thế gia tử nhóm đối nàng khinh thường nhìn lại, cùng tịch thế gia thiên kim nhóm xem nàng khi, trong mắt cũng là không chút nào che giấu chảo phúng khinh thường. Cái loại này ánh mắt làm nàng lưng như kim chích, trong lòng thống hận đến không được. Trên mặt, lại còn phải miễn cưỡng cười vui, thấp giọng đón ý nói lùa Nàng không thể bị khí đi, cần thiết đến làm quốc sư nhìn đến nàng ở chỗ này, đến làm quốc sư thừa nàng tiến đến tham yến nhân tình. Như thế mới có thể có cơ hội lại cầu được quốc sư hỗ trợ. Nàng chịu đủ rồi. cùng yến nguyên tế cái kia thai hỏa hôn nước cần thiết đến giải trừ. Còn có trước mắt những người này, nàng nhất nhất nhớ kỹ, một ngày nào đó, nàng sẽ một lần nữa đem các nàng đạp lên dưới chân, làm các nàng khóc lóc thảm thiết. Nàng thâm hận gian, nơi sân ngoại chuyển tới một tiếng âm côi kéo lớn lên báo sướng, giờ lành đến, tân nhân vào bản. Ở Mỹ hậu hoa viên tức khắc vì này một tính. Mãn chàng khách khứa sôi nổi đứng lên. Ở đây mà một mặt, tư tả một thân hồng phục khí phách hăng hái. diễm lệ màu đỏ đem hắn ngày xưa bị bạch dĩ gì ngăn chặn yêu dã hoàn toàn tô đậm ra tới tuấn mị đến tựa yêu nghiệt xưa nay đạm mạc mặt mày cũng giống bị hồng y y nhiễm ra vui mừng đen nhánh con ngươi thế nhưng tràn ra tà mị sắc thái ở hắn bên người là đồng dạng một thân đỏ thấm hỉ phục tân nương trên đầu cái khăn văn đỏ hai người chi gian một cây lụa đỏ tương liên lúc này tư tản nửa xoay đầu tầm mắt dừng ở tân nương trên người khoe miệng thiển ngậm ý cười trong tay lụa đỏ nắm đến cực thần. cái này cảnh tượng hắn mong rất nhiều năm, hiện giờ rốt cuộc được như ước nguyện. tuy rằng có chút địa phương bất tận như người ý, nhưng giờ phút này hắn giác thỏa mãn. bái đường qua đi, cố tịch, đó là hắn. cố lao phu nhân liền ở đại sảnh chờ chúng ta. đi thôi, cố tịch. hắn mỉm cười nhẹ ngữ, thực ôn nhu ngữ khí. duy cố tây đường có thể nghe ra trong đó ngầm có ý uy hiếp. khan Vân hạ, nàng lạnh lùng cười, dẫm lên trên mặt đất phô liền thẳng đỏ, đi nhanh hướng phía trước đi đến. quốc sư phủ đại sảnh. bên trong cũng ngồi đầy khách hứa cùng tòa tất cả đều là trong chiều thân phận địa vị ở phía trước liệt quyền thần trọng thần mà thượng thủ vị trí tắc ngồi cố lao phu nhân nàng thay chính thức trường hợp muốn chính trang dáng vẻ hào phóng đoan trang uy nghiêm trên người không có nửa điểm nhà nghèo nhân ra ra tới lao phụ nhân nên có câu nệ, hèn mọn vân vân dạ dạ nàng phía sau đứng cái tuổi trẻ nha hoàn dán đến nàng cực gần điểm này dị thường không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý thưa đức đế cũng ở đây Chỉ là không có ra tới mặt khách, mà là ở đại sảnh phía sau cách ra tới Nhã gian, độc khai một tịch. Một đôi tân nhân đi đến đường trước, đứng ở lão phu nhân phía dưới. Mãn đường khách khứa đồng thời chúc mừng, toàn bộ trong đại sảnh tràn ngập tân nhân tân hôn không khí vui mừng. Riêng mời đến Ti Nghi, lúc này cười tủm tìm đi đến bên sườn, đem trong sảnh không khí sinh động đến nhất nhiệt liệt sau, mở miệng tiến vào liệu trình. thân nhân nhất bái thiên địa. Ti Nghi lời còn chưa dứt, một đạo thân ảnh từ bên ngoài vội vàng tới Thẳng chạy đến tư tả trước mặt, chủ tử. Cửu vương ra tới. phảng phất một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, đại sảnh oanh mà nổ tung. chúng quan lớn bất an nhìn nhau, ngay cả thừa đức đế đều sợ tới mức từ phía sau cách gian chạy ra tới, cửu vương tới. Tư tả khỏe miệng ngưng ý cười tan đi, ánh mắt đông chốc lạnh xuống dưới. Năm chặt lùa đỏ, hắn lạnh lùng hướng ra ngoài nhìn thoáng qua, chưa nhìn đến yến kinh hồng thân ảnh. Nhưng là người định là tới. Tới hư hắn chuyện tốt. hắn lại quay đầu lại xem trước mặt không hề động tịnh thiếu nữ liếc mắt một cái dương môi cười lạnh cửu vương ra tới xem lễ là vinh hạnh của ta chỉ là giờ lành không thể kéo dài tiếp tục hành lễ ti nghi run hạ tưởng tiếp tục cười lại như thế nào cũng cười không nổi chỉ có thể tăng mặt run run rẩy rẩy báo sướng tân nhân nhất bái thiên địa chấm đã thượng đầu lão phụ nhân uy nghiêm thanh âm vang lên lại lần nữa đánh gây báo sướng người cũng đi theo tử ghế trên đứng lên cơ hồ nàng một động tác Phía sau rán nàng nha hoàn cũng lập tức có động tác, bàn tay để ở lao phụ nhân bên hông, thấp giọng lao phu nhân nói cẩn thận, chớ có làm nô tỷ khó xử. Cố lao phu nhân đối nàng lời nói cập bên hông chống đổ vật ngoảnh mặt làm ngơ, nàng nhìn về phía cái khăn văn đỏ thiếu nữ, đường nhi, tổ mẫu biết ngươi tính tình bừa bãi, nhất không mừng trói buộc. Ngươi vì trong nhà làm được đã đủ nhiều, ngày đó tổ mẫu công đạo làm ngươi đừng tới, liền đã có chủ ý ngươi càng không nghe lời. Lần này, nghe tổ mẫu nói. Đi làm ngươi chân chính muốn làm sự đi. Tổ mẫu, cố tây đường một phen kéo xuống khăn đoan, nhìn về phía lão phụ nhân, trong lòng kinh hoàng, ngăn không được lệnh cả người. Nàng có dự cảm, tổ mẫu gạt nàng làm cái gì quyết định. Nhìn đến nàng trang điểm sau kiểu Mỹ tuyệt luân khuôn mặt nhỏ, cố lão phu nhân cười cười, cái này trang dung rất đẹp, ta tiểu cháu gái ngày sau gả chồng thời điểm, chắc chắn so hiện tại càng Mỹ. Dứt lời, nàng rút ra trên đầu châm cải đột nhiên hướng chính mình cổ đâm tới, tầm mắt rời về phía tư tả cường ngạnh lạnh băng muốn dùng ta uy hiếp ta cháu gái nằm mơ tổ mẫu cố tây đường lạnh giọng hô to hướng lao phụ nhân đánh tới tư tả cũng vì lao phụ nhân hành động rụt đôi mắt một hồi hỉ yến liên tiếp biến cố trước mắt càng là muốn nhiệm huyết tinh trong sảnh khách khứa đều là không phục hồi tinh thần lại trâm cải phần đôi sắc nhọn đã đâm vào lao phụ nhân phần cổ da thịt máu tươi theo chảy xuống dưới cố tây đường dưới tình thế cấp bách đi phía trước phát tốc độ căn bản không kịp ngăn cản Nàng lần đầu tiên biết lá gan muốn nứt ra tư vị, đồng thời ngập trời hận ý, manh liệt bốn phía. Nàng muốn cho tư tả đền mạng. Không chết tử tế được. Đinh! Tiếng xe do rất nhỏ, đánh rơi thanh trói thai. Lao phụ nhân trong tay châm cải sắp tới đem hoàn toàn đi vào cổ khi, thủ đoạn bị ám khí chấn khai. năm mươi bổn vương lần này tới, là tới cấp tân nhân. Dẫn hận đan sen, cố tay đường một trưởng hoành cái kia nha hoàn đầu, quay người ôm lấy mềm mại ngã xuống lao phụ nhân. Nàng cổ chảy ra máu tươi hồng đến chói mắt, cố tây đường không dám đi chạm vào nàng miệng vết thương, cả người run rẩy đến lợi hại. Tổ mẫu, vì cái gì? Vì cái gì muốn làm như vậy? Lão phụ nhân sắc mặt trắng bệnh, dần dần suy yếu, nàng nhìn vành mắt đỏ bừng thiếu nữ, đôi mắt hiếm có lộ ra mềm mại, cổ đau đớn làm nàng lời nói không thành câu, nhưng nàng vẫn cứ cực lực, đem tưởng đối thiếu nữ lời nói nói ra. Ngươi có thể vì Tổ mẫu? Độc sấm đầm rồng hang hổ, Tổ mẫu tại sao? Không thể vì ngươi. đánh bạc tính mạng đường nhi không phải không ai đau thiên sát tinh tổ mẫu tổ mẫu thương ngươi cố tây đường trái tim giống bị thứ gì hung hăng đánh trúng cũng không rơi lệ thiếu nữ khoảnh khắc nước mắt vũ giàn rùa đại sảnh tự tĩnh tính đến giống như tính mịch tiến nhất thúc mang lão phu nhân đi trị liệu cực quen thuộc ôn nhuận thanh tuyến truyền vào màng hai. cố tây đường lập tức ngẩng đầu nhìn lại mơ hồ trong tầm mắt có xe lăn hành gần bánh xe thanh thân thiết trên xe lăn bạch lìa nam tử Có làm nàng tâm an hơi thở, có có thể làm nàng bình tĩnh trở lại thâm thúy đôi mắt. Có người từ nàng trong tay tiếp nhận Lão Phụ Nhân, nàng theo bản năng ôm chặt không bỏ. Cố cô nương, Lão phu Nhân miệng vết thương rất sâu, hiện tại người đã nửa hôn mê, cần lập tức dẫn đi thượng dược trị liệu. ngươi yên tâm, Lão phu Nhân nhất định không có việc gì. Là yến nhất, cố tây đường lúc này mới buông lòng tay. Trên người nàng không có nhưng cung ý gì thương dược, đều bị lục soát đi rồi. Đường nhi, lên! Xe lăn ở nàng trước mặt dừng lại, nam tử tối người, chiều nàng vươn tay. Cố tay đường ngầm đầu, tầm mắt như cũ mơ hồ, nàng lúc này có chút giật mình, chưa động tác. Nam tử lại tựa sáng tỏ nàng suy nghĩ cái gì. Lao phu nhân nhất định không có việc gì, tin tưởng ta. Hắn nói, ngữ khí trầm ổn ôn nhu Thiếu nữ nín khóc mỉm cười, cầm thật chặt hắn vươn tới tay. Hôm nay tư mỗ hỉ yến, vương gia nếu nghĩ đến thảo một ly rượu mừng, tư mỗ hoan nghênh chỉ đến. nhưng lại như vậy không thỉnh tự đến gây trở ngại tiệc cưới không khỏi quá mức tự giữ thân phận tư tả đi đến hai người trước mặt nói đến khách khí dừng ở hai người tương bắt tay thượng tầm mắt lại âm lánh vô cùng đây là hắn hỉ yến cái kia ăn mặc đỏ thấm hỉ phục nữ tử là hắn sắp quá môn thê yến kinh hồng lại ở hắn mí mắt phía dưới cùng hắn thê tử tay trong tay nghe được hắn thanh âm cố tay đường trong mắt hiện lên sắc khí lập tức liền muốn động thủ yến cửu đem nàng giữ chặt tầm mắt thượng nâng đối cấp trên tả âm lãnh tầm mắt Yến cửu dương môi đạm đạm cười, rượu mừng liền không uống. Buồn vương lần này tới, là tới. Cấp tân nhân. Ngồi đây ồ lên. Tư tả sắc mặt biến đổi lớn, trong sảnh đại thần hai mặt nhìn nhau không dám ngôn ngữ. Thưa đức đế lúc này cuối cùng phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Yến cửu cùng hôm qua khác nhau như hai người khí mạo, vừa kinh vừa giận, trên mặt lại còn phải cố gắng kinh hỉ. Cửu đệ, ngươi không có việc gì. Hôm qua trông qua phủ tham, còn cực kỳ lo lắng, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Hào cai rắm. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hắn thấy Yến cửu phía trước thậm chí còn riêng đeo khương mùi hoa túi, liền xuyên đi liền bảo đều dạy người riêng vân khương hoa hương hương. Yến cửu thân trung kỳ độc, chỉ cần lấy khương hoa vì dẫn, là có thể làm hắn nhanh hơn độc phát. Hắn lúc này hẳn là đã khởi không tới giường không sống được bao lâu mới đúng. Vì sao hiện tại nhìn lại như là một chút việc đều không có bộ dáng? Thưa đức đế ám cắn răng can. Đã là phản ứng lại đây hắn cùng tư tả đều bị lừa. ngày hôm qua yến cửu bệnh nguy kịch bộ dáng là cố ý làm cho bọn hắn xem chờ bọn họ cho rằng chướng ngại sắp quét dọn yến cửu liền thoát ra tới đánh bọn họ cái trở tay không kịp thưa đức đế có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình tư tả tự nhiên nghĩ đến càng thấu triệt nếu không phải cho rằng yến cửu muốn chết không có biện pháp ra tới phá hư hắn chuyện tốt hắn đối cố ra láo thái thái khống chế sẽ càng nghiêm mật hôm nay thì đường thượng liền căn bản sẽ không phát sinh cố lao phu nhân tự sát cố tây đường càng sẽ không lại một lần thoát ra hắn khống chế cấp thân nhân. Vương gia là đang nói đùa sao. Tư tả lộ ra cười lạnh, chỉ vào người mặc hỉ phục thiếu nữ, ta củng cố tây đường hôn sự chính là Hoàng thượng ban cho. Vương gia công khai tới cửa nói muốn cấp thân, ngươi trong mắt nhưng còn có Hoàng thượng. Thưa Đức Đế lập tức thuận thế mặt chấm xuống, cựu đệ, chấm liên ngươi từ nhỏ thân thể có tật, đối với ngươi mọi chuyện dày rộng, nhưng là ngươi không thể được một tức lại muốn tiến một thức vô pháp vô thiên. Chấm chính miệng ban cho hôn sự, quân vô hí ngôn. ngươi nếu không phải phải làm ra cấp tân nhân bực này hoàng đường sự chớ trách chấm thiết diện vô tình cố tây đường hờ hững nhìn hai người nhướng mày đuôi, trở tay đem trên người đỏ thấm hỉ bảo kéo xuống ném tới trên mặt đất nay phiên hành động dẫn tới chung quanh lại lần nữa ồ lên đại sảnh cửa lúc này đã tụ đầy được nghe tin tức từ hậu hoa viên tới rồi vào bản khách khứa, giữa không ít nữ tử che miệng kinh hô trước công chúng thoát y yể, như thế bất nhã như thế hai tục cố tây đường quả thực mất mặt xấu hổ nhưng đứng ở trong sảnh thiếu nữ dù cho một thân thuần trắng trung ý điề, lại lưng thẳng thắn khí thế lạnh lẽo mắt lạnh bệ nghễ tư thái làm nhân sinh không ra nửa điểm khinh nhờn nàng lạnh lùng nhìn thưa đức đế thiên tử tứ hôn mai vì giúp người thành đạt ở trên phố có gì thật đẹp dự nhưng là trước mắt việc hôn nhân này hoàng thượng lại là chỉ thành một người chi mỹ chưa từng hỏi qua ta có nguyện ý hay không nàng chỉ vào trên mặt đất tươi đẹp hao cưới, câu môi cười lạnh này đó là ta trả lời tổ mẫu ở nàng trước mắt tự sát đối nàng đánh sâu vào cực đại lúc này cố tay đường tựa như một phen đã ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén ai chạm vào đều đến đổ máu thưa đức đế ở trong mắt nàng cũng bất quá là cái cùng tư tả cùng một ruột cấu kết với nhau làm việc xấu hôn quân thôi thưa đức đế bị thiếu nữ bất kính tức giận đến thốt nhiên liền sắc cả giận nói cố tay đường ngươi làm cản. thiếu nữ cằm nhẹ ngâng kiệt ngạo mà không sợ nàng đối diện đồng dạng ăn mặc đỏ thấm hỉ phục tư tả sớm tại thiếu nữ kéo xuống hỉ bảo kia một khắc cũng đã hoàn toàn lạnh xuống dưới hắn hỉ yến trung quy bị phá hư mà hắn cùng cố tịch chi gian hắn biết bỏ lỡ lúc này đây đời này đều lại vô khả năng được đến nàng cố tịch hận hắn tận xương nàng vốn là ta người trong kinh đã sớm thịnh truyền nàng sẽ trở thành cựu vương phi trở thành ta cựu vương phụ nữ chủ nhân hoàng thượng chưa từng nghe qua sao tiến cựu thủ đoạn nhẹ động đem cố tây đường kéo đến chính mình phía sau thế nàng ngăn trở đế vương chỉ trích nếu thật muốn nói đoạn kia cũng là tư tả trước đoạt ta người che giấu hoàng thượng bắt quốc vô tội, chơi thuật lộng quyền, quốc sư tư tả đức không xứng vị. cựu đệ, ngươi ở nói bậy gì đó. quốc sư ngại chấm trước mặt trọng thần. nhiều năm như vậy tới hắn giúp ích chấm rất nhiều, đối giang sơn xã tắc cũng rất nhiều công lao, là chấm phụ tá đắc lực. thưa đức đế vẻ mặt phẫn nộ càng thịnh. tiến cửu lời nói nhàn nhạt, chất vấn lại làm người không thể nào cãi lại, cường đoạt dân nữ, chiếm trước người khác chi thê, chưa đạt mục đích không từ thủ đoạn liên lụy vô tội, đây là hoàng thượng triều chi trọng thần, tả hữu cánh tay. Tiến kinh hồng. Bốn mắt nhìn nhau, một người giận cực hận cực, một người thong dong bình tĩnh. Từ xưa hoàng thất thao qua, ở đây đại thần đã thấy được rất nhiều. Hiện giờ chính mắt nhìn thấy hoàng thượng cùng cửu vương gia ẩn có xé rách ra mặt chính thức phản bội chi thế, thế nhưng không một người mở miệng điều hòa. mươi 251 mưu hại hoàng thượng, đương chu. Thính ngoại, thế gia con cháu chiếm đa số, càng là tụ tập thượng kinh đỉnh cấp thế gia quyền quý thiên kim. Ở hoàng thượng cùng cửu vương gia giao phong trung các nàng càng vì chú ý tới chính là câu kia người khác chi thê Cửu vương ra lời này ý tứ cung cấp trực tiếp tuyên cáo cố tây đường là hắn thế tử kia chính là tay cầm quyền cao lại không gần nữ sắc giữ mình trong sạch cửu vương đó là hắn hai chân có tật chỉ dựa vào thân phận của hắn địa vị cập hắn có thể làm hoàng thượng đều kiên kỵ bản lĩnh Cửu vương yến kinh hồng cũng là thượng kinh rất nhiều nữ tử nghĩ tới phải gả đệ nhất nhân tuyển Hung chi cửu vương gia có tuyệt diễm chi tài càng có một chương có một không hai thượng kinh tuân tiếu dung nhan trong lúc nhất thời, được cửu vương ra cường thế bảo hộ cố tây đường, bị không ít thiên kim âm thầm ghen ghét. cố ninh đứng ở trong đám người, nhìn cái kia bị cửu vương che ở phía sau thiếu nữ, đấu kỹ đến đôi mắt hướng sung huyết. một cái nho nhỏ thương hộ chi nữ, thượng không được mặt bản thân phận, dựa vào cái gì có thể được quốc sư ưu ái, lại đến cửu vương khuynh tâm. nàng nhất để ý là cố tây đường lớn lên rất giống cố tịch, cứ thế trước mắt một màn này sẽ làm nàng hoảng sinh ảo giác. Giống như bị hai cái quyền lực đỉnh nam tử yêu thích tranh đoạt thiếu nữ, chính là cố tịch. Cái kia tiện nhân. Trước khi chết còn hung hăng hại nàng một phen, làm nàng trở thành thượng kinh cho cười, bị quyền quý con cháu khinh thường khinh thường, làm nàng nằm mơ đều lại không chiếm được hảo nhân duyên. Dựa vào cái gì cố tịch lại có thể so sánh nàng quá đến càng tốt. Người tới, đem chứng cứ trình lên tới. Trong sảnh, cựu vương gia đạm thanh hạ lệnh Thực nhanh có người đem chứng cứ trình ra, đưa cho thừa đức đế. Đại sành ngoại mọi người đều dối chương cổ, muốn nhìn một chút cựu vương ra lấy ra tới chính là thứ gì, lại làm gì chi dùng. Hoàng thượng tầm điện thiêu đốt vân hương, bên trong có tổn hại long khí long thể chi vật. Kia vân hương là người phương nào cấp hoàng thượng, lại là người nào vì hoàng thượng châm, hoàng thượng trong lòng nhất rõ ràng bất quá. Tiến kiểu ánh mắt trở nên sắc bén lên, nhìn thẳng tư tả, chỉ dựa vào này một cái, ý đồ mưu hại hoàng thượng, liền đủ để xét nhà hỏi trạm, đầu rơi xuống đất. Thưa đức đế nhìn trước mặt vật chứng. một đoạn hắn rất quen thuộc hương hương một phần giám định hấn dám. hắn hai mắt dần dần trừng lớn hô hấp dồn dập loại này hương hương hắn nghe được lâu lắm chẳng sợ một chút dư vị hắn đều có thể bằng này kết luận trước mắt xác thật là hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều dùng hương hương không có tạo giả quốc quốc sư đây là có chuyện gì mới là ngươi yếu hại chấm thưa đức đế chậm rãi nhìn về phía chứng cứ ra tới sau không nói lời gì quốc sư không thể tin tưởng tư tả không co xem hắn Mà là bình tĩnh cùng trên xe lăn nam tử đối diện. Một lát sau, tư tả đột nhiên dương môi cười, muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do. Lấy cựu vương ra bản lĩnh, muốn mưu hại một người, dễ như trở bàn tay. Thưa đức đế nghe vậy, lập tức gật đầu phụ họa đúng đúng đúng, nói không sai, quốc sư không có khả năng sẽ đối chấm xuống tay. Hán phụ tá chấm nhiều năm, nếu là muốn hại chấm, đã sớm động thủ, nơi nào yêu cầu trở tới bây giờ. Người vây xem chung, không ít đại thần như mày. Không nói đến cựu vương nói thật giả như thế nào, nhưng là hoàng thượng phản ứng thật là làm người thất vọng. Thân là vua của một nước, đối mặt có người mưu hại chính mình tánh mạng như thế đại sự, thế nhưng liền điều tra cũng chưa từng, trực tiếp chỉ bằng một câu thoái thác chi từ đem người giữ gìn xuống dưới. khinh suất lại có thể cười. Tiến cửu lại không thấy ngoài ý muốn, mà là nhàn nhạt cười cười, như hại quốc quân cùng cấp tạo phản, hoàng thượng một khi đã như vậy tin tưởng quốc sư, vậy đem người đi trước giam giữ điều tra. đợi đến cha ra chân tướng lại làm định đoạt không muộn cũng hảo còn quốc sư một cái trong sạch miễn cho hắn mang thai mang tiếng tư tả mắt tâm châm xuống nam tử tiếp tục cười nói nếu cuối cùng chứng thực là bổn vương sai rồi bổn vương tự mình hướng quốc sư xin lỗi thả mặc cho hoàng thượng trách phạt trong sạch ngồi đại thần có người đứng dậy tỏ thái độ hoàng thượng việc này không phải là nhỏ nhất định phải tường tra thanh như cửu vương ra lời nói nếu sự tình là giả cũng đương còn quốc sư một cái trong sạch nhưng nếu sự tình là thật như hại hoàng thượng đương chu lao thần tán thành thần tán thành thần tán thành một người tiếp một người đại thần liên tiếp đứng dậy khẩn cầu tra rõ mà tư tả thần sắc bình tĩnh cặp sau lại chưa phát một lời hắn lại đánh giá sai rồi hiến kinh hồng vốn tưởng rằng Yến kinh hồng là muốn mượn này diệt trừ hắn kỳ thật bằng không đối phương đại khái sáng sớm liền biết hoàng thượng sẽ thiên vị chính mình liền tính lấy ra chứng cứ tới hoàng thượng cũng sẽ tìm lấy cớ lựa chọn không tin cho nên Yến Kinh Hồng chân chính mục đích là làm Hoàng thượng đồng ý điều tra. Ở điều tra trong lúc, hắn sẽ bị giam giữ. Chỉ là, Cửu vương ra Yến Kinh Hồng vì hắn chuẩn bị nhà giam, hắn một khi đi vào, tưởng trở ra liền khó khăn. Như vậy hắn sở mưu đồ đại kế, liền giống nhau đều làm không thành. Đây mới là Yến Kinh Hồng muốn. Thứ nhất, làm hắn hãm sâu nhà tù có chạy đằng trời. Thứ hai, buộc hắn cho cùng rất dậu phân khởi phản kháng. Hắn không đến tuyển. Hoàng thượng vì bảo hắn. Chắc chắn đồng ý Yến Kinh Hồng đề nghị, đem hắn tạm thời giam giữ. Nhưng là có Yến Kinh Hồng ở, Hoàng thượng lúc sau sẽ không lại tìm được đến bất luận cái gì cơ hội đem hắn thả ra. Thưa Đức Đế, Trâm không tin quốc sư sẽ hành thích vua nhưng là cựu đệ cập chư vị đại thần lo lắng cũng không phải không có lý, vậy ý các khanh chi ngôn. Người tới, đem quốc sư tạm thời giam giữ, điều tra rõ chân tướng lúc sau đi thêm phong thích, quan phục hồi như cũ vị, quốc sư. Người đây là làm chi? a cứu mạng. tới Người tới, hộ giá, mau mau hộ giá. Quốc sư, ngươi buông ra hoàng thượng. Đột nhiên thay đổi phát sinh trong trước mắt. Hoàng đế lời còn chưa dứt, quốc sư liền đột nhiên ra tay, đem hoàng thượng bắt cóc làm con tin. Hiện trường tức khắc binh hoang mã loạn một mảnh. Cơ hồ mọi người toàn kinh hoàng thất thố, chỉ có yến kinh hồng củng cố tây đường hai người đạm nhiên đứng ở tại chỗ, tựa đã sớm đoán trước đã có nước cờ. quang lại chế trụ hoàng đế thiết hầu, tư tả khỏe môi nghiêng câu, ánh mắt hung ác nhăm hiểm. Hắn âm lãnh nhìn đối diện án binh bất động hai người, bật cười, Yến Kinh Hồng, ngươi thật sự hảo tính kế, muốn cho ta kiếp sau ở lao ngục phí thời gian. Hắn lại đối thượng ở khiếp sợ Trung Thừa Đức đến nói, Hoàng thượng, đừng trách ta, muốn trách ngươi đến qua Yến Kinh Hồng, là hắn cố ý bức ta ra tay, năm đó ngươi hạ độc độc hại hắn, hôm nay, hắn tìm ngươi báo thủ tới. Quốc sư, ngươi, ngươi đừng nói bậy, đừng sang bậy. Chấp đối đãi ngươi như thế nào ngươi là biết đến. Chỉ cần ngươi buông ra chấm. Lần này sự tình chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. ngươi không truy cứu vô dụng à, cửu vương nhưng không có hoàng thượng như vậy tài đức sáng suốt khoan dung độ lượng. Tư tả cười nhẹ, kẹp theo người đi ra ngoài, đều thối lui. Nếu không đừng trách ta thủ hạ vô tình. Hoàng thượng thành con tin, chung quanh không người dám cản, chỉ có thể tránh ra lộ tới cho đi. tiếng Kinh Hồng cùng cố tây đường cũng động lên, không xa không gần đi theo tư tả phía sau. Thả hành thả lui, hai bên vẫn luôn rằng co đến đỉnh tiền rộng lớn sân nhà Tư tả cười nhẹ thanh lại khởi, yêu dị hai tròng mắt kích động tàn nhẫn điên cuồng. Tiến kinh hồng, cố tây đường, các ngươi nháy mắt đem ta bước đến tuyệt lộ. Đáng tiếc, vẫn là sai một nước cờ. hắn khấu ở thừa đức đế yết hầu ngón tay hơi hơi khóa khẩn, đế vương lập tức chuyển ra đau đớn kêu rên. Hoàng thượng ở trong tay ta, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, hắn đánh cái thủ thế, sân nhà chung quanh tình thế là biến. Vô số hắc y nhân từ các các nơi phương sông ra, tay cầm lợi kiếm, cả người sát khí. Thiên tử thiên tử, trọng với thiên. Lúc này các ngươi ai dám phản kháng, đó là người thiên, cũng hậu thế không dung. Vì hoàng thượng dâng ra cánh mạng, phương là câu chuyện mọi người ca tụng, càng là vi thần chi đạo. Tư tả cười, mở miệng, đều giết đi. mươi 252 lão quốc sư, mang theo sát khí hắc y rìa nhân. lóe hàn quang mũi kiếm. Một chúng luông triều từ bé thế gia nhà quyền thế thiên kim nào từng gặp qua bực này trường hợp, có chút trực tiếp đã bị sợ tới mức dấu qua đi. Tiếng thét trói hai khóc tiếng la hết đợt này đến đợt khác, đám người liều mạng hướng chân tường súc, muốn tìm địa phương trốn tránh. Ai cũng chưa nghĩ đến, tới tham gia hỷ yến sẽ đem chính mình mệnh cấp đắc thượng. Hối hận thống hận tuyệt vọng cảm xúc tràn đầy quốc sư phủ sân nhà. Cố tây đường trong lòng không hề gọn sóng, chỉ ở hắc y. Y. y nhân xuất hiện khi, không giấu vết đứng ở xe lăn bên sườn, nhất lợi cho bảo hộ nam tử vị trí. Nàng đứng ở hắn bên người khi, nam tử ánh mắt có nháy mắt trở nên mềm mại. Hắn nhẹ nhàng nắm lấy nàng bởi vì xúc thế mà nắm chặt ngón tay, một tiếng trong trẻo tiếng còi sau, trường hợp tình thế lại lần nữa đổ chuyển. Kim binh giáp từ trên trời giáng xuống, trong tay mềm nhận kiến huyết phong hầu. Kẻ hèn mười người, đảo mắt liền đem hắc y. y nhân giết cái phiến giáp không lưu. Không một người sống. Kim giáp có trong chiều lao thần kinh hỉ hô, là 18 hoàng kỵ. Cựu vương gia 18 hoàng kỵ. Không sai, chính là 18 hoàng kỵ. Tiên hoàng trên đời thời điểm ta từng gặp qua một lần, xuyên chính là kim giáp Vốn tưởng rằng là tử cục, không nghĩ tới nguy cơ như thế dễ dàng đã bị bài trừ. Sống sót sau tai nạn, một chúng tuổi trẻ thế gia tử nhóm kiến thức quá 18 hoàng kỵ uy lực sau, lại xem yến kinh hồng khi mãn nhãn đều là sùng bái, còn chúng tình cảm ông Dũng. cựu Vương gia Huy Vũ. Có kiểu Vương gia tại đây, Tư Tả nghịch Tặc Sao có thể là đối thủ, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tư Tả nghịch Tặc thúc thủ chịu trói. cựu Vương gia Huy Vũ. Thanh sóng âm phản xạ kêu trùng, Tư Tả đảo qua đầy đất phục thi. khẽ mắt muốn nước ra. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng tư vệ, liền như vậy toàn bộ chết thảm ở hắn trước mắt. Yến Kinh Hồng, ngươi cùng ta quả nhiên là trời sinh tốt địch. Màu đỏ tươi đôi mắt, tư tả cắn răng cười tàn nhẫn. Tiễn Tửu lắc đầu, bình tĩnh nhìn hắn, ta cũng không chủ động gây thù chuốc quán, cũng cũng không sợ cùng nhân vi địch. Nhưng là ngươi ủng cố hoàng thượng cánh mạng. Đám đông nhìn chăm chú, nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Yến Kinh Hồng, điểm này ngươi không thể nào rào biện. Tựa hồ đem nam tử kéo xuống cao cao tại thượng thần đàn, mới có thể bình hắn trong lòng oán hận, thân là thần tử, không màng thiên tử an nguy, ngươi như thế đó là ở cùng thiên hạ là địch. Luận đức không xứng vị, ngươi cửu hiền vương cũng không nhường một tấc. Hắn cảm xúc kích động gian, năm ngón tay không tự giác buộc chặt. Thưa đức đế chỉ cảm thấy thở không nổi, lại cấp lại sợ, tiến kinh hồng. trâm còn ở trong tay hắn, ngươi như thế nào có thể đột nhiên động thủ? Ngươi có phải hay không muốn hại chết chấm? Mau làm ngươi người đều lui ra Hoàng thượng nhiều lo lắng, ngài không phải còn hảo hảo đứng đang nói chuyện sao. Thiếu nữ thanh triệt hơi khản tiếng nói vang lên, đoạn ở hiến cửu mở miệng trước phát ra tiếng, chỉ có trước mắt tình huống, vương ra người ở chỗ này, mới có thể ép tới tư tả không dám vọng động. Hắn chỉ cần còn muốn sống, liền sẽ không làm hoàng thượng chết. Hiến cửu trung quy là hoàng tộc, có chút lời nói hắn là không nói được. Một khi nói, đối hắn thanh danh ảnh hưởng liền hoàn toàn không giống nhau. Nhưng là nàng có thể nói, cung lắm thì nhiều cầm sủng sinh kiều tên tuổi. nếu thật làm vương gia đem người đều triệt đến lúc đó tư tả liền có thể không kiêng nể gì hơi nhướng mày phong cố tây đường quay đầu hướng phía sau đủ loại con lại thế gia tử nhà cao cửa rộng thiên kim từ từ nhìn thoáng qua nơi này thượng trăm điều mạng người tất cả đều là trong triều trọng thần các thế gia tương lai lưng tư tả muốn đem bọn họ đều giết tương đương bị thương nặng đại việt nửa giang sơn hoàng thượng làm vương gia triệt người ý tứ là muốn ngươi thần tử thần dân nhóm chủ động vì ngươi đưa ra tánh mạng hôn đản đồ vật hầu ngôn loạn ngữ Châm chỉ kêu hiến kinh hồng trên người, khi nào nói qua làm đủ loại quan lại thay ta toi mạ. Thiếu nữ miệng lươi sắc bén, tại đây mấu chốt thượng nhảy ra tới cho chính mình một ngạt, thừa đức đế tức giận đến muốn chết. Mà cố tây đường phía sau, mênh mông trăm người chi chúng, tắt sát mặt khác nhau, trông non đức đế ánh mắt cùng trước đây có vi diệu bất đồng. Hoàng thượng thề thuốc phủ nhận, chính là vừa mới tư tả mệnh hắc y li nhân đem bọn họ toàn giết sạch, bọn họ là chính thai nghe được. Khó khăn cửu vương gia đem tình thế đảo ngược. Hoàng thượng lại kêu vương ra chết người. Này không phải làm cho bọn họ chờ chết sao? Không phải làm cho bọn họ đi toi mạng sao? Vua của một nước, tham sống sợ chết, còn xử thế hồ đồ, Nơi nào kham vì nước quân? Mà thưa đức đế toàn phục lực chú ý tất cả tại chính mình hết hầu thượng thủ săn ngón tay, căn bản không dành bận tâm người khác phản ứng. Hán tiếp tục hướng Yến Kinh Hồng giống to, châm kêu ngươi triệt người ngươi có nghe hay không? Yến Kinh Hồng ngươi có phải hay không cố ý muốn hại chết chấm? ngươi tất nhiên đã sớm mơ ước chấm ngôi vị hoàng đế lòng ngông dạ thú cố tây đường đôi mắt nhẹ mị rất tưởng một đau lộng chết cầu hoàng đế loại này thời điểm còn không quên bôi đen nàng cửu ra thanh danh tiến cửu nhạy bén nhận thấy được thiếu nữ trên người nhàn nhạt sắc khí có chút bất đắc dĩ hắn ở bên người nàng thời điểm thường xuyên sẽ có loại chính mình là ăn cơm mềm tiểu bạch kiểm ảo giác 18 tám hoàng kỵ nghe lệnh phong tỏa quốc sư phủ đem bên trong phủ tư tả còn sót lại vây cánh một lưới bắt hết một cái đều không được lâu yến cựu mở miệng tức hạ lệnh thưa đức đế sắc mặt đại biến yến kinh hồng thật sự không màng hắn an nguy yến kinh hồng thật sự tưởng hắn chết đồng dạng thay đổi sắc mặt còn có tư tả hắn định lên ở trong phủ thiên viện còn có hắn chưa từng rời đi người nơi đại sảnh cửa đủ loại quan lại cập tuổi trẻ con cháu tắc đối yến kinh hồng quyết định không chút nào xen vào ai không tiếp mệnh chỉ cần có mạng sống cơ hội ai đều sẽ không từ bỏ trước mắt tình cảnh này tuy là vương gia cùng quốc sư rằng co nhưng là bọn họ lại tất cả đều là quốc sư trên tay cân lượng hiện giờ chỉ có mong đợi cửu vương gia có thể đem bọn họ nhất cử cứu ra đi quốc sư phủ thành trên tường bóng người lay động kim sắc áo giáp ở ánh nắng lập lòe trói mắt quan mang túc sát uy nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm kia một mảnh quan mang cho ở đây vô tội giả cực đại cảm giác an toàn thực mau liền có người bị hoàng kỵ binh nâng lại đây là cái đầu chọc láo giả hình dung tiểu tụy đầy mặt nếp vốn đôi mắt vẫn đủ Nhưng là ở đây các lao thần vẫn cứ liếc mắt một cái có thể đem người nhận ra tới. Là lao quốc sư. Bảy năm trước lao quốc sư từ quan, tiến cử tư tả kế nhiệm lúc sau liền biến mất bóng dáng, không nghĩ tới hắn thế nhưng vẫn luôn ngốc tại quốc sư trong phủ. Cái gì lao quốc sư, phi? Tư tả mưu nghịch lao quốc sư có thể từ này cứu. Hắn cũng là tư tả đồng ưu Mọi người kinh ngạc qua đi, tùy theo mà đến chính là tức giận mắng. Mắng xong lúc sau, rồi lại sinh ra mê mang. thưa đức đế tôn sùng tinh tượng bói toán chi thuật tại vị trong lúc cực nể trọng quốc sư bởi vậy khiến cho quốc sư ở trong triều nhảy trở thành cầm quyền trọng thần nói một câu một người dưới vạn người phía trên cũng không quá đã là vị cực nhân thần vì sao còn sẽ sinh ra mưu nghịch chi tâm đến tột cùng là vì cái gì tư tả nhìn bị ngưng đến trước mặt lão giả đáy mắt điên cuồng thái độ lược có thu liễm tựa hồ ở dần dần bình tĩnh lại chỉ là đáy mắt âm u tối nghĩa không biết suy nghĩ cái gì hắn không nói chuyện lão giả cũng không nói chuyện bốn mắt nhìn nhau sau lao quốc sư chậm rãi nhắm hai mắt lại xe lăn đấu đá mặt đất chậm rãi xử đến lao giả bên cạnh yến cựu rũ mắt nhìn trên mặt đất người lao quốc sư tuổi tác đã lớn lại nhiễm trọng tật vô pháp đứng lên bị nâng ra tới sau chỉ có thể nằm trên mặt đất nay đối đã từng vị cực nhân thần lão giả mà nói cực khuất đủ. nhưng lại yến cửu trong mắt không thấy thương hại chương 253 năm đó nguyên do tư tả mưu đã thành sự thật bắt quan hoàng thượng tội không thể tha thứ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. tiến cửu nhìn nhắm mắt tựa vô chi giác lao giả thanh tuyến nhàn nhạt, hắn đã không còn đường tối lui. đầu tiên là hướng dẫn hoàng thượng đối chư hoàng tử đao hạ sát thủ, ý đồ hủy ta đại việt căn cơ, đi thêm mưu hại hoàng thượng, càng vọng tưởng giết hết ta đại việt triều thần, loạn triều đình xa tác. tư tả cùng lao quốc sư cuối cùng mục đích là chỉ tại đây phiến giang sơn đi. các ngươi muốn thay thế, tự lập là chủ. cái này suy đoán, làm phía sau đủ loại quan lại chố mắt. Kinh hãi. Đem sở hữu sự tình tinh tế tưởng tượng, cuối cùng toàn dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu tư tả sở làm những cái đó đều thành công, nhưng còn không phải là ở hủy diệt toàn bộ Đại Việt sao. Tư tả ra tâm, là muốn diệt Đại Việt Triều, lấy mà xương đế. Mà hoàng thượng nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn luôn bị cái này tiểu nhân che giấu, vì thế làm hạ nhiều ít làm người khinh thường hồ đồ sự tình. Tiến cửu tầm mắt trước sau rừng ở Lão Quốc Sư trên người. Một phen nói cho hết lời, Lão Quốc Sư tuy vẫn chưa mở to mắt, nhưng là mí mắt bắt đầu rung động hô hấp biến cớp nghiễm nhiên là bị nói chúng sở hữu kế hoạch bại lộ sau phản ứng yến cửu cười một cái tiếng cười nhẹ ai dùng vai thập niên kế hoạch nhu nịch lao Quốc sư thật có thể trầm ổn đáng tiếc cuối cùng sở hữu như hoa hủy trong một sớm lao Quốc sư mí mắt chậm rãi mở vận đục trong mắt triều hiến cửu phương hướng chuyển động thanh âm run run, run. lao phu không biết vương gia đang nói cái gì muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do tư tả không để ý đến hắn biện giải cũng không cùng hắn cãi lại, tiếp tục mở miệng. Hoàng thượng vào chỗ tới nay, thiên tin nịch vọng, ham hưởng lạc, tham luyến hoàng quyền, hà quên trọng thuế, nhiều năm hưởng cố bá tánh khó khăn, là vì hôn quân. Từ trong lòng lấy ra một quả tử kim lệnh bài, chu hoàng hai chữ chói mắt. Tiến cửu, bổn vương đã trưởng chu hoàng lệnh, liền gánh giám quốc chi trách, hạ nhưng sắt gian thần, thượng nhưng trảm hôn quân. Đại bổn vương thanh hôn quân, nghịch thần, nâng đỡ tân chủ, ta đại việt thiên hạ như cũ giang sơn vĩnh cố. Sự tình phát triển đến tận đây. Tư tả biết chính mình đại thế đã mất Hắn cuối cùng thật sâu nhìn thoáng qua láo quốc sư Ngửa đầu cùng thiếu. Ngươi đại Việt thiên hạ Mặt dày vô sỉ Này thiên hạ nguyên bản họ tần Là ta tần gia. Mấy chục năm trước là ngươi hiến gia đem hết đê tiện thủ đoạn Giết ta tổ tiên Đoạt ta tần gia giang sơn Ta hôm nay sợ làm hết thảy bất quá là thu hồi nguyên bản liền thuộc về ta đồ vật Đáng tiếc sai một nước cờ Ta còn là thua ở ngươi hiến kinh hồng trên tay Được làm vua thua làm giặc ta tần tả tư không lời nào để nói trước khi chết có thể làm ngươi hiến gia hoàng đế cho cùng cũng miễn cưỡng tính đáng giá dứt lời tư tả hai ngón tay khẩn khấu liền phải bóp gãy thừa đức đế yết hầu thừa đức đế mặt không còn chút máu hai chân rào rạng không không không đừng giết ta yến kinh hồng cửu đệ cứu ta cứu chấm ta có thể thả ngươi một con ngựa yến cửu đột nhiên mở miệng nói ra nói làm phía sau mọi người kinh hãi tư tả động tác dừng lại hắn thủ hạ thủ sát người mừng đến nước mắt và nước mũi tung hành nhìn yến cửu tư tả ánh mắt hung ác nham hiểm không nói gì đang đợi bên dưới chỉ cần ngươi có thể nói cho ta các ngươi năm đó đem vô tội người ô vì thiên sát tinh nguyên nhân yến cửu nên coi thần xác trước sau gợn sóng bất kinh ta hôm nay tha các ngươi hai người rời đi cho ngươi một ngày thời gian thoát đi đến nơi có thể chạy trốn tới nơi nào đoàn xem ngươi tạo hóa vương gia không thể tư tả tàn nhẫn độc gác xảo trá vô cùng phóng hắn rời đi cùng cấp thả hổ về rừng a Thính trước cửa, có người dậm chân hô to. Vương gia, giang sơn xã tắc làm trọng, ngươi hỏi tham bực này không quan hệ việc nhỏ làm chi. Lại nói thiên sát tinh cố tịch, đã sớm 4 năm trước cũng đã đã chết. Trong đám người một nữ tử thanh âm nhất sắc nhọn trói thai, cửu vương gia, cố tịch xác thật là thiên sát tinh, ai dính lên nàng đều suối quẩy. Đều không phải là ta ăn nói bừa bãi, năm đó nàng thai họa bao nhiêu người, ở đây người phần lớn biết được. Tiến cửu đối phía sau một chúng khuyên bảo ngoảnh mặt làm ngơ, đạm nhiên ngồi. chờ tư tả hồi đáp cố tây đường trong lòng run rẩy không tự giác đi đến nam tử bên người mà hắn tự nhiên mà vậy rối tay cầm nàng hơi hơi lạnh cả người đầu ngón tay từ hắn bàn tay truyền ra ấm áp nhu hóa nàng trong lòng lệ khí tư tả nhìn bọn họ gắn bó động tác khớp hàng mất máy âm u bật cười nguyên lai like vương gia đã sớm biết cố tây đường chính là năm đó cố tịch một cái thi cốt vô tồn người chết mấy năm sau chết mà sống lại vương gia hỏi ta phía trước sao không hỏi trước hỏi cố tịch Nàng đến tột cùng là cái cái gì yêu nghiệt. Phía sau đám người, một tiếng thét trói thai sợ khởi, khẩn tiếp là có người té ngã trên đất thanh âm. Cố cố cố tịch. Nàng là cố tịch. Không có khả năng, không có khả năng, cố tịch đã sớm đã chết, ta tận mắt nhìn thấy nàng tắt thở. Nàng không có khả năng là cố tịch, cố tịch không có khả năng sống thêm lại đây. a, Yêu quái, nàng là yêu quái á á á. Đi mà quay lại yến nhất một cái thủ đao dứt khoát lưu loát. Bên thai thanh tịnh. Đến nỗi mọi người đối yêu nghiệt, yêu quái phản ứng, hắn lười đi để ý. Vạn sự có chủ tử ra xử lý, căn bản không cần phải lo lắng. Chính là, tiến nhất bay nhanh hướng phía trước phương thiếu nữ bóng dáng nhìn thoáng qua. Ta nương ạch. Nàng thế nhưng là cố cố cố cố tịch. Tiến cửu lúc này nhẹ nhàng nâng đuôi lông mày, thanh âm thêm vài phần mỏng lạnh, cho ngươi tam tức thời gian. Đáp án bên ngoài những lời này đó, ngươi nhưng tạm gác lại lần sau nói với ta. Thiếu nữ suy một tiếng, nói tiếp. Ngươi thả xem ta cửu ra để ý tới không để ý tới ngươi. Nhìn đến yến nhất trở về, nàng liền biết tổ mẫu bình an. Gánh nặng trong lòng được giải khai, bĩ bĩ khí điều nhi lập tức xông ra. Cầu đồ vật. Mắng nàng là yêu nghiệt. cửu ra cũng không buông ra tay nàng A. Lúc này cố Tây đường không biết như thế nào, thế nhưng đối cái kia làm chính mình nghi hoặc hai đời đáp án không phải như vậy để ý. Khổ ách đã qua đi. Nàng càng để ý, là nàng hiện giờ có được đồ vật. Cố ra, thân nhân. còn có cửu gia. Mấy thứ này, so bất luận cái gì đều chân quý. Bất quá, cửu gia phải vì nàng rửa sạch trong sạch, nàng cũng là vui mừng tiếp thu. Tam tức thời gian không nhiều lắm, muốn chạy ra trước mắt khốn cảnh, chỉ còn lại có này một cái cơ hội. Tư Tả Thượng ở nhấp môi không cam lòng, trên mặt đất nằm giả chết lão giả run run đã mở miệng. Năm đó Quảng Bình hầu phủ đích nữ cô tịch xuất thế, tường vân bay lên hùng, tử vi hậu tinh sáng lên. Lão phu suy tính ra nàng là trời sinh vận mệnh. mà cửu vương ra ngươi đúng là tử vi song tinh trung đế tinh hai người các ngươi có trời cho nhân duyên một khi các ngươi hai người kết hợp đế tinh đến hậu tinh phụ tá tất như hổ thêm cánh sở hướng bệ nghễ đến lúc đó lão phu đại kế khủng khó thành vì phá hư các ngươi hai người nhân duyên cho nên lão phu đem cố tịch phê thành thiên sát tinh làm nàng rời xa thượng kinh đoạn tuyệt cùng vương ra gặp mặt cơ hội lão giả nói lời này thời điểm không chút nào thấy ấy náy cố tây đường tức giận trong lòng nàng bị thiên sát tinh ba chữ hủy hoại cả đời nếu lo lắng cố tịch sẽ trở ngại ngươi đại kế lúc trước vì sao không trực tiếp đem nàng lộng chết còn đưa đến thích giả sơn hàng cái gì sát nàng giận dữ hỏi tiến cửu nhẹ nhàng vuốt ve nàng ngu bàn tay chấn an nàng bình tĩnh lại đế tinh đến hổ tinh phụ tá tất như hổ thêm cánh sở hướng bê nghễ ta đoán bọn họ sở di đem cố tịch tiến đi đại khái là muốn dùng khác phương pháp mưu đến cố tịch làm cố tịch cuối cùng vì bọn họ sử dụng trở thành bọn họ cánh lao giả trầm mặc Cam chịu hiến cựu giải thích. mươi 254 tháng bại đã phân. Hết thể nghi hoặc rốt cuộc đến giải. Cố tây đường lại càng thêm cảm thấy buồn cười. Nàng thật sự là vừa sinh ra liền sống ở người khác tính kế giữa. Bị ô thành thiên sát tinh, bị vứt bỏ, bị chán ghét, bị lợi dù Cuối cùng nàng đã chết thượng còn nhớ tư tả một phần nhân tình, thả hắn một con ngựa. Không nghĩ tới, nàng buông tha người kia, đó là nàng buồn cười nhân sinh sau lưng độc thủ. Hiến cửu trong mắt ôn nhuận không hề, tuấn nhan trầm băng. Trong lòng trào ra một trận một trận tâm hỏa. Hắn tính tình đạm bạc, đối cái gì đều nhìn thấu triệt. Lại vào giờ phút này, chân chính trồi lên sát ý. Tư tả vì bản thân chi tư, không từ thủ đoạn, tùy ý tính kế thương tổn người khác. Nếu không phải cố tịch chết mà sống lại, trên người nàng ô danh cả đời liền đều không thể tẩy trắng. Mặc dù sau khi chết, còn phải bị người mắng thành thiên sát tinh, mắng thành ác nữ. Rõ ràng nàng mới là nhất vô tội kia một cái. Người đối nàng làm những cái đó, nhiều năm như vậy. Ngươi có từng từng có một chút ít thôi ý? Hắn hỏi. Tư tả mắt tâm hơi hoảng, rũ mắt nhìn trên người đỏ thấm hỉ bảo, lại ngẩng đầu nhìn về phía đối diện tầm mắt lạnh băng thiếu nữ. Một lát sau hắn dương môi cười nhạo nói, chưa từng. Cửu vương gia phẩm hạnh đoan chính tố vì quân tử, nói chuyện đương giữ lời. Hiện giờ ngươi đã được đến đáp án, nên phong chúng ta đi rồi đi. Nằm trên mặt đất lao giả mở miệng. Tiến cửu không nói chuyện, giơ tay nhẹ nhàng đánh cái thủ thế. vây khốn sân nhà trung quanh kim binh giáp khoảnh khắc tối lui biến mất không thấy kỷ luật nghiêm minh làm người kiêng kỵ lại kinh hãi sư phụ tư tả đệ nặng khuất nhục túi người tưởng đem lão giả từ trên mặt đất nâm dậy lão giả đạm nhiên cười run rẩy đem hắn tay lẩy ra tư nhi ngươi đi đi đi được rất xa lại đừng trở về sư phụ sư phụ già rồi không nghĩ lại khắp nơi bôn ba đi mau dứt lời lão giả khớp hàm một cắn máu tươi từ trong miệng tràn ra trước khi chết nhìn tư tả ánh mắt có từ ái cũng có tiếng gối hắn nếu một khối trốn chỉ biết trở thành liên lụy mà đại việt chỉ cần có yến kinh hường ở bọn họ vĩnh viễn không có phục quốc khả năng hắn cuối cùng ánh mắt tư tả xem đã hiểu làm hắn thoát được rất xa hảo hảo tồn tại tồn tại liên hảo tư tả cả người run rẩy đôi mắt huyết hồng ha ha ha ha ha ha ha ha, ha. hắn ngửa đầu cùng tiếu theo sau đôi mắt một lệ Năm ngón tay trực tiếp bóp gãy thừa đức đế hết hổ. Đem tuyệt hơi thở hoàng đế ném ra, tư tả không có trốn, lại thân hình hăng hái hướng Yến cửu đánh tới. Cố tay đường môi đỏ gợi lên, cười lạnh, cửu ra, người này để lại cho ta. Dứt lời rút ra trong tay háo tơ vàng đón đi lên. Yến cửu không có động, cũng giơ tay trở muốn đi lên hỗ trợ Yến nhất. Nàng thù, làm nàng tự mình kết thúc, nàng mới có thể chân chính vùng Hai người động tác mau đến cực hạng. Dừng ở trong mắt người khác chỉ khó khăn lắm có thể phân biệt rõ màu đỏ, màu trắng lưỡng đạo chiến đấu thân ảnh. Đủ loại quan lại cập một chúng thế gia tử nhóm không tự giác nín thở ngưng thần, vì trận này đánh nhau nắm chặt một phen hãn. Trận này hỉ yến cho bọn hắn đánh sâu vào quá mức thật lớn. Cựu vương cướp tân nhân, tư tả mưu nghịch, lại tuân ra cố tây đường chính là chết mà sống lại cố tịch, cuối cùng càng là giải khai cái gọi là thiên sát tinh ngọn nguồn chi mê. Rất nhiều người tâm không tự giác liền thiên hướng cố tây đường. Hy vọng nàng năng thủ nhận lịch tặc. Bởi vì bọn họ, đều có thể. Tư tả trên người có thương tích, nhưng là khí thế cực thịnh, không quan tâm tư thế củng cố tây đường như ra một chuyện. Đây là một hồi cứng đối cứng đánh nhau, ai đều không lùi, ai đều không nương tay. Bạc nhận thành thi, kim quang thành tuyến. Tiến nhất trong lúc có rất nhiều lần kìm nén không được, nhiều lần tưởng tiến lên bổ đao. người hà tìm không thấy một cái khe hở. Ra, đánh lâu như vậy cố cô nương hẳn là cũng mệt mỏi, nếu không ngài ra cái tay. Chính mình giúp không được gì, Tiến Nhất liền lưu đến chủ tử bên người, ám chọc chọc sối rủ. Tiến cửu tầm mắt khẩn nhìn chằm chằm vòng chiến, môi mỏng nhấp chặt, không có ứng lời nói. Thẳng đến vòng trung thiếu nữ thế nhưng đón tư tả trong tay lưới dao sắc bén, liều mạng đồng quy vu tận đem tơ vàng quấn lấy tư tả cổ. Tiến cửu mu bàn tay gân xanh bỗng nhiên nổ lên, mắt thấy liền phải ra tay, rồi lại ở phía trước một khắc đem động tác thu trở về. Chủ tử! Tiến Nhất không thể tin tưởng, đang muốn nói cái gì đó thời điểm. phát hiện cách đó không xa đánh nhau đã kết thúc hiện trường thực tĩnh liền tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe thiếu nữ tơ vàng cuốn lấy hồng y lìa nam tử cổ nhất phóng nhất thu cắt ngân thấy cốt một lát sau máu tươi văng khắp nơi cố tịch nam tử nhắm mắt dương môi ngã xuống trước cuối cùng một câu tửa cười tựa tử phúng người đối ta trước nay đều là như vậy tuyệt tình phen tiếng vang nam tử một bộ hồng y lìa ngã vào thiếu nữ bên chân cổ chảy ra máu tươi cùng hồng y lìa giống nhau tươi đẹp hiện trường như cũ thực tĩnh cố tịch đưa lưng về phía nam tử mà đứng mắt hạnh hơi rũ bất động cũng không nói lời nào tiến cựu cũng là như thế vừa rồi đánh nhau cuối cùng một màn chỉ có hắn thấy rõ ràng thiếu nữ đón mũi đao dùng ra sắc chiều, ở mũi đao sắp đâm vào thiếu nữ ngực thời điểm tư tả thu tay từ giết thừa đức đế bắt đầu tư tả cũng đã quyết tâm muốn chết hắn là cố ý chiều bên này đánh tới dẫn thiếu nữ đi giết hắn đều là thiện với chơi cờ người váng cờ đến nơi đây thắng bại đã phân Tư tả không muốn sống tạm, hắn lựa chọn. Chết ở nàng trong tay. Đây là hắn cuối cùng tôn nghiêm. Có lẽ cũng là hướng nàng chuộc tội phương thức. Cũng chưa biết. Đại sảnh cửa cũng cực can tĩnh, không người mở miệng la hét tầm ĩ. Nịch tặc đã chết, bọn họ tất nhiên là thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng kích động đến muốn hoan hô hò hét. Nhưng là bên kia ngồi ở trên xe lăn nam tử, cặp trong tay tơ vàng không dính huyết thiếu nữ, hai người trên người khí thế toàn quá cường. Ép tới bọn họ không dám ra tiếng. Liền sợ phát ra động tinh sau, thiếu nữ xoay người liền sẽ cắt bọn họ cổ. Quốc sư phủ sụp đổ, sự tình truyền ra sau, doanh động toàn bộ thượng kinh. Trừ bỏ quốc sư hành thích vua một chuyện ngoại, năm đó Lao quốc sư đem Quảng Bình hầu phủ đích nữ từ tử vi hậu tinh Vũ hãm vì thiên sát tinh sự tình cũng chân tướng đại bạch. Trong lúc nhất thời, Quảng Bình bá phủ thế nhưng lại lần nữa trở thành bá cánh nhiệt nghị tiêu điểm. Năm đó hầu phủ đích nữ cô tịch mới sinh ra, bị quốc sư phê vì thiên sát tinh mệnh cách sau. Quảng Bình hầu phủ thế nhưng liền do dự đều không có, trực tiếp đem cố tịch vứt bỏ, càng là ở mười mấy năm sau lần nữa tinh kế bị bọn họ vứt bỏ nữ nhi, trí cố tịch thân chết. Hiện giờ chân tướng trồi lên mặt nước, cái gọi là thiên sát tinh lại là có phượng hậu chi mệnh tử vi hậu tinh, không biết Quảng Bình bá phủ người có thể hay không hối hận. Hậu tinh, sau mệnh A, đó là có thể đương hoàng hậu mệnh cách, dữ dội tôn quý. Nếu lúc trước Quảng Bình hầu vợ chồng có thể có như vậy một chút nhân tính một chút lương tâm. không tin vào lão quốc sư chi ngôn dễ dàng vứt bỏ cố tịch ngày sau dựa vào hoàng hậu nhà mẹ để người thân phận quảng bình hầu phủ lại sẽ là cỡ nào phong cảnh nghị luận đến cuối cùng ba cánh đối quảng bình bá phủ khinh thường không thôi rơi xuống hiện giờ nhị lưu ra tộc mạt đồng ruộng đều là chính mình làm nên ở vào nơi đầu sóng ngọn gió quảng bình bá phủ này hai ngày chết giống nhau yên tĩnh phủ lệ đại môn nhắm chặt không thấy khách cũng không có người ra cửa người ngoài vô pháp khuy đến bên trong tình hình nhưng là bằng đoán cũng có thể đoán ra bên trong khẳng định không bình tĩnh. Lúc này Quảng Bình bá cô Triều Vinh cùng Chu Thị liền ngồi ở đại sảnh, cố Ninh cùng cố Đảo Tỷ Đệ cũng ở. Một nhà bốn người đầy đủ hết, toàn sắc mặt tái nhận, cả người phát run. chương 255 cầu kiến cửu vương phủ. cố Tây Đường, chính là, cố Tịch. Ngươi, ngươi ngày đó thân, hai ngày đến. Chu Thị hàm răng run lên, tự không thành câu. Như vậy không thể tưởng tượng sự tình, mặc dù là nghe nữ nhi chính miệng nói ra, nàng cũng không dám tin tưởng. Không ai dám tin tưởng. Cố đào ánh mắt dao động, sợ hãi hoảng sợ, trong miệng không ngừng lặp lại một câu. Sao có thể? Sao có thể? Quảng Bình bá hai tay gắt gao chế trụ gỗ đàn ghế tay vịn, mu bàn tay gân xanh tất hiện, ngực kịch liệt phập phồng. Hắn nghe được tin tức lúc sau, cho tới bây giờ hai ngày đi qua, còn không có có thể hoàn toàn phục hồi tinh thần lại. Đúng vậy, sao có thể đâu? Cố ninh càng là hy vọng ngày ấy chính mình nghe được nhìn đến chỉ là một hồi ác động. Sao có thể? Nàng tận mắt nhìn thấy cố tịch chung mũi tên, cả người là huyết. Cố tịch sau khi chết, vì xác định nàng có thể chết ấu, nàng thậm chí dùng khăn lửa dùng thít chặt cố tịch cổ, dùng hết sức lực lạc suốt 15 phút. Mệnh trong phủ hạ nhân liễm thi ném đi bãi tha ma thời điểm, nàng cùng cha mẹ cập đệ đệ cũng đều là ở bên tận mắt nhìn thấy. Khi đó khoảng cách cố tịch tử vong đã qua trình 3 ngày. Thi thể đều mọc ra thi đốm. Cố tịch không có khả năng sống thêm lại đây. chính là tư tả trước khi chết kia phiên lời nói không có khả năng làm bộ cố tây đường sử dụng tơ vàng vũ khí nàng quỷ quệt thân thủ những cái đó đều là cố tịch đã từng dùng quá thi triển quá mà nay lại hồi tưởng chính mình cùng cố tây đường hai lần ngắn ngủi giao phong giữa điểm đáng ngờ càng ngày càng nhiều cùng cố tịch giống nhau hơi thở giống nhau ngự khí thần thái giống nhau hỉ nghiêng đầu nhướng mày động tác cố ninh dương mắt môi run rẩy kịch liệt cố tịch là mượn xác hoàn hồn ngày đó quốc sư Ngày đó nghịch Tặc tư tả nói qua, hắn nói cố tịch là yêu nghiệt. Chết mà sống lại yêu nghiệt. Cố chiêu vinh cùng chu thị toàn thân mình mềm nũng, nằm liệt ngồi ở gô đàn ghế. Nếu cố tây đường thật sự là cố tịch, như vậy nàng là trở về báo thù tới. Năm đó những cái đó đã từng bôi nhỏ quá nàng lợi dụng quá nàng ác đãi nàng người, ở một đám gặp báo ứng. Hoàng thượng bị tư tả giết, lao cốt sư tự sát, cuối cùng tư tả cũng chết ở nàng trong tay. Tiếp theo cái báo thù đối tượng. Có phải hay không liền đến phiên bọn họ Quảng Bình Bá Phủ? Cố đào lúc này ánh mắt bỗng nhiên định trụ, trở nên kích động lên, cha, nương. Cố Tây Đường nếu là cố tịch, kia nàng chính là nhà của chúng ta huyết mạch. Nàng nên là ta Quảng Bình Bá Phủ người. Ngày đó hỉ yến thượng Cửu vương tiến đến cướp tân nhân, chính miệng nói cố Tây Đường sẽ là kiểu vương phi. Hiện giờ thượng kinh tình thế, hoàng thượng đã. Chư vị hoàng tử cũng là ngốc đốc, tàn tàn, liền tính bọn họ còn ở toàn thịnh khi. Thêm lên cũng chưa chắc là cửu vương gia đối thủ. Quốc không thể một ngày vô quân, Cửu vương gia đi lên cái kia vị trí đã thành tất nhiên. Ngày nào đó, cố tây đường quý vì hoàng hậu, chúng ta bá phủ liền có thể thuận thế đông sơn tái khởi. Ngươi đang nói cái gì nói mớ. Ngày đó chúng ta như vậy đối nàng, nàng sao có thể còn sẽ làm ta thơm lây. Ta hiện tại chỉ sợ nàng ngay sau đó liền lộng chết chúng ta bốn cái. Cố triêu vinh cũng kích động. Năm đó cố tịch còn chiếm hầu phủ đích nữ thân phận. đều có thể xuống tay làm hại hầu phủ bị hàng tước. Hiện giờ nàng thành cố Tây Đường, lại sao có thể sẽ nhớ thân duyên, làm cho bọn họ hảo quá. Cha, lời nói không phải nói như vậy. Từ xưa đến nay hiếu vì trước. Cố Tây Đường nếu làm cửu vương phi, làm hoàng hậu, liền tính không vì chính mình, vì cửu vương nàng cũng đến bận tâm thanh danh. Chúng ta tìm tới môn đi, chẳng lẽ nàng còn dám không nhận thân cha mẹ. Nếu là không có cha mẹ, nàng liền sinh ra cơ hội đều không có. Cố Đào càng nói càng giác có lý, càng nói càng là hư phấn. Đại bá phủ xoay người ngày, chính là hắn đáp lễ ngày xưa khinh thường chế nhạo hắn tiểu nhân là lúc. Đến lúc đó, những cái đó từng ở trước mặt hắn cao cao tại thượng thế gia tử nhóm, tất cả đều phải đối hắn cúi đầu. Hắn không bao giờ tưởng tiếp tục quá loại này hèn mọn bị khinh bỉ nhật tử. Trong sảnh mặt khác ba người, thế nhưng cũng ẩn ẩn bị hắn nói động. Đúng vậy, cố tây đường tính tình lại là kiệt ngạo bất thường, nàng còn có thể không màng toàn vương ra thanh danh. Còn nữa, Bọn họ tự mình tìm tới môn đi chữa trị quan hệ, đương cha mẹ cấp nữ nhi túi đầu, như thế đại thể diện, cố tây đường tổng hội có điều động dung đi. Chu Thị nghĩ tới nghĩ lui, tâm một hành, hầu ra, đào nhi lời nói không phải không có lý, thành cùng không thành chúng ta tổng đương thử một lần. Bá Phủ hiện giờ đã lưu lạc nói như vậy hoàn cảnh, nếu là cái gì đều không làm, cũng chỉ có thể nhìn ra tộc ngã ra tam lưu ngoại. Chu Thị lúc này chịu cùng cố chiêu vinh đứng ở một cái trận tuyến, kỳ thật trong lòng còn có một khắc tầng lo lắng. Không nói đến cố tây đường ngày sau có thể hay không trở thành hoàng hậu, nàng ở cựu vương ra nơi đó cực kỳ được sủng ái đã là mọi người đều biết. Nếu không nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ, ngày sau cố tây đường cho nàng nhà mẹ để truyền dạy nhỏ làm sao bây giờ. Nàng có lá gan cùng cố triêu vinh đối nghịch, chính là ỷ vào cha là nội các thủ phụ. Nếu cha không có cái này thân phận, nàng còn có cái gì dựa vào. Cha, nương, tỷ tỷ nếu còn sống, chúng ta cũng biết được năm đó là hiểu lầm, nên đem hiểu lầm giải trừ. tỷ tỷ tuy rằng trái tính trái nết lại không phải không rõ lý lẽ người chúng ta lúc trước cũng là gặp tiểu nhân che giấu sai cố nhưng có nhưng không phải không thể tha thứ ai chờ hiểu lầm giải trừ chúng ta đem tỷ tỷ tiếp trở về ngày sau gấp bội đối nàng hảo là được cố ninh là cuối cùng một cái mở miệng dù cho lại nhiều không cam lòng nhưng là trước mắt nàng còn có lửa xém lông mày sự tình yêu cầu cố tây đường hỗ trợ nàng cung yến nguyên tế hỗn nước không thể lại kéo một nhà bốn người từng người nhìn nhau đều có chính mình tiểu tâm tư Cuối cùng quyết định, đồng loạt đi cửu vương phủ, tìm cố tay đường. Mà lúc này cửu vương phủ trước cửa, đã có người trước một bước tới cửa cầu kiến. Viên mẫu cùng viên hoài sinh đứng ở cửu vương phủ trước cửa, nhìn đối diện nhắm chặt đại môn, viên mẫu tay vẫn luôn ở run. Hoàng hốt đến lợi hại, khẩn trương đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Hoài sinh, chúng ta đã hợp với tới hai ngày, lần này lại đợi hai cái canh giờ, vì cái gì vẫn là không ai tới quản môn. Viên mẫu hoảng loạn lại nôn nóng, cố. Cố nhị cô nương hiện giờ liền người cũng không chịu thấy sao. Quốc sư phủ xảy ra chuyện cùng ngày, nàng liền từ trong phủ hạ nhân trong miệng nghe được tư tả đền tội từ đầu đến cuối. Cũng nghe tới rồi cố tây đường tên, càng đã biết tư tả đem cố gia lão phu nhân cập cố tây phủ cùng nhau bắt được kinh. Để cho nàng khiếp sợ cập sợ hãi, là cố gia cùng cửu vương gia hiện giờ quan hệ. Cố gia đã xác định sẽ ra một cái vương phi A. Nàng lúc trước cùng cố gia nháo thành như vậy, lại đối cố tây phủ mọi cách tra tấn làm lục Một khi cố gia nhớ tới muốn tính sổ, kia, kia nàng liền xong rồi. Nhi tử cũng muốn xong rồi. Kẻ hèn lục phẩm tiểu quan, như thế nào đấu đức quốc hoàng thân quốc thích. huống chi, cựu vương gia vô cùng có khả năng là tiếp theo cái hoàng đế A. Tưởng tượng đến đây, viên mẫu liền cả người nhung ra, lại hối lại hận. Ai có thể nghĩ đến cố gia sẽ có bực này tạo hóa. Cũng may, cũng may lúc trước nhi tử kiên trì không củng cố tây phủ giải trừ hôn nước Hai người việc hôn nhân còn ở, nàng còn có vãn hồi đường sống. Đây là viên mẫu trước mắt duy nhất may mắn sự tình. Viên hỏe sinh chạm thẳng tắp, hai cái canh giờ thời gian, hắn vẫn luôn như vậy đứng, chờ triệu kiến. Hắn không biết, nguyên lai nàng liền ở thượng kinh. Trên người nàng phát sinh những cái đó sự tình, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết tình. Không thể giúp đỡ nàng nửa phần. Hiện tại bị cử tri môn ngoại, hắn chỉ cảm thấy chính mình xứng đáng. Cố tây đường nói đúng, hắn đối nàng tình cảm, trên thực tế, chỉ là nói xuông. mươi 256 đồng ý từ hôn. Tiến cửu này hai ngày rất bận muốn vội thừa đức đế lễ tang còn muốn trấn an triều đình ổn định nhân tâm càng muốn phiền não kê tiếp trị quốc chi sách muốn lập tân quân cố tây đường cũng rất bận vội vàng chiếu cố đã tỉnh lại tổ mẫu vội vàng ở vương phủ nhà kho chọn hảo dược liệu cấp tổ mẫu bổ thân cùng tỉ tỉ một đạo dùng mới vừa làm ra xe lăn đẩy lao thái thái dạo chơi công viên tiến nhất mắt thấy hai cái chủ tử đều như vậy bận rộn này đây liền không lấy có người tới cửa cầu kiến sự tình đi phiền bọn họ cựu vương phủ xưa nay đóng cửa từ chối tiếp khách đây là toàn bộ thượng kinh quyền quý đều biết đến quy củ có người một hai phải tìm tới môn đến từ thảo không thú vị trách ai được không cần cùng chủ tử ra vào cung xử lý sự vụ tiến nhất nhàn đến trường nấm ở trong vương phủ nơi này đi bộ nơi đó đi bộ một không cẩn thận đi bộ đến đại môn phụ cận bị người gác cổng tóm được tiến thị vệ người nọ lại tới nữa ở cửa ngây người sáng sớm thượng người gác cổng làm hết phận sự bẩm báo Yến nhất hướng đại môn lưu liếc mắt một cái Tới liền tới bái, chờ mệt mỏi tự nhiên liền đi trở về, không cần để ý tới. Tiểu nhân vừa rồi mơ hồ nghe được một lỗ thai, ngoài cửa lao phụ nhân để ra câu cố nhị cô nương. Thật không để ý tới. sách, Du một đầu. Tiến nhất nhữ mày khinh thường, cố nhị cô nương là ta tiểu tổ tông nhị tỷ tỷ, đó chính là nhị tổ tông. Bên ngoài kia ra hạt mẹ lục phẩm dòng dõi, cùng nhị tổ tông đáp đến. Người gác cổng thụ giáo. Cái gì tiểu tổ tông nhị tổ tông? Thiếu nữ trong trẻo hơi khàn tiếng nói chuyện đến, mang theo trêu trọc. Yến Nhất quay đầu, liền nhìn đến tiểu tổ tông nhị tổ tông lao tổ tông hướng bên này nói nói cười cười đi tới. Một nhà ba người bầu không khí cực hảo, không nên phá hư a. Yến Nhất nghiêm trang nói hiệu nói vượng, cố cô nương các ngươi đây là muốn ra cửa, bên ngoài có người dắt cho giữ, đừng dọa cố nhị cô nương cùng lão phu nhân. Các ngươi muốn mua cái gì nói cho ta, ta giúp các ngươi mua đi. Cố Tây Đường khỏe miệng chịu chịu, người gác cổng lời nói nàng nghe đầu. tiến nhất hiện tại thuận miệng địa chuyện công lực là được nàng một nửa thật ủy. cố lao phu nhân cùng cố tây phù nhìn về phía ngoài cửa đều có sở cảm hai người cũng chưa nói chuyện cố tây đường nghĩ nghĩ nói làm cho bọn họ vào đi có một số việc tổng phải làm mặt giải quyết được phân phó tiến nhất lúc này mới không tình nguyện đi ra phía trước kết quả người gác cổng động tác so với hắn càng mau một bước dành trước mở cửa tiến nhất đạp mã chó săn viên mẫu đi theo viên hoài sinh bên cạnh người đi đến đại sảnh dọc theo đường đi đôi mắt liền không đình quá. Cửu vương phủ, đây là cửu vương phủ, vương gia trụ địa phương. Nhìn trong vương phủ tam đình Nam động chín khúc hành lang, liền thượng hạ chân mặt đất đều là cẩm thạch trắng vô thành. Cùng cửu vương phủ một so trước kia làm nàng rất là tự đắc trạng nguyên phủ liền có vẻ không đáng giá nhắc tới. Càng là cảm nhận được trinh lệnh, viên mẫu trong lòng liền càng là chỗ dạng. Trơ ngồi ở cửu vương phủ đẹp đẽ quý giá tráng lệ đại sảnh, viên mẫu đã trong lòng thẳng buồn chồn. tại ngoại môn thời điểm may mắn không còn sót lại chút gì cố tây đường mang theo cố lao phu nhân cập tỷ tỷ cố tây phủ liền ngồi ở viên gia mẫu tử hai người đối diện nàng không có ngồi vào thượng thủ vị trí tuy rằng ngồi trên đầu cảng có thể trang kia gì hù người nhưng là đối viên gia lão phụ nhân không cái kia tất yếu nàng liền bản tính chân ngồi dưới đất cũng có thể đem này lao phụ nhân bãi bình. suy nghĩ gian cố tây đường ám chọc chọc ngắm hạ thượng đầu chủ vị nếu không ngày nào đó tìm yến cựu bàn sống bàn sống Trai đơn gái chiếc, làm hắn cho nàng lộng cái danh phận chơi chơi. Cáo mượn oai hùng cho cậy thế chủ cảm giác, nàng gần nhất có điểm nghiện. Khu, tiến cửu hẳn là sẽ không tự tuyệt, rốt cuộc giống nàng như vậy mỹ cổ không nhiều lắm thấy. Cái kia, cố lao phu nhân, cố Phù nhi, thật là thật dài thời gian không gạo. Viên mẫu nỗ lực ổn định tâm thần, bài trừ gương mặt tươi cười đánh vỡ đại sảnh trầm mặc. Ta không biết thông ra các ngươi thế nhưng cũng ở thượng kinh, nếu là sớm biết rằng, chắc chắn tiếp các ngươi đến viên phủ hảo hảo chiêu đái. Cố tay đường như là không nghe được nàng đang nói cái gì, trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, viên đại nhân, ngươi liên tiếp tới cửa cầu kiến, là có quyết định. Từ vào cửa sau, viên hoài sinh đôi mắt liền không từ cái kia túi đầu trầm tĩnh dịu dàng thiếu nữ trên người rời đi quá. Chỉ là đối phương trước sau đến đầu buông xuống, không có hướng hắn nhiều xem một cái. Nghe được hỏi chuyện, hắn mới vừa rồi thu hồi tầm mắt, một lát sau nhắm mắt gật đầu. Là, ta đã có quyết định. Bị người làm lơ, viên mẫu xấu hổ không thôi. lúc này nghe hai người như là đánh đố giống nhau đối thoại trong lòng mạc danh dâng lên dự cảm bất hảo nàng vội vàng mở miệng hỏi chính mình nhi tử hoài sinh ngươi củng cố tam cô nương đang nói cái gì cái gì quyết định ta như thế nào không biết ta đồng ý từ hôn viên hoài sinh một câu đem viên mẫu đánh đốc sắc mặt nhanh chóng sánh mét ngươi ngươi ở nói bậy gì đó cái gì từ hôn nàng xác nhọn móng tay gắt gao véo thượng nhi tử cánh tay cấp cả giận nói ngươi củng cố nhị cô nương đã tỉnh đầu ý hợp hôn ước lại là đã sớm định ra các ngươi nên nhanh chóng thành thân mới đúng vì cái gì đột nhiên muốn từ hôn việc hôn nhân này không phải ngươi khăng khăng cầu tới sao lúc trước vì có thể củng cố tây phủ ở bên nhau hắn nghịch nàng nhiều ít ý làm nàng bị thương bao nhiêu lần tâm chết sống không chịu lui rất củng cố ra việc hôn nhân trước mắt đối phương dòng dõi bỏ cao mắt thấy là có thể thừa thượng đông phong hắn lại đầu góc rút gần nói muốn từ hôn viên mẫu tức giận đến môi run run Nàng như thế nào liền sinh như vậy cái chuyên môn cùng nàng đối nghịch lịch tử. Viên hoài sinh thần sắc đau đẫn, giống như không cảm giác được phụ nhân móng tay véo tiến hắn ra thịt đau đớn. Cố chấp, tham lam nhìn chằm chằm thiếu nữ. Cũng chỉ thừa giờ phút này, còn có thể như vậy không kiêng nể gì nhìn chằm chằm nàng xem. Nàng rốt cuộc bởi vì hắn nói nâng đầu. Là trong trí nhớ ôn nhu Mỹ lệ dung nhan. Chỉ là so với thượng một lần gặp nhau, nàng lại gầy chút. Cảm tức tiêm, sắc mặt lược tái nhật Trên người nàng đã xảy ra quá nhiều làm nàng tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sự tình. Trong đó có một nửa cha tấn đến từ hắn mẫu thân. Mà mỗi lần nàng có việc yêu cầu người hỗ trợ thời điểm, hắn tổng không ở. Cùng nàng chi gian tựa hồ trừ bỏ thành công định ra việc hôn nhân ở ngoài, còn lại thời điểm, hắn mỗi một lần đều ở bỏ lỡ. Như vậy hắn, có cái gì tư cách đứng ở bên người nàng? Cố Tây Phủ cũng nhìn đối diện nam tử, ánh mắt bình tĩnh, nhu hòa, còn có chua xót qua đi thoải mái. Nàng chiêu hắn nhợt nhạt cười một cái, nói nhỏ, cảm ơn. Viên hoại sinh trong mắt đột nhiên trào ra nùng liệt đau đớn. Câu này cảm ơn, hóa thành chát xuyên hắn trái tim đau. Máu tươi đầm địa, đổ máu không ngừng. Hắn lại nhanh chóng đem đau đớn giấu đi, dơ lên khỏe môi, cười đến như nhau mới gặp khi nhị nhà ôn nu. Là ta không phúc khí. Hắn nói, là hắn không phúc khí. Cho nên nàng cuối cùng bình thường trở lại. Mà hắn, suốt đời vô pháp tiêu tan. Cố lao phu nhân trên cổ còn quấn lấy từng vòng sa mang, miệng vết thương chưa khỏi hẳn, không có biện pháp nói quá nói nhiều. Nhưng là nàng nhìn viên hoài sinh khi, ánh mắt cũng là bình thản. Lộ ra nàng đối cái này hậu sinh phẩm hạnh khẳng định. Chỉ là nhân sinh không phải lúc nào cũng đều có thể hoàn mỹ, tổng hội phát sinh một ít tiêm đuối, hoặc làm người thoải mái, hoặc làm người ghi khác. Ngũ vị tạp trần, thúc giục người trưởng thành, đó là nhân sinh. Viên mô khóc nháo phòng giống bị ngăn cách ở một không gian khác. Sự tình đã định thẳng đến rời đi kiểu vương phủ kia tòa phủ đệ người cũng không có cùng nàng đáp quá một câu chương 257 ân thích ngươi tiến tiểu buổi chiều trở về mới biết được việc này lúc đó cố lão phu nhân cùng cố tây phủ đã hồi thiên viện tiểu cô nương biết hắn trở về phiên trong phủ ngăn cách tường viện chạy đến trước mặt hắn tới vui vẻ đến mắt hạnh quang thành trăng non trạng hắn nhịn không được nâng chỉ nhéo tiểu cô nương đĩnh tú trong núi như vậy cao hứng ta tự nhiên cao hứng viên gia lão bà tử rời đi khi biểu tình có thể làm cao hứng thật lâu. Cố tây đường dung đùi lắc ý, chút nào không che giấu chính mình ý xấu chàng. Nàng chính là như vậy mang thủ. Hơn nữa, ta đoán viên lão bà tử hiện thế báo còn không có tính xong. Tiến kiểu không tự giác kiểu môi, đôi lông mày bỏ sủng địch. Ngươi là nói triệu phủ. Cố tây đường nhìn hắn đôi mắt liếc mắt một cái, lại xem một cái, ho nhẹ một tiếng, nhị tiêm có chút đỏ lên. Kiểu ra đôi mắt cùng sẽ ăn người dường như, nhìn làm nàng hoảng hốt, không xem lại nhịn không được. Nàng ra vẻ đứng đắn, cựu gia ngày đó làm trò như vậy nhiều người mặt nói ta là người của ngươi, hiện tại bên ngoài đều chuyển ta là cựu vương phi. Triệu chi quân tử nhỏ sinh ở quan gia, nhất hiểu lợi và hại. Nàng liên tính lại thích viên hoài sinh, cũng sẽ không vì hắn đắc tội ta. Nói cho hết lời, nàng cho rằng nam tử sẽ cùng thường lui tới giống nhau hướng hòa nàng. Kết quả chờ rồi lại chờ, nam tử nhưng vẫn không nói chuyện. Cố tây đường ánh mắt lại xúc ga xúc chuyển qua đi. Người lão nhìn ta làm chi? Nam tử một tay chi cáp, đôi mắt thâm thúy, khỏe miệng ngậm một mặt làm nhân tâm hoảng ý cười, liền nhìn nàng. Vẫn luôn xem. Cố tây đường không lý do có điểm chân mềm. Nàng thế nhưng tao không được. Này không hợp với lẽ thường. Nàng đường đường thích giả sơn tiểu ba vương, nàng sợ quá ai. Cố tây đường mắt hành trừng, thượng thủ liền đem nam tử đôi mắt cấp tre. A, Cùng nàng đấu. Nàng biện pháp có rất nhiều. Phụt! Đôi mắt không thể coi vật, nam tử vẫn chưa tránh ra. Chỉ là cười khẽ mở ra. Tự hồ thật là sung sướng, cười đến vai đều chấn. Cố tay đường. Xong rồi. Vẫn là tao không được. Nàng dứt khoát bất chấp tất cả, vung lòng tay, cũng không che người đôi mắt, nghiến răng đỏ mặt, chết chừng cười cái không ngừng tuấn nhã nam nhân. Không phải nàng tiểu bá vương vô dụng. Thật sự. Nàng đối với gương mặt này, nàng không có cách. Ở nàng muốn xoay người chạy trốn, miễn cho mất mặt trước một cái trước mắt, nam tử dừng lại cười. trở tay lôi kéo. Làm nàng ngã ngồi đến hắn trên đùi, Nàng theo bản năng nhớ tới thân Miễn cho đẹ nặng hắn chân Nam tử lại dùng vòng tay ở nàng Chờ nàng rời đi động tác Hắn dán nàng bên thai, thanh âm nhập nhạt, Giống bọc có thể mị hoặc nhân tâm độc dược Triệu chi quân từ nhỏ sinh ở con da trừ bỏ hiểu được lợi và hại Cũng hiểu tĩnh xem này biến Hắn nói, muốn nàng quyết tâm làm quyết định Đường nhi, ngươi đến thật là kiểu vương phi Dung nàng hảo hảo ngâm lại Hôm nay kiểm kê quốc sư phủ sao không đồ vật? Từ bên trong tìm ra một đóa bầu trời liên. Thái Ý kìa nói, đương thời chỉ này một gốc cây. Triệu chi quân cùng bầu trời liên chi gian có nửa văn tiền quan hệ. Bầu trời liên có thể tẩm bổ bị hao tổn huyết quản ăn vào sau, ta hẳn là thực mau là có thể đứng lên, lão ra tử ngày sau hẳn là cũng có thể ra cửa đi lại. Cho là song hỉ Hắn rốt cuộc muốn nói cái gì? Không bằng song hỉ thấu thành ba, chúng ta đem việc hôn nhân làm. Người thành cựu vương phi, bên ngoài nhìn không thuận mắt người. ngươi liền có thể cứ việc sửa trị bên hai thanh âm mê hoặc người chóp mũi nam tử lộ ra xâm lược cường thế hơi thở cũng mê hoặc người cố tây đường khuôn mặt nhỏ ửng hồng ánh mắt né tránh trong lòng vui dạo dược thật là xấu lấy tên tuổi dẫn nàng thượng câu khu nàng ánh mắt tả phiêu hữu phiêu tổ mẫu nói thành thân người đường lưỡng tình tưng duyệt mới có thể thật sự hạnh phúc mỹ mãn ngươi lấy ngoài thân vật dụ hoặc ta vô dụng ngươi đến thích ta mới thành ân hắn nói thanh âm lẩm bẩm thích ngươi Cố Tây Đường trong lòng cổ trướng tinh mịn phao phao, sau đó phịch một tiếng đồng thời nổ tung. Nàng quay đầu, nhìn về phía nam tử. Ngồi ở hắn trên đùi, cái này thị giác cùng hắn bình tề, có thể thẳng tắp xem tiến hắn đáy mắt. Bốn mắt nhìn nhau, cặp mắt kia đen nhánh thâm thúy, tràn đầy ôn nhu. Hơi thở giao hòa gian, hắn hơi thấp đầu, chậm rãi, chậm rãi chiều nàng tới gần. Tim đập mau đến liền phải xe xuống. Cố Tây Đường hưu bắn lên, xoay người liền chạy. Mau đến nhanh như chớp, tiếng kinh hồng. Đường nhi, thiếu nữ thanh âm xa xa truyền đến, miệng cọp gan thỏ, thẹn quá thành giận, ta nói cho tổ mẫu đi, ngươi tưởng thân ta. Còn không có thành thân đâu, tạo phản sao. Một lát sau, trong sảnh truyền ra nam tử không thể ước chế sung sướng tiếng cười. Thính ngoại nào đó góc, yến nhắc mặt cười nở hoa, điểm mũi chân khẽ sờ sờ rời đi. Chờ đi xa, hắn không lót chân đi rồi, hắn ngại cất cánh. Vương gia cùng tiểu tổ tông muốn thành thân, tương lai tổ mẫu có, sang năm vương phủ liền có tiểu chủ tử hôm nay đại hỷ sự không thể được hưởng cần thiết nói cho hảo các huynh đệ người nhiều dễ làm việc thành thân phải dùng đồ vật cần thiết bằng màu tốc độ thu phục vương gia tuổi không nhỏ bọn họ đều thế hắn vội muốn chết đến đích với yến nhất cửu vương gia sắp thành thân tin tức chỉ dùng non nửa thiên liền truyền khắp thượng kinh trong kinh các thế gia quyền quý càng là trước tiên liền thu được tiếng gió chiêu thần quyền quý nghe tin lập tức hành động cùng ngày tới cửa tặng lễ người liền bắt đầu nối liền không dứt nguyên nhân vô hắn hoàng thượng đã chết Kế tiếp khẳng định muốn lập tân quân. Chư vị hoàng tử phía trước đã phế tại tiên hoàng trong tay, tưởng bỏ lên trên ngôi vị hoàng đế khẳng định là không được. Cửu vương gia tuy rằng đối ngôi vị hoàng đế không có dạ tâm, hai ngày này đã minh xác cử tuyệt triều thần đùng hắn thượng vị đề nghị, chỉ chịu lấy nhiếp chính vương thân phận tạm thời giam quốc. Nhưng là, cửu vương gia không lo hoàng thượng, kia tương lai tiểu thế từ đâu. Ai dám kết luận ngày sau cửu vương gia sẽ không nâng đỡ chính mình nhi tử thượng vị. Thượng kinh trong lúc nhất thời bởi vì cửu vương gia muốn thành thân tin tức, trở nên bầu không khí chưa từng có nhiệt liệt. Triệu phủ, triệu trung đức tự mình chọn lễ trọng, vội vàng ra cửa hướng cửu vương phủ tặng lễ đi. Triệu Tri quân cũng ở bên giúp đỡ trường mắt, trừ bỏ cấp cửu vương gia tặng lễ, tương lai cửu vương phi nơi đó cũng không thể rơi xuống. Cha, ngài nói cửu vương phủ ngày sau có tiểu thế tử, cửu vương gia sẽ dịu hắn thượng vị sao? Trong lúc triệu Tri quân nhẹ nhàng hỏi câu, triệu trung đức trầm mi, hoàng quyền đầu đá. giữ ích lợi quá động nhân tâm, cựu vương gia hiện giờ quyền thế khuyên thiên, nếu nâng đỡ người khác làm tân quân, nào dám tin tân quân sẽ không bởi vì kiêng kỵ trong tay hắn quyền thế, đối tương lai tiểu thế tử xuống tay, đó là vì bảo chính mình hậu nhân, cái kia vị trí cũng tuyệt đối không thể để cho người khác ngồi. Triệu Chi Quân đã hiểu, túi đầu, một lát sau, ánh mắt nhất định, trong lòng có quyết đoán, có chút đồ vật, nàng nên bỏ quên. đưa Triệu Trung Đức ra cửa không bao lâu, Triệu Chi Quân còn chưa đi hồi chính mình sân. liền nghe trong phủ hạ nhân vội vàng tới báo nói viên ra lão phu nhân tới cửa tới đem người đuổi rồi đi phân phó xong sau triệu chi quân đốn hạ lại nói đem viên lão phu nhân thỉnh đến phòng khách ta đây liền qua đi cái kia ở nông thôn lão phụ không phải cái hảo tống cổ nếu là lao tới nàng trước mặt dây dưa không rõ đến lúc đó chọc cố tây đường mắt kia không phải cho chính mình tìm việc sao hư lệnh một tiếng triệu chi quân lại hướng phòng khách phản hồi muốn trước mặt thanh tĩnh cần đến một lần đem người bắn chìm Chương 258: Chức lo lắng ngài tự mình đi. Triệu phủ phòng khách. Viên Mẫu ngồi ở quý báo gỗ đàn khắc hoa ghế, trên mặt tê cứng đờ cười. Nỗ lực bày ra thông dong hảo phóng đương ra láo chủ mẫu tư thái. Chỉ là mặc dù nàng trang đến lại như thế nào giống, khẩn giảo khăn lụa tay, mơ hồ lập lòe ánh mắt, đều biểu hiện ra nàng trột dạ cập tự tin không đủ. Không tránh được nhà nghèo xuất thân lão phụ nhân ở chân chính quyền quý trước mặt câu nệ. Nhất phái không phòng khoáng. Nếu nói buổi trưa ở Cửu Vương gia phủ vương phủ uy nghiêm quý khí làm nàng cảm giác được mình thân địa vị cùng hoàng tộc khác nhau như trời với đất như vậy ở triệu phủ chính là triệu phủ nô tài lỗ mùi hướng lên trời không giấu coi khinh thái độ làm nàng cảm nhận được mình thân thấp kém trạng nguyên lang mẫu thần ở thượng kinh quyền quý trước mặt căn bản liền hào đều bài không thượng nàng cũng chỉ có tại vọng tiểu trấn như vậy tiểu địa phương có thể bãi bãi lao phu nhân phủ. triệu chi quân kỳ thật đã sớm đến phòng khách ngoài cửa nàng cô y đã muộn một chút mới hiện thân lưu đủ thời gian Làm viên gia lão phụ nhân tự mình thể hội cái gì là trên lệch Viên bám mẫu, ngại như thế nào lại đây? Triệu chi quân bày ra gương mặt tươi cười đi vào phòng khách, thái độ không nóng không lạnh, ngồi vào lao phụ nhân đối diện, gần nhất thượng kinh thời buổi rối loạn, các phủ các phu nhân cũng không dám tổ chức tụ hội miễn cho đục lỗ, chúng ta có hảo chút thời gian không gặp đi. Nhìn đến nữ tử không có cùng dĩ vãng gặp mặt khi như vậy thân mật ngồi vào chính mình bên cạnh, mà là ngồi vào đối diện, viên mẫu trong lòng căng thẳng. Triệu chi quân ở cùng nàng xa cách Nàng gương mặt tươi cười càng thêm đông cứng Là có hảo chút thời gian không gặp Lao bà tử trong lòng đối với ngươi Lao nhờ mong cho nên hôm nay Riêng lại đây nhìn xem Ngươi nha đầu này cũng không nói đi Viên phủ tìm Lao bà tử tâm sự uống uống trà Nửa cười nửa giận Viên mẫu ra vẻ thân cận Triệu chi quân tay cầm khăn, Che miệng khép cười một tiếng Mới mở miệng thở dài Viên bá mẫu ta cũng thật là khó xử A ta tuy tự giắc cùng bá mẫu hợp ý nhưng là trong nhà huynh đệ tỷ mội lại không như vậy xem cùng ta nói trạng nguyên lang một thân tài hoa không giả nghề hà xuất thân quá thấp ta tổng cùng bá mẫu lui tới liên lụy đến toàn bộ triệu phủ ngạch cửa đều bị đẻ thấp vì không liên lụy trong nhà ta chỉ có thể cùng bá mẫu đi xa chút viên mẫu sắc mặt biến đổi nàng không nghĩ tới chính mình tự mình qua phủ tham thế nhưng sẽ tao tới chế nhạo mà mềm luôn mềm giọng chế nhạo trào phúng nàng người vẫn là cái kia nàng vẫn luôn cho rằng hoạt bát lại biết lễ triệu tri quân. quân nhi Ngươi, ngươi nói những lời này là có ý tứ gì? Viên bá mâu chớ có sinh khí, cũng đừng trách ta nói chuyện khó nghe, làm người nữ nhi tự nhiên muốn chức vì trong nhà tính toán. Trong khoảng thời gian này ta nương đã bắt đầu vì ta thu xếp xem mắt, ta nếu là tiếp tục cùng bá mâu hướng từ cực mật, không tránh được bị người ta nói ta cùng viên đại nhân nhàn thoại, ta đây thanh danh nhưng làm sao bây giờ? Ta dù sao cũng phải tự ái nha, ngài nói có phải hay không? Khí giận còn ngạnh ở ngực không thể tiêu mất. Hiện tại lại nghe triệu chi quân thế nhưng muốn xem mắt đi, viên mẫu nhất thời lại giận lại cấp, ngươi muốn xem mắt. Ngươi không phải, không phải tâm duyệt nhà ta hoài sinh sao. Viên bá mẫu cực nôn, ta khi nào nói qua tâm duyệt viên đại nhân. Ngươi như vậy không lựa lời hư ta thanh danh, liền tính ta không cùng ngài so đo, ta cha mẹ cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Thượng kinh quyền quý trong vòng, nhà ai thiên kim gả chồng không phải chọn tốt cao gả. Ta triệu chi quân không thể so các nàng bất luận kẻ nào kém. Có nhà cao cửa rộng không gả phi tuyển thấp môn, kia không phải đắm mình truy là sao. Ngươi chỉ coi trọng dòng dõi sao. Những cái đó nhà cao cửa rộng con cháu, có mấy cái có con ta tài hoa. Ngươi nào biết hắn ngày sau không thể ra quan tiến tước. Như thế xem nhẹ con ta, ngươi sớm hay muộn hối hận. Viên đại nhân là một thân tài hoa, nhưng ở quan trường, không phải có tài hoa liền cái gì đều có thể được đến. Ta dù cho gả cái nhà cao cửa rộng nhị thế tổ, nhân ra phía trên cũng có phụ quyền nhưng y gì hết. Có mẫu thế đáng tin cậy. Viên đại nhân trừ bỏ kia điểm tài hoa ở ngoài, còn có cái gì đâu. Vô gia thế vô bối cảnh, chỉ dựa vào tài hoa ở trên triều đình một bước khó đi. Hắn có cái gì nhưng lấy tới cùng người đua đòi. So phía trên có cái lợi thế khó chơi còn hỉ cố làm ra vẻ đồ nhà quê láo mẫu thân sao. Viên mẫu che lại ngực tức giận đến suýt nữa xịu qua đi. Nàng không nghĩ tới, thật không tới triệu chi quân thế nhưng là cái dạng này người. trên nghèo yêu giàu, vùng cao dâm thấp. Nói đến cùng còn không phải là bởi vì nàng cùng cố ra kết toán, sợ hãi bị liên lụy sao. Viên mẫu chỉ vào triệu chi quân, ngón tay thẳng run run, hảo, hảo. Ngươi thả xem ngày nào đó là ngươi phú quý doanh môn vẫn là con ta từng bước thăng trước. Triệu chi quân khí định thần nhàn, châm trọng cười thanh, viên bá mâu chớ vì ta nhọc lòng, có kia bình thường công phu, ngài vẫn là trước lo lắng lo lắng tự mình đi. Hiện giờ cửu vương gia chính đắc thế, toàn bộ thượng kinh quyền quý đều vội vàng đi tặng lễ lấy lòng. ngài đắc tội cửu vương gia cửu vương phi liền tính bọn họ không tự mình ra tay đối phó ngươi cũng có rất nhiều người giúp đỡ ra tay chân ép ngươi cảm thấy dưới loại tình huống này viên đại nhân còn có thể đại lộ thông thuận thất tha thất thể rời đi triệu phủ ngồi ở trở về trên xe ngựa viên mâu rốt cuộc rơi lệ lệ mặt hối sợ khó làm kia đầu quảng bình bám một nhà bốn người còn không có chọn lựa tốt hơn môn bái phỏng nhận thân lễ vật đã nghe nghe cửu vương gia sắp cưới phi thành thân đối tượng đúng là cố tây đường Lúc này cũng không dám lại chậm gì gì, trực tiếp đem nhà kho đồ tốt nhất mang lên, nhắm thẳng cửu vương phủ chạy đi. Lúc này sắc trời đã vào đêm. Toàn ra trầm mặc một đường, tới cửu vương phủ phía trước, trong lòng là có đoán trước sẽ bị sập cửa vào mặt. Nhưng là chờ thật tới rồi hẻm đông nhị, người một nhà mới phát hiện, vẫn là bọn họ nghĩ đến đơn giản. Bọn họ căn bản liền rác mặt bị sập cửa vào mặt cơ hội đều không có. Toàn bộ hẻm đông nhị, từ đầu hẻm bắt đầu liền đổ một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa. Trong xe ngồi tất cả đều là thượng kinh nhất đẳng quyền quý cùng thế gia gia chủ. Muốn ăn bế môn canh đều đến xếp hàng. Cha, nương, phía trước bài đội ngũ quá dài. Cố đào đã sớm nóng nảy đến không được, nay sẽ nhìn đằng trước xe ngựa trường long không kiên nhẫn càng sâu, quang chờ đến chờ tới khi nào. Ta xem chúng ta không bằng trực tiếp xuống xe đi qua đi tính. Quảng Bình bá làm sao không nóng nảy, nhưng đây là có thể sốt ruột được đến sự sao. Hắn trầm mặt trách mắng, không hiểu liền câm miệng. đang trước bài mặc kệ nào một nhà dòng dõi đều ở Quảng Bình Bá Phủ phía trên. Đi cắm bọn họ đội. Ngươi chê ta Quảng Bình Bá Phủ bị ngươi bị bại còn chưa đủ mau có phải hay không? Cái gì dòng dõi không dòng dõi? Kia đều là lấy trước, hiện tại cùng trước kia có thể giống nhau sao? Cố đào từ nhỏ kiêu căng, bị răn dậy tất nhiên là không phục, cố tây đường hiện tại là tỷ tỷ của ta. tương lai cựu vương phi là chúng ta Quảng Bình Bá Phủ người. Ta xem bọn họ ai còn dám đối chúng ta kiêu ngạo. kia cũng muốn cố tây đường chịu nhận, luôn được đến nàng không nhận. Toàn bộ thượng kinh đô đã biết, thực mau toàn bộ thiên hạ đều sẽ biết. Quảng Bình Bá có chút vô lực. Cố Tịch nếu sẽ để ý người khác ánh mắt, lúc trước Quảng Bình hầu phủ liền sẽ không rơi xuống hiện giờ hoàn cảnh. Nhưng là vô lực đồng thời, hắn lại tâm tồn may mắn. Có lẽ, thật cùng nhi tử lời nói, vì nhìn trung cựu vương gia thanh danh, nàng không thể không thỏa hiệp đâu. Chu thị khẽ cắn môi, bà ra, không bằng thử một lần đi. Cố Ninh cũng hát đệm, nhà của chúng ta hiện tại đã như vậy, không bằng bác một bác, vạn nhất có chuyển cơ đâu. Này có thể là chúng ta duy nhất xoay người cơ hội cha. chương 259 chiếm không được hảo. Cựu Vương trong phủ nói cười Yến Yến. Chính trực bữa tối thời gian, bàn tịch thượng bốn người vừa ăn cơm vừa nói chuyện thiếm. Từ cố Tây Đường tới Vương Phủ lúc sau, nơi này liền không còn có cái gì lúc ăn và ngủ không nói chuyện quý củ. Hơn nữa Yến Cửu cùng cố Tây Đường muốn thành thân sự tình đã cùng cố Lao Phu nhân trịnh trọng thông báo. Ở lão Phu Nhân trong mắt, Tiến cửu chính là người trong nhà. Người trong nhà nói chuyện tự nhiên càng tự tại càng thân cận. Hiện tại đã là tháng 6, trong nhà phải cho đường nhi chuẩn bị của hồi môn, vụ mặt sự tình làm xuân dưới, ít nhất nửa năm mới cũng đủ đầy đủ. vừa lúc nói lên thành thân thời gian, cố lão Phu Nhân trầm âm, nếu không liền đem thành thân nhật tử định ở sang năm xuân. Đông đi xuân ấm, quang cảnh cũng hảo. Cố Tây đường không có gì cái gọi là, tùy tổ mâu an bài, ta lần đầu tiên gả chồng không kinh nghiệm. đều nghe ngài không lựa lời chẳng lẽ còn tưởng có lần thứ hai kinh nghiệm không thành cố lao phu nhân có rút đế dày xúc động cuối cùng vẫn là bận tâm yến Cửu ở đây không thể làm cháu gái không mặt núi mới làm bãi cố tây phù ở bên trộm nhấp cười cũng chỉ có đường nhi có thể đem tổ mẫu tức giận đến giống biến cá nhân yến Cửu cũng cực lực nhấp cười đồng thời còn phải cho hắn tiểu cô nương thu cục diện rồi rắm ta phía trên đã mất trưởng bối thành thân muốn chuẩn bị đồ vật nhiều quy củ cũng phức tạp có thể có tổ mẫu ở bên giúp đỡ lo liệu kinh hồng vô cùng cảm kích hắn lời này làm cố lao phu nhân nghe trong lòng thoải mái lại nghe hắn sửa miệng gọi chính mình tổ mẫu càng thêm cảm thấy vừa lòng đã vì vương gia lại là đại việt hiện giờ lớn nhất người cầm quyền tiến cử lại có thể ở chính mình trước mặt vương dáng người bình đẳng ở chung chứng minh rồi hắn đối đường nhi coi trọng trình độ cũng chứng minh rồi hắn là người phẩm tính cung khiêm rộng rãi nhìn tổ mẫu xem yến kiều khi ánh mắt cố tây đường âm thầm buông tiếng thở dài. Tiến đến tỉ tỉ bên thai nói thầm vắng hắn giận, yên cựu người này quán sẽ thu mua nhân tâm, về sau có hắn ở, ta ở tổ mẫu trong mắt liền càng không đáng giá tiền. Bang! Cố tây đường che lại chán ngao một tiếng kêu ra tới. Cố lao phu nhân nhìn chính mình tay, sắc mặt hát trầm. Vẫn là không nhìn xuống. Một lát sau, ban tịch thượng tuân ra đang treo tiếng cười. Mặt khác hai người cũng không nhìn xuống. Vừa mới đi đến tiểu thính cửa yên nhất, bay nhanh chuyển tới góc tường hạ, ôm bụng cười đủ rồi mới lại đi vào đi. cùng hai vị chủ tử bầm báo ra quảng bình bá một nhà bốn người an vạ ngoài cửa lớn cai cỏ ầm ĩ nói muốn gặp cố cô, cô nương cố đào càng là la hét nói cố cô, cô nương là hắn thân tỷ tỷ nói xong tiến nhất do hỏi là muốn đem bọn họ hoành đi vẫn là giam giữ cố lao phu nhân nghe vậy ngưng thần sắc cố tây phù tắc tức giận đến ngọc mặt trắng chứng đỏ bừng bọn họ hảo không biết xấu hổ ta muội mội sao có thể là nhà nàng người trên đời này họ cố người nhiều đi chẳng lẽ đều là nhà hắn ra tới Muội muội ba tuổi hôn mê sau, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi theo mẫu thân bên người một khối chiếu cố muội muội. Tận mắt nhìn thấy ba tuổi tiểu hoa nhi ở trên giường bệnh trưởng thành đại cô nương, nàng đối muội muội quen thuộc trình độ, nói được khó nghe điểm đó là nàng hóa hôi nàng đều có thể nhận ra được. Kia cái gì quảng bình bá một nhà, làm sao dám tới cửa loạn nhận thân? Cố tây đường vũ vũ nàng bả vai, này thiên hạ cái dạng gì người không có, không đáng cùng cực phẩm sinh khí. Chính là xem ta thân phận muốn cất cao, tưởng làm thân tống tiền tới. Cố tây phủ nhịu nhịu mi, nghi hoặc, ngươi không tức giận. Ta tức giận cái gì? Đợi lát nữa ta liền phải bọn họ hô không được khí. Cố tây phủ, phụt. Đúng rồi, nàng đã quên mội mội hồn lên bản lĩnh. Lại nói còn có kiểu vương gia ở đâu, không tới phiên nàng sốt ruột. Làm trên bàn ba người tiếp tục ăn cơm, cố tây đường đứng dậy, chầm gì gì chiều ngoài cửa lớn đi. Quảng Bình Bá một nhà nếu dám lên môn nhận thần, không thấy nàng là sẽ không dễ dàng bỏ qua chạy lấy người. Nàng một chút không nóng nảy. chờ gần gũi vương phủ đại môn liền nghe được ngoài cửa quả nhiên còn ở ồn ào la hét tâm ý nàng nhận được cố đào thanh âm có thể là hô lâu lắm thanh âm đã xé liền này còn không chịu nghỉ thanh đâu vương gia không thấy chúng ta không quan hệ người đem cố tây đường têu ra tới ta phải làm mặt hỏi nàng xem nàng có nhận biết hay không ta thật là nàng thân đệ đệ ngày đó ở quốc sư phủ nghịch tặc tư tả chính miệng nói cố tây đường chính là cố tịch đi tham gia hỉ yến người đều là nghe được đúng rồi của ta, ta nhị tỷ ngày đó cũng ở đây, nàng liền chính thai nghe được. Hơn nữa cố tây đường cũng đương trưởng thừa nhận, còn có cửu vương gia, cửu vương gia lúc ấy cũng ở. các ngươi nói nói, ta dám nói dối sao? lúc đầu bên ngoài còn có chút nghi ngờ thành, đến cuối cùng cũng chỉ thừa cố đảo khản cả giọng. ở đây người đã bị ẩn ẩn nói động, cố tây đường nhún mày tiến lên mở ra đại môn. theo cửa mở, bên ngoài tức khắc gan tính lại, cố tây đường nước mắt, mới càng lúc càng lớn cửa gỗ khẽ hở. thấy được Quảng Bình bá một nhà bốn người, còn có bọn họ phía sau đứng rất nhiều quân quý, giữa có gần một nửa là ngày đó tham gia quá quốc sư phủ hỉ ấy người, cho nên mới dễ dàng như vậy tin tưởng cố đào nói. cố tỷ tỷ tỷ, cố đào lộ ra đầy mặt kinh hỉ, kích động muốn chạy tiến lên đây, bị cố tây đường một chân lại đạp trở về. trường hợp hướng gió lập tức mịt mở chuyển biến, này một chân biểu lộ thiếu nữ thái độ đối Quảng Bình bá một nhà cực không không khách khí, một khi đã như vậy, Bọn họ cũng không cần đối Quảng Bình Bá phủ khách khí. Không nói đến Cố Tây Đường có phải hay không thật chính là cố tịch, liền tính là, nhân ra không nhận, Quảng Bình Bá phủ liền không chiếm được chỗ tốt. Cố Tây Đường, ngươi đây là không chịu thừa nhận sao? Quảng Bình Bá đi lên trước một bước, âm trầm lại hỏi. Hắn không phải ngốc tử, tự nhiên lập tức minh bạch Cố Tây Đường không đem bọn họ để vào mắt, càng không tính toán nhận bọn họ. Cố Tây Đường bước ra Vương phủ ngã cửa, đứng ở vũ hành lang hạ, nhìn xuống dưới bậc thang thay đổi sắc mặt một nhà bốn người. Nàng suy đạm cười, các ngươi là làm cái gì vẫn chưa tỉnh lại mộng đẹp. Nhận. Muốn ta nhận cái gì? Ta cố tây đường sinh ra ở hoài thành vọng tiểu trấn cố gia. So các ngươi nói cái gì cố tịch nhỏ chỉ ba tuổi. Tưởng tới cửa tống tiền cũng đến trước tỉnh tỉnh rượu, các ngươi có cái kia tư cách. tỷ tỷ cố ninh từ phía sau đi đến quảng bình bá bên người, vành mắt thường đỏ, ẩn nhẫn lại hủy khuất. Ngày đó nghịch tặc nói những lời này đó thời điểm, ta liền ở một bên, là chính thai nghe được, hắn nói ngươi mượn hoàn hồn. Ngươi có phải hay không còn ở ghi hận 4 năm trước sự tình, cho nên không chịu cùng chúng ta. Nhưng khi đó sẽ nháo đến như vậy đồng ruộng, cha mẹ cố nhiên có sai, nhưng là chúng ta cũng là bị kẻ gian che mắt ta. Lúc đó toàn bộ thượng kinh, ai sẽ đi hoài nghi lão quốc sư là cố ý mưu hại. Mượn xác hoàn hồn. Loại này chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin. Cố tay đường mừng rỡ không được, bối tay nhỏ hơi hơi túi người. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi đi trước chết một cái. Nếu các ngươi có thể mượn xác hoàn hồn. Đến lúc đó lại tìm được ta nơi này tới, ta lập tức liền nhận các ngươi cửa này thân, như thế nào? Ngươi? Cố Ninh trên mặt ủy khuất càng sâu, trong lòng lại phẫn hận đến không được. Lại là như vậy, luôn là như vậy. Mặc kệ nàng nói cái gì lời nói, dùng cái gì tư thái, ở Cố Tây Đường nơi này vĩnh viễn chiếm không được hảo. Cái kia tiện nhân tổng có thể khinh phiêu phiêu một câu xoay chuyển tình thế, đem nàng đánh đến nâng không được đầu. Chương 260 đại kết cục một. Chu thị đây là mới từ mặt sau đi lên tới. Thẳng cắp nhìn chằm chằm cố tây đường mặt. Từ mới gặp mặt nàng cảm giác được cố tịch hơi thở, làm nàng từ trong xương cốt phản cảm. Chỉ là lúc ấy quá nhiều bằng chứng, cho nên nàng mới bị lửa gạt qua đi. Không nghĩ tới cái này tiện xúc thế nhưng có thể tứ nhi túi người, còn có thể được đến cửu vương gia khuyên tâm. Hiện giờ lắc mình biến hóa, liền phải lên làm kiểu vương phi. Nghĩ đến hôm nay chính mình lại đây mục đích, nàng làm ra đau lòng trạng. ở đệ nhất tiểu lầu gặp ngươi đệ nhất mặt, ta liền cảm giác được ngươi là của ta nữ nhi. Cố tịch, mẫu tử liên tâm A, chúng ta chi gian huyết thống không phải ngươi không thừa nhận là có thể đoạn rớt. Nương biết lúc trước làm sai, là nương không nên tin vào lời giềm pha. Nương cùng cha ngươi còn có đệ mội hôm nay riêng tìm tới môn tới, chính là vì hướng ngươi sám hối bồi tội. Chúng ta người một nhà ngồi xuống chậm dai nói, dù có thiên đại hiểu lầm, chỉ cần có tâm đều có thể cởi bỏ, được không? Cố tây đường chật một tiếng, đạm mạc nhưng đầu. Cái này cùng cố tịch giống nhau như lúc thói quen. làm quảng bình bá bá phụ bốn người trong lòng căng thẳng căn bản không cần lại nghe cô tây đường chính miệng thừa nhận bọn họ cũng biết nàng tất nhiên là cố tịch không thể nghi ngờ nhưng là mỗi khi cố tịch ở bọn họ trước mặt làm ra cái này động tác đã nói lên nàng muốn phản kích quảng bình bá theo bản năng tưởng mở miệng ngăn cản chấm một bước trên đài thiếu nữ đem tầm mắt đầu về phía sau phương chờ đợi tiếp kiến một chúng quen quý Cửu vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách quy củ đại gia hẳn là đều biết vương gia hỉ tĩnh tư nhân thời gian không thích bị quấy dày Các vị có cái gì tưởng cùng vương gia nói có thể lưu đến triều đình. Như vậy đổ ở vương phủ cửa, đã ảnh hưởng vương phủ thanh tĩnh cũng gây trở ngại nhà khác phương tiện. Nếu là chọc đến vương gia sinh khí, chẳng lẽ không phải mất nhiều hơn được. Đều tan đi. Dứt lời thiếu nữ tầm mắt chuyển qua Quảng Bình bá một nhà, đến nỗi muốn tống tiền cũng tỉnh tỉnh. Vương gia không thấy khách, các ngươi từ ta nơi này phản quan hệ cũng vô dụng. Đừng nói nghịch tặc tư tả nói gì đó nói nhiều ít người nghe thấy được, ngày đó ta nói gì đó. cố ninh lại nói gì đó bọn họ đồng dạng nghe thấy được quảng bình bá phủ còn có thể lưu giữ hôm nay địa vị không dễ dàng chuyển biến tốt liền thu miễn cho cuối cùng cái gì đều không dư thừa quảng bình bá một nhà sắc mặt xanh trắng đan sen trơ mắt nhìn cửu vương phủ đại môn ở trước mắt đóng lại kín kẽ phía sau một đám người tắt sôi nổi trở lại chính mình xe ngựa nghe xong thiếu nữ khuyên chuẩn bị rời đi bọn họ giữa có không ít là hỉ yến ngày ấy ở đây cẩn thận hồi tưởng lên ngày đó cố tây đường chỉ chất vấn quá lao quốc sư một câu còn lại cái gì cũng chưa nói, vẫn chưa thừa nhận quá chính mình là cố tịch. Ngược lại cố ninh, ở như vậy nhiều người trước mặt dùng lời nói vũ nhục cố tịch, cặp sau nghe được cố tịch chết mà sống lại, không những không có nửa điểm vui sướng, ngược lại lại kinh lại sợ măng cố tịch là yêu quái, nơi nào nhìn ra được nửa điểm tỉ mội tình nghĩa. Hôm nay nhưng thật ra chạy tới cửa tới biểu hiện tỉ mội tình thâm. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Quảng Bình hầu phủ đối cố tịch thật là thái độ. Liên này còn dám chạy tới cửa tới nhận thân. ỉ vào tầng này quan hệ cắm bọn họ đội ừ thế ra quyền quý nhóm rời đi trước ánh mắt làm quảng bình bá lệnh thấu tim vốn dĩ trong phủ hiện tại liền càng ngày càng gian nan nếu lại bị khắp nơi thế lực hạ hạ ngang chân hắn cả đời đều đừng nghĩ hảo còn có cố tây đường đối bọn họ tới cửa phản ứng cùng với cựu vương gia tùy thời khả năng ra tay uy hiếp đủ loại toàn không thuận càng nghĩ càng giận càng nghĩ càng nén giận quảng bình bá giơ tay liền cho một đôi con cái các hai cái tác được việc thì ít Hỏng việc thì nhiều đồ vật. Ta nói không tới không tới các ngươi càng muốn kêu tới, hiện tại các ngươi vừa lòng. Hung hăng chừng mắt nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, Quảng Bình bá thượng bá phủ xe ngựa trực tiếp phân phó khởi hành, liền trợt đều không đợi dừng ở mặt sau ba người. Ở cố tịch nơi đó bị khí lấy chúng ta tới si hơi. Trước công chúng bị bắt hai, cố đào che lại nóng rất mặt, tức giận đến nói không lựa lời, có bản lĩnh cùng cố tịch hoành A. Cố Ninh cũng thấy nan kham đến cực điểm. Bất luận thanh danh như thế nào? Nàng bên ngoài thời điểm vẫn luôn biểu hiện đến dịu dàng nhu nhược, hiện tại bị đường cha ở như vậy nhiều người trước mặt bặt hai, cơ hồ đem nàng còn xuất lại một chút tôn nghiêm đều xóa sạch. Nương, xem ra cha là sẽ không lại đi cầu cố tịch, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chu thị cũng phiền lòng thật sự, không kiên nhẫn nói, còn có thể làm sao bây giờ? Đều cùng ta hồi chu phủ, ta tìm các ngươi ông ngoại thương lượng thương lượng. Quảng Bình bá phủ nàng là càng ngày càng không nghĩ đi trở về. Đặc biệt là cố chiêu vinh gương mặt kia. Hiện giờ nàng xem một cái đều rắc phản cảm. Nương ba ngay sau đó đi vòng hướng chu phủ, cùng Quảng Bình bá đường ai nấy đi. Bên này xương cố tây đường sau khi trở về cùng tổ mẫu tỷ tỷ nói lên cửa chê cười, Yến tiểu bối ở bên, khỏe môi ý cười thanh thiện. Đãi cơm chiều qua đi mọi người tan, hắn mới đưa tới Yến nhất, thấp giọng phân phó vài câu. Có quan hệ cố tây đường chính là cố tịch nghe đồn, chu phủ một chúng tự nhiên có nghe thấy. thì Yến ngày đó trong phủ cũng có tiểu bối đi phò Yến hội. Chỉ là trong nhà lão thái gia Chu Minh Hải vẫn luôn không có gì tỏ thái độ, phía dưới người tự nhiên cũng không dám vọng tự hành động. Lần này Chu thị mang theo nhi nữ trở về, ở Chu lão thư phòng ngây người thật lâu. Hàn Huyên cái gì không biết, chỉ biết Chu thị nương ba gia tới thời điểm, đầy mặt khoan khoái. Xem tình hình, hẳn là trong nhà lão gia tử có quyết đoán. Nhìn ra môn đạo Chu gia con cháu trong lòng toàn hưng phấn kích động không thôi. Nếu sự tình như bọn họ suy nghĩ, cuối cùng có thể được việc nói. kia bọn họ Chu ra liền còn có thể hướng lên trên lại đi một bước, thậm chí nhị ba bước. Đến lúc đó, Chu ra là có thể trở thành thượng kinh chân chính đỉnh cấp quyền quý. Nhưng mà không chờ bọn họ cao hứng bao lâu, bên ngoài liền truyền đến tin tức, như một chậu nước đá đem Chu ra con cháu rót cái lạnh thấu tim. Cửu vương ra tiếp trong triều thần tử buộc tội nội các thủ phụ Chu lao sổ con. Sớm không buộc tội muộn không buộc tội, lại cứ đuổi ở cái này mấu chốt thượng đem tin tức đưa đến bọn họ trong thai. này rõ ràng là Cựu vương gia cho bọn hắn chu gia cảnh cáo, cảnh cáo bọn họ, đừng đánh cố tây đường chủ ý. nếu không, chu gia không chỉ có nên không tới huy hoàng, còn vô cùng có khả năng cùng quốc sư phủ giống nhau, khiển khắc xuống xuống. chu gia con cháu đêm đó liền nháo đi lên, chu lão nói cái gì cũng chưa nói, chỉ phân phó trong phủ quảng gia, đem chu thị nương ba suốt đêm đưa về quảng bình bá phủ. ngày thứ hai, chu lão ra bên ngoài thả lời nói, nữ nhi cố chu thị vì mẫu không tử, thị phi không biện. cùng chu gia tổ hơn có vi từ đây chu gia củng cố chu thị phân rõ giới tuyến cả đời không qua lại với nhau bị gia tộc trở thành khí tử chu thị hoàn toàn mất đi nhà mẹ đẻ cái này hữu lực chỗ dựa quảng bình bá phủ cũng mất đi cuối cùng chống đỡ nhanh chóng từ nhị lưu gia tộc rất gia thượng kinh quyền quý vọng chỉ còn lại có cái bá tức hư nổi danh đầu tháng 6 chung cựu vương yến kinh hồng chính thức lấy nhiếp chính vương thân phận tạm thay giáng quốc toàn triều ủng hộ ngày xưa chư vị hoàng tử dù có chút phản đối tiếng gầm cũng thực mau bình ổn. bị tiên hoàng thân thủ tàn hại, các hoàng tử đã mất đi leo lên hoàng ghế tư cách. tháng 6 đế, cố gia đại phòng toàn gia đi thượng kinh, tới cửu vương phủ thương lượng nữ nhi kết hôn công việc. cố tây chu cũng tới, đồng thời còn mang đến tin tức tốt. hắn bên ngoài khổ tìm hơn nửa năm, ở một vị tiền triều lao thái úy trong tay được đến ngàn năm tỷ. chương 261 đại kết cục nhị chính văn xong tháng 6 mạt thượng kinh đã bắt đầu nóng bức. ban ngày ánh mặt trời liệt thật sự. cựu vương phủ tiểu đại sảnh lại rất là thoải mái mát mẻ ở tiểu thính bốn cái góc toàn đặt băng thùng ở chỗ này cảm thụ không đến một chút giữa hè nhiệt táo tiểu thính dựa bên cửa sổ bàn con bên mấy cái thân ảnh làm thành một vòng đều bình tĩnh nhìn chăm chú trung gian tiểu hộp ngọc trang đồ vật đại ca thứ này thật là ngàn năm tủy cố tây đường hỏi lại hỏi vẫn là có loại chính mình bị chơi cảm giác ngàn năm tủy như thế nào có thể là cái sâu vẫn là phơi khô màu đỏ tàng trùng cố tây chu tịch lao thái gia nói thứ này là hắn tuổi trẻ khi ở một chỗ miệng núi lửa ngẫu nhiên được đến tên đã kêu ngàn năm thủy đỗ gia gia cũng nghiên cứu quá chỉ là vì tiểu tâm khởi kiến còn không có làm tổ phụ ăn vào đỗ gia gia nói cửu vương gia tuổi trẻ lực tráng thân thể hảo làm hắn trước dùng dược hảo đến mau nếu là không tốt liền tính cửu vương gia chính mình xui xẻo có thể bảo hạ cố gia gia là được cố tây chu bên người ngồi danh thiếu nữ 16, viên mặt mắt mèo mùi cao lăng ngôi cười rộ lên thời điểm có hai viên răng nanh, cực đáng yêu. Lời nói cũng có thể ái. Nói ngắn lại, tiến cửu chính là thí dược chi tài. Cố Tây đường kéo khoe miệng, chuẩn bị trở về về sau cấp độc lão quái đưa phân đại lễ. Cố Tây phủ thở dài trong lòng một tiếng, đố ra ra là cố ý ở mội mội trên người quát nghịch lân, biết rõ mội mội bên vực người mình, một hai phải nói những lời này đó tới lầm giận. Nàng nhìn về phía viên mặt thiếu nữ, thích cô nương, nhị tỷ tỷ kêu ta tuyết dung liền hảo. thiếu nữ tịch tuyết dung rất là tự quen thuộc đôi mắt sáng lấp lánh sạch sẽ trong suốt nhị tỷ tỷ ta mới vừa nghe được ngươi tên thời điểm liền cảm thấy chúng ta hảo có duyên phụ dung phụ dung chúng ta nên là tỷ muội a đừng cùng ta quá khách khí cố tây đường vui vẻ tiểu nha đầu cùng ta đoạt tỷ tỷ tới tịch tuyết dung thanh thúy tam tỷ tỷ cố tây đường kỳ thật không thích có người kêu nàng tỷ tỷ sẽ làm nàng nhớ tới cố ninh cố đảo kia đối không phải ngoạn ý nhi đồ vật nhưng là trước có hổ hoa nhi cố tiểu tứ Lại đến cái miêu nữu nhi tịch tuyết dung, giống như cũng không phải như vậy khó có thể tiếp thu. Nàng ho nhẹ một tiếng, nhìn về phía nhà mình đại ca, đại ca, ngươi đây là muốn chuẩn bị mang hoa. Cố Tây Chu. Hắn không phải. Hắn cũng là bị quấn lên không có biện pháp. Tam tỷ tỷ, ông nội của ta nói Cố Tây Chu cầm nhà ta ngàn năm thủy, về sau liền phải đối ta nhiều hơn chiếu cố. Tịch tuyết dung lộ ra răng nanh, ông nội của ta không biết, kỳ thật đều là ta ở chiếu cố Cố Tây Chu. Đại ca ngươi người này quá có nề nếp, còn không hiểu biến báo, ta xem hắn nói chuyện chậm gì gì ta liền sốt ruột. Dù sao ở trong nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, ta liền nghĩ đến nhìn xem là cái gì trong nhà có thể dạy ra hắn người như vậy. Không nghĩ tới, không nghĩ tới, không nghĩ tới nhà ngươi người mỗi người đều là thông minh lại cơ linh, chỉ có hắn một người nhất chủ. Ca ca ngươi rất có vấn đề, cho nên, cho nên ta còn là đi theo đi, miễn cho hắn bị người đánh chết. Nguyễn nghe kỹ càng Ta lần đầu tiên cùng cố Tây Chu gặp được thời điểm, ta chính bỏ trong nhà tường viện muốn đi ra ngoài chơi, nhưng là tường viện quá cao ta lên rồi cũng không dám xuống dưới. Vừa lúc cố Tây Chu trải qua tường ngoài phía dưới, ta liền kêu hắn hỗ trợ đỡ ta một chút. Kết quả hắn nói nam nữ thụ thụ bất thần, cô nương ngươi từ chỗ nào bỏ lên tới liền đường cũ đi xuống đi. Mất công ta tính tình hảo, nếu là đổi cá nhân, đến đem hắn tấu thanh tỉnh. Cố Tây Chu phục bàn, vẻ mặt sống không còn gì liên tiếp. tiểu đại sảnh thiếu nữ cởi ầm lên lộ ra dương lại kiêu ngạo Cửu vương yến kinh hồng chấp chính về sau thực hành thiết chính thủ đoạn đang ở này vị không phục này lao quan viên kinh kiểm chứng sau toàn mất trước điều tra các nơi trên mặt đất tới xin giúp đỡ sổ con dựa theo thực tế tình huống triều đình cho giúp đỡ thanh tham hủ, thúc không khí an ba cánh hương ngành sản xuất ngắn ngủ nửa năm thời gian toàn bộ đại việt dân sinh dân tình liền đã xảy ra cực đại thay đổi các ba cánh đối cửu vương tôn sùng càng ngày càng cao Nam kê đó xuân, thành thân thời gian tới gần, cửu vương phủ mệnh chuyên gia đem cố ra toàn gia toàn bộ tiếp tiến thượng kinh. Tư nhân khách thuyền ở thượng kinh ngoại bến tàu cập bờ, tiến nhất sớm liền chờ ở nơi đó chờ tiếp người. Tam chiếc xe ngựa song song, cố tây đường rời thuyền sau cũng không thèm nhìn tới trực tiếp chui vào hiến nhất phía sau xe ngựa. Trong xe, bạch y hiền nam tử mặt mày ý cười lưu luyến, mang theo điểm bất đắc dĩ, ta còn không có tới kịp xuống xe, nên cùng tổ phụ tổ mẫu chờ trưởng bối thấy cái lễ. cố tây đường tùng mi. làm ra kinh sợ trạng kiểu ra ngươi nhưng ngàn vạn đường ngươi hiện tại ở trên phố quá nổi danh trên phố thật nhiều bá tánh trong nhà đều treo ngươi bức họa chiều khấu văn bái ngươi nếu là đi ra bến tàu không có nửa canh giờ ta không động đại thân dứt lời nàng chiều ngoài cửa sổ xe ý bảo đại việt hiện giờ quốc thái dân an vui sướng hướng vinh bến tàu thượng cảnh tượng so trước kia càng phồn thịnh lui tới thương lữ khách qua đường rầm rạp nếu là có người nhận ra hiến cửu tới lại phải quỳ bái hô to này không chậm trễ chuyện này sao tiến cửu tự nhiên sẽ hiểu hậu quả bất đắc dĩ đỡ chán hắn này nửa năm quá bận rộn chính vụ trong lúc vài lần hạ các châu thành tự mình tuần tra đều tao ngộ ba cánh vây đổ lễ bái trường hợp mất khống chế chỉ có thể chờ trở về phủ lại cùng vài vị trưởng bối biểu đạt xin lỗi xe ngửa khởi hành trong xe hai người mấy tháng không thấy nói chuyện thật là chuyên chú ngoài xe đầu tiến nhất đôi mắt xoay chuyển sấn người không chú ý thời điểm lặng lẽ rời khỏi đội ngũ quải đạo đi hướng một cái khác phương hướng Chờ xe ngựa chậm lại, bên ngoài còn chuyển ra yến nhất từng trận cố tình ho khăn thanh, cố tây đường mới hoàn hồn, ra bên ngoài nhìn lại. Vi lăng. Cái này địa phương nàng không có tới quá, nhưng là quanh thân hoang vu giữa không trung xoay quanh kên kên, trước kia trên mặt đất nơi nơi có thể thấy được bạch cốt, nàng đoán được nơi này là thượng kinh thành giao bãi tha ma. Chỉ là nàng không rõ yến nhất quải đến nơi đây dụ ý. Yến nhất. Yến cửu nhữ mi, thanh âm hơi trầm xuống. Hắn không nghĩ tiểu cô nương lại nhớ đến kiếp trước những cái đó bất ham. Tiến nhất sờ sờ cái mũi, ra ngài đừng nóng giận, ta chính là tưởng nói cho tiểu tổ tông, cố tịch không có phơi thây hoang dã. Có người hảo tâm vì nàng thu thi, táng mổ. Cố tây đường khỏe môi nhẹ nhấp, nói nhỏ, cố tịch mổ. Tiến nhất lập tức chỉ vào bài tha ma đối diện sơn núi nhỏ, liền ở nơi đó. Chỉ là không khỏi nàng sau khi chết cũng không được căn bình, cho nên không có lập địa. Năm ngoái chủ tử hồi kinh thời điểm. Còn từng cố ý tới thăm quá. Cố tây đường tên vợ kịch hướng yến nhất chỉ phương hướng nhìn lại. Tiểu sân núi thượng cỏ dại lan tràn, nhưng là có một cái tiểu đống đất, chung quanh cỏ dại rửa sạch thật sự sạch sẽ, cho nên liếc mắt một cái là có thể tìm được. Nàng hai tay ghé vào cửa sổ xe, cằm giác nơi tay bối thượng, nhẹ vai đầu. Thật lâu sau sau, khoe môi nhẹ nhàng dương khai. Nguyên lai, like, đời trước cố tịch, cũng từng đến người thương tiếc. Mặc dù không quen biết, hắn cũng cho nàng một mảnh cư trú nơi. Này có lẽ là nàng đời trước, chân chính được đến duy nhất, không có bất luận cái gì trao đổi điều kiện thiện ý. Cựu gia, Thiếu nữ ngoái đầu nhìn lại, tươi cười rực rỡ, ta tưởng lập tức làm cựu vương phi. Nam tử giật mình, ý cười dạng ra đáy mắt, chìm người ôn nhu, việc hôn nhân định ở bà tháng đế, còn có không đến 10 ngày. Không thể lập tức sao. Nô nam tử lắc đầu, đại khái không thể, đến ấn quy củ tới. Vì cái gì nhất định phải ấn quy củ? Ta sợ chuẩn vương phi lại đi theo tổ mẫu cáo trạng A. Tiến cửu, ngươi xong rồi. Cô nãi nãi đời này không tính toán buông thang ngươi. mươi 262 phiên ngoại, tiểu bạch thỏ VSC soi xám, Một, Thừa Đức những năm cuối. Tháng 6 mạng, Thượng Kinh thành ngoại bến tàu khách thuyền cấp bờ, rời thuyền thương lưu Trung có một hàng ba người cực kỳ đục lỗ. Đặc biệt đi ở trung gian Nam Tử, một bộ huyền bào khí vũ hiên ngang, dung nhan tuấn Mỹ, trên người phát ra hơi thở lạnh leo tà tứ. Duy nhất đáng tiếc chính là Nam Tử má trái thượng có một cái cực dài sẹo. Từ mi cốt phía trên đến trước mắt xương gọ má, vốn lượn xấu xí. Giảm hai phân tuấn Mỹ, nhiều vài phần lệ khí. Hơn nữa hắn cực cường khí thế, làm người theo bản năng lẩn tránh không dám tới gần. Ba người chung quanh liền xuất hiện một vòng quái dị chỗ trống. Đặt mình trong rộn ràng bến tàu, nam tử nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa thượng kinh thành tường thành. Đôi mắt đen nhánh thâm thúy, giống như giếng cổ nhìn không thấy gọn sóng. Ra, xe ngựa đã bị hảo, cần phải lập tức vào thành. Đồng dạng một thân hắc y thì trang điểm người hầu cung kính dò hỏi Nam tử bước đi đi thôi xe ngựa vào thành đứa mắt toàn phun hoa tháng 6 giữa hẻ ánh mặt trời liệt đến chói mắt vô tận trường nhai thượng người đi đường nhóm một đám lượng lệ ngăn nắp sống ở dưới ánh mặt trời nơi này cùng nguy hiểm hắc ám tây nam nơi hoàn toàn bất đồng như là hai cực Nam tử chỉ hướng ra ngoài đạm mạc nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt không chút nào lưu luyến ra tư tả đã bị chu đối chúng ta không có bi hiếp Giàn xếp xuống dưới sau ta cùng Trường Thiện sẽ mau chóng bắt được viên tư quý, đem hắn trừ bỏ lúc sau chúng ta là có thể hồi Tây Nam. Trường Khánh nói. Trường Thiện gật đầu phụ họa, ta cũng tưởng nhanh lên hồi Tây Nam. Thượng Kinh tuy rằng phốn hoa, nhưng không phải chúng ta chính mình trông ngồi, không được tự nhiên. Ở Tây Nam thật tốt ta, chiếm địa vị vương, vết đao đấm máu. kia mới là bọn họ sinh hoạt. Nam tử không nói chuyện, nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì. Mặt trời lặn cho tàn, chiều hôm buông xuống. Xe ngựa ngừng ở hẻm Tây Ngũ Viên phủ trước cửa. Viên Hoài Sinh ở trong xe ngồi một lát mới xuống xe, tầm mắt nhàn nhạt từ phía trước phủ đệ bảng hiệu xe qua. Viên phủ, Trạng nguyên phủ, đây là hắn thân thủ tránh tới Vinh Quang. Mà nay đứng ở trước phủ, hắn lại không có vui mừng, chỉ dư càng ngày càng nặng mỏi mệt, cập hứng thu ra rời. Sắc trời càng ngày càng ám, phía chân trời cuối cùng một tia ánh sáng sắp bị vùi lấp. Có lẽ là hắn ở trước cửa đứng lâu lắm chưa động, liền người gác cổng đều sinh kinh ngạc. không người ở dưới bậc thang nơm nớp lo sợ không trở về nhà sao viên đại nhân Mộng lạnh tiếng nói từ sau lưng truyền đến viên hoài sinh quay đầu lại ngõ nhỏ tường vây tiếp theo nói cao dài thân ảnh ỷ tường mà đứng tà tứ sơ lãnh nương tối tăm ánh sáng miễn cưỡng thấy rõ đối phương dung mạo sau viên hoài sinh mí mắt rụt rụt là ngươi suy nam tử bước đi đến gần mặt ở ánh sáng hạ càng thêm rõ ràng bóng đêm làm nổi bật hạ một đôi con ngươi lại lánh lại tà, đã lâu tái kiến Làm sợ đại nhân Viên hoài sinh khỏe môi nhẹ nhấp Làm sợ không đến mức Chỉ là cực ngoài ý muốn Hắn không thể tưởng được lại ở chỗ này Ở chính mình phủ đệ trước cửa Tái kiến mã ngọc thành Một cái bổn hẳn là ở lưu đầy nơi Ở tây nam quạng bỏ nam nhân Lấy mang tội chi thân chạy ra tới Nếu bị bắt lấy, tội thêm nhất đẳng Ta đương không thấy quá ngươi, ngươi đi đi Hắn nói Tốt xấu cùng trường một hồi, như vậy vô tình Không mời ta đi vào uống một chén Không có phương tiện. Sợ bị liên lụy. Vậy ở chỗ này uống đi. Nam tử từ phía sau móc ra một cái bầu rượu, quơ quơ. Theo sau liêu và táo ngồi trên mặt đất, ngửa đầu rót thượng một ngụm, liền đem bầu rượu ném hướng viên hoài sinh. Tiếp được bầu rượu, nhìn không hề cố kỵ ngồi dưới đất nam tử, viên hoài sinh trầm mặc một lát, cũng đi qua đi ngồi xuống. Có lẽ là bóng đêm dễ làm người tịch liêu, có lẽ là trong lòng đệ nặng mỏi mệt quá trầm trọng, ở nhà mình trước cửa cùng cái đào phạm cộng uống viên Hoài sinh thế nhưng có loại trộm đến một lát thở dốc cảm giác. Với lúc này, cái gì đều không nghĩ suy nghĩ, không nghĩ đi quảng, một say kiếp phụ du. Bên kia người gác cổng không dám lại đây quấy dày, với trước cửa châm thượng chiếu sáng đèn lồng. Ánh đèn xa xa đánh lại đây, mở nhạt tạm đạm. Người ta ở thanh tùng thư viện cùng trường mấy năm, chưa bao giờ cùng nhau uống qua rượu. Lúc đó ta đối với ngươi kỳ thật thật là thưởng thức. Mã Ngọc Thành trước đã mở miệng, thần thái ngự khí tự nhiên, tựa bạn cũ ôn chuyện Tuy xuất thân nhà nghèo, cũng không chuốc khổ, không kiêu ngạo không xiểm định, kiên định trước sau. Nếu ta sinh tại tầm thường gia chắc chắn cùng ngươi người như vậy giao bằng hữu. Cho nên ta tấu ngươi, ngươi mới không có trả thù trở về. Viên Hoài sinh tầm mắt rừng ở hư không, lại uống xong đại đại một ngụm rượu. Rượu cay độc, mới có thể áp xuống hắn trong lòng chưa sót. Lúc đó nàng bị hủy khuất, hắn thượng có thể lấy nàng vị hôn phu thân phận biểu thị công khai chủ quyền. Một năm sau hôm nay... Hắn cùng nàng chi gian lại đã là không hề quan hệ người là người. Không, ta không trả thù, cùng nguyên nhân khác không quan hệ. Hắn bên cạnh người, nam tử thanh tuyến như cũ mỏng lạnh, nhàn nhạt. Bất quá bởi vì ngươi là nàng vị hôn phu thôi. Viên Hoài Sinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, quay đầu chiều nam tử nhìn lại. Đối diện kia hai mắt, đen nhánh thâm trầm, mũi nhọn bước nhân. Ý gì? Hắn hỏi. Ta từng cực hâm mộ ngươi, có được có thể cùng nàng đầu bạc đến lao cơ hội. Đáng tiếc viên đại nhân cuối cùng đem cơ hội này đánh mất. Nam tử đứng dậy, nhàn nhạt nhìn viên hoài sinh, ta thế ngươi tiếc hận, cũng vì chính mình may mắn. Cáo tử, ngươi là ở hướng ta tuyên chiến sao? Viên hoài sinh nhìn nam tử bóng dáng, thanh âm nghẹn ngào, trong mắt tràn ra hồng, mã ngọc thành, ngươi đã quên, ngươi là cái đạo phạm. Một cái yêu cầu trốn đông trốn tây sống tạm người, bằng cái gì, dám đến trước mặt hắn nói lời này. Nam tử quay đầu lại, khỏe môi nhẹ cong, hoành mà âm lệ, ta kêu định ngọc. Hắn ở Tây Nam thời điểm, vì ngăn chặn chính mình không nên có ý tưởng, riêng ngăn cách hết thảy cùng nàng có quan hệ, cùng vọng tiểu trấn có quan hệ nhân sự vật. Lại không nghĩ đi vào thượng kinh lúc sau, sẽ từ người qua đường trong miệng nghe được như vậy nhiều tin tức. Cái kia tiểu nương môn có bao nhiêu tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo, không ai so với hắn càng rõ ràng. Nàng chịu cùng cá nhân đính hôn, nhất định là hạ quyết tâm muốn cùng người này đầu bạc đến lao, một dạ đến giả. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ từ hôn. Toàn bộ sự kiện, viên hỏe sinh có lẽ vô tội, nàng làm sao từng có sai. Trong đầu hiện lên tiểu nương môn ở trước mặt hắn tự xưng tiểu ra khi ra vẻ ngang tàng bộ dáng, địch ngọc khí cười. Ở trước mặt hắn nhưng thật ra rất hoảnh hoa một lượng bạc tử liền mua hắn cả đời. Tới rồi người khác trước mặt, như thế nào liền thừa ngoan ngoan chịu khi dễ. Thiếu giáo hấn ngoạn ý nhi. Bảy tháng sơ, thành tây khách điếm. Trường Khánh Trường thiện trở về hồi bẩm. Ra, cha được viên tư quý rơi xuống. Tư tả sau khi chết. hắn ở thượng kinh không có chỗ dựa không su dính túi lại không dám chạy loạn bị người phát hiện vẫn luôn ẩn thân ở bắc thành khu dân nghèo cùng các cái kẻ lưu lạc làm bạn hắn bên người không có nhân thủ hẳn là đã đến cùng đường bị lối ra nhân cơ hội này chúng ta nhổ cỏ tận gốc địch ngọc trầm ngâm một lát lắc đầu hiện giờ thượng kinh từ cửu vương yến kinh hồng cầm quyền hắn đối thượng kinh trật tự đem không cực kỳ nghiêm mật nếu là ở trong thành phát sinh án mạng chúng ta một cái đều chạy không được viên tư Quý cũng là dựa vào điểm này mới có thể tình nguyện ở Thượng Kinh đương khất cái cũng không rời đi. Trước đem người bắt lại, trở lại Tây Nam đi thêm xử trí, cũng dễ giết gà cảnh hầu. Trường Khánh Trường thiện lĩnh mệnh, Thượng Kinh không phải bọn họ địa bàn, xác thật trở lại Tây Nam lúc sau đi thêm xử trí càng vì thích đáng. chương 263 phiên ngoại, Tiểu Bạch Thỏ VSC sói xám, 2. Bắc Thành cự thành Tây khách điếm có ít nhất nửa canh giờ lộ trình. Địch Ngọc tới Thượng Kinh trừ bỏ xử lý viên tư quý một chuyện, còn có mặt khác sự tình muốn làm. không khỏi cành mẹ đẻ cành con hắn cùng hai cái người hầu cùng đi trước bắt thành ra khách điếm xe ngựa đã ở trước cửa chờ chỉ là hôm nay thời tiết không được tốt lắm không trung âm u mây đen đẹ ở giữa không trung tựa tùy thời đều phải trời mưa trên đường phố người đi đường bước chân vội vàng có vẻ có chút phân loạn địch ngọc ánh mắt đạm mạc chọn manh lên xe mặt nghiêng tuấn mỹ tinh xảo đúng lúc vào khách điếm đối diện mộ mộ mắt nhị tỷ tỷ ngươi mau giúp ta nhìn xem này đối khuyên thai như thế nào ta mang đẹp hay không đẹp? cố tây chu nói ta lỗ thai giống so biển mang cái gì đều không đẹp. hừ. khách điếm đối diện lưu động tiểu con trước đứng ba người tịch tuyết dung trong tay cầm một đôi hồng nhạt chân châu khuyên thai, đối với chính mình lỗ thai so lại so biên dò hỏi bên người người ý kiến lại chậm chạp không thấy đáp lại tịch tuyết dung nghi hoặc quay đầu lại nhị tỷ tỷ ngươi như thế nào đang ngẩn người nha cố tây phù đột nhiên hoàn hồn tim đập còn ở bang bang cấp kiêu không có ngươi mới vừa hỏi ta cái gì? Nhị tỷ tỷ ngươi có phải hay không mệt mỏi? Nếu mệt chúng ta liền đi về trước. Tịch Tuyết Dung có chút chột dạ, nếu không phải nàng liều mạng lại ma lại triển, nhị tỷ tỷ vốn là muốn ngốc tại Vương phủ theo khăn, chẳng lẽ thật là dạo đến lâu lắm, đem người mệt muốn chết rồi. Cố Tây phủ theo bản năng lắc đầu phủ nhận, không phải. Đốn hạ lại nói, Tuyết Dung, ta, ta xác thật có chút mệt mỏi, không bằng chính ngươi trước đi dạo, ta đến bên cạnh nghỉ sẽ. Tịch Tuyết Dung ném xuống khuyên hai, nhị tỷ tỷ ta bồi ngươi. không cần cố tây phủ cuốn quýt cự tuyệt nhìn về phía đám đông xe ngựa rời đi phương hướng có chút sốt ruột ta kỳ thật ta là có chút tư nhân đồ vật muốn mua nếu không như vậy ngươi trước chính mình dạo dạo xong rồi ngươi về trước vương phủ không cần chờ ta ta mua đủ đồ vật lúc sau liền trực tiếp trở về dứt lời đưa cho tiểu cô nương mấy khối bạc vụn lại đi theo bên đi theo hiến nhất nói hiến thị vệ phiền toái ngươi giúp nhìn tuyết dung tịch tuyết dung phủng bạc vụn nhị tỷ tỷ như thế nào cấp thành như vậy Nàng hỏi, tiến nhất cũng không hiểu ra sao, nhưng là nghĩ đến nhị tổ tông nói muốn mua tư nhân đồ vật, hắn một cái đại lao ra cũng không có phương tiện đi theo. Cũng may, hiện tại thượng kinh các lớn nhỏ cửa hàng trưởng quầy đã đối nhị tổ tông tiểu tổ tông mặt cực kỳ quen thuộc, ở chủ tử gia địa bàn thượng, ra không được chuyện gì. Hắn đi theo ra tới, thuần túy là tới giúp sách đồ vật. Cố tây phủ ngồi ở trong xe ngựa, tay nhỏ vô ý thức nắm chặt, gắt gao nhéo ống tay háo. Vừa rồi tuy là vội vàng liếc mắt một cái. Nhưng là nàng có thể khẳng định chính mình không có nhận sai người. Cái kia huyền ý Việt Nam tử thật là mã Ngọc Thành. Trên mặt hắn kia đạo sẹo nàng còn nhớ rõ, từ mi cốt đến trước mắt xương gò má, chẳng qua nhan sắc so mới gặp khi phai nhạt một chút. Trên người lệ khí, cũng so trước kia trọng rất nhiều. Hắn như thế nào sẽ đến thượng kinh? Lúc đó ở Lương Châu hắn không từ mà biệt, nàng cho rằng hắn là chạy trốn tới không ai nhận thức địa phương sinh sống. Hiện tại thế nhưng rõ như ban ngày xuất hiện ở Đại Việt Hoàng Thành. Hắn là ỉ vào nơi này không ai nhận thức hắn sao. Vạn nhất có người nhận ra hắn tới đâu. Hô hấp dồn dập một chút, cố tây phủ vén lên màn xe hướng phía trước tìm kiếm, kia chiếc xe ngựa liền ở nàng đằng trước 4-5 trượng khoảng cách. Lại xem cảnh vật chung quanh, là nàng đi vào thượng kinh sau chưa bao giờ đặt chân địa phương, xa lạ thật sự. Sa phu đại ca, nơi này là địa phương nào? Nàng nhấp môi, nhẹ giọng hỏi câu. Sa phu cũng là ở cửu vương phủ làm việc nhiều năm lão nhân, nghe được thiếu nữ hỏi chuyện. Lập tức cung kính đáp, nhìn lại nhị cô nương, nơi này là thượng kinh Bắc Thành, cũng là thượng kinh khu dân nghèo, ở nơi này nhiều là người bên ngoài. Nơi này cũng là thượng kinh khất cái cùng lưu dân nhiều nhất địa phương. Khất cái? Lưu dân? Cố Tây Phủ có chút giật mình. Nàng không phải chưa thấy qua khất cái cùng lưu dân, nhưng là mã Ngọc Thành như thế nào sẽ đến nơi này? Xem hắn ăn mặc khẳng định không phải là khất cái. Chẳng lẽ hắn ở thượng kinh làm khởi lưu dân tới? Cố nhị cô nương? kia chiếc xe ngựa hướng này phiến khu nhà phố thâm hẻm đi, còn muốn tiếp tục cùng sao. Đi theo nhìn xem. Vương màn xe, cố tây đường trong lòng thẳng buồn trồn. Nàng không có ý tưởng khác, chính là xem hắn rốt cuộc ở chỗ này làm cái gì. Chờ xem qua, nàng, nàng liền lập tức đi. hu một tiếng, xe ngựa ngừng ở thâm hẻm mở rộng chi nhánh giao lộ. Ra, chúng ta tra được viên tư quý liền ở tại bên tay trái đệ nhị gian phá trong viện, cùng hắn cùng ở còn có kẻ lưu lạc, thân phận tạm không thể nghi. Trường Thiện nói, xuống xe. Địch Ngọc nói thanh, dẫn đầu xuống xe. Khu dân nghèo đường tắt hẹp hòi dài dòng, nơi này sân tòa nhà phần lớn là bị vứt đi, rách nát lại hỗn độn, tường viện thấp bé loang lổ. ở hẹp hòi đường tắt hai sườn, góc tường hạ còn ngồi tốt năm tốt ba khất cái, lại giơ lại xuống, đầu bù tóc rối, tóc rối hạ đôi mắt thấy người thời điểm, sẽ toát ra dọa người lục quang. Giống sói đói thấy thịt, bưng lên trước mặt chén bể liền tưởng vây xuống tới. Chỉ là xuống xe ba gã nam tử. trên người toàn tản ra rất nặng lệ khí vừa thấy chính là điệp quá huyết nao ngoe rục dịch khất cái lại co rún trở về tiếp tục qua ở góc tường hạ biểu tình biến trở về đờ đẫn địch ngọc vóc người cao gầy đi đến trường thiện theo như lời bên trái đệ nhị gian phá nhà ở xuyên thấu qua tường viện liền xem tường bên trong cảnh tượng bên trong phòng ốc đã sụp một nửa chỉ còn lại có nửa bên ngói che đầu trong viện rơi dụng phòng ốc sụp đổ sau rơi xuống bùn khối hòn đá đoạn mục tàn viên cỏ dại tạp sinh bên trong có tiếng người Địch Ngọc đứng đó một lúc lâu, bước đi đi vào đi. Hắn đi đến hiện giờ địa vị, toàn dựa vào viên tư quý từng bước ép sát. Đối viên tư quý thanh âm, hắn thục đến quốc tủy. Tàn phá viện môn bị từ ngoại đẩy ra, phát ra lung lay sắp đổ ca ca tiếng vang, kinh động bên trong người. Cái thứ nhất lao tới chính là viên tư quý. Mấy tháng không thấy, lúc trước tây nam bá chủ, hiện giờ hình cùng cất cái. Một thân dơ bẩn lôi thôi lít thiết. Chợt thấy xuất hiện ở trong sân người, viên tư quý đầu tiên là doa sợ. sau đó đôi mắt nhanh chóng màu đỏ tươi. Địch Ngọc, người vẫn là tới. Địch Ngọc thông thả ung dung dạo bước đến trước mặt hắn, chọn môi cười khẽ, làm ngươi đợi lâu. Ta muốn giết ngươi. Viên Tư quý nổi giận gầm lên một tiếng liền chiều Địch Ngọc đánh tới. Hắn hiện tại sống thành như vậy người không người quỷ không quỷ, chỉ vì cẩu một hơi báo thù. Liên tính Địch Ngọc hôm nay không tới, hắn cũng ngao không nổi nữa. Hiện tại vừa lúc Đại Gia cùng nhau xuống địa ngục. Địch Ngọc nghiêng người nhẹ nhàng tránh thoát hắn công kích. trường khánh trường thiện lập tức đi lên đem viên tư quý ân xuống trong phòng còn có mấy cái kẻ lưu lạc nhìn đến trong viện tình hình chỉ xem xét đầu lại lập tức lùi về đi hiển nhiên là không nghị trêu chọc thị phi viên tư quý liều mạng dãy giụa gào giống cười tàn nhẫn địch ngọc ngươi cái này đê tiện tiểu nhân ngươi sẽ gặp báo ứng ngươi không chết tử tế được vậy ngươi đến đi diêm vương ra nơi đó cáo trạng kêu hắn sớm một chút thu ta Địch ngọc nhàn nhạt liếc hắn một cái phản thân ra bên ngoài mang đi dứt lời Hắn bước chân lại đột nhiên dừng lại, tầm mắt thẳng tắp dừng ở viện môn ngoại, một hồi lâu không có nhúc nhích. Trường Khánh Trường thiện thấy thế, cũng theo nhìn lại. liền thấy viện môn ngoại đứng một hoàng sam nữ tử. Dung mạo tú Mỹ, khí chất nhã nhận lịch sự, chỉ là nữ tử giờ phút này hơi hơi trừng lớn thủy mắt, trong mắt lại là giật mình. Bởi vì cái này nhạc đệm, hai người thủ hạ hơi hơi thu lực, viên tư quý thừa dịp cơ hội tránh thoát kiềm chế, lại lần nữa hướng phía trước đầu một bước xa nam tử đánh tới. Trong tay một đoạn vũ khí sắc bén hàn quang chặt khởi. Cố Tây phù sợ tới mức vọt đi vào, cẩn thận. Chương 264 phiên ngoại, Tiểu Bạch Thỏ VS Sói Xám, 3. Địch Ngọc giữa mày nhảy nhảy, ở tiếng kinh hô trung ngạnh sinh sinh bị sau lưng một đao, mới xoay người tàn nhẫn ra quyền đem người đà đảo. Cũng may chịu tập thời điểm hắn động hạ thân hình, bảo vệ yếu hại. Bối thượng đao thương không tính nghiêm trọng. Trường Khánh Trường Thiện đã đuổi kịp tới, đem bị ném đi người lại lần nữa bắt. ra, thuộc hạ thất trách. Các người đi trước trên xe ngựa chờ ta. Hắn phân phó xong, mới xoay người nhìn về phía trước mặt ngẩn ngơ giật mình tiểu nương môn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ngươi vì cái gì không né khai nha? Cố Tây phủ cơ hồ cùng hắn đồng thời mở miệng, mày liêu nhíu chặt. Nàng nhắc nhở hắn thời điểm, ngươi nọ mới từ trên mặt đất bỏ dậy, hắn rõ ràng là có thời gian tránh đi. Nam tử rũ mắt chăm chú nhìn nàng một lát, sau đó suy một thanh, "Xuân trứng. ngươi như thế nào loạn mắng chửi người?" Cố Tây phủ sinh khí Tượng đất còn có ba phần tính tình đâu Nàng hảo tâm nhắc nhở hắn Hắn cư nhiên mắng nàng xuẩn trứng Nữ tử sinh khí khi, Hai má đỏ lên, hạnh mục trứng to Trong mắt nhân tức giận nhiễm thủy quang Càng hiện thủy doanh sáng trong Nhận người Nam tử khép cười một tiếng Vòng qua nàng đi ra ngoài Chưa làm giải thích Mã, cố tây phủ đốn hạ Rốt cuộc vẫn là lo lắng kêu hắn tên sẽ hại hắn bị bắt đi Vương Đại Tráng, ngươi đem nói rõ ràng Địch ngọc dưới chân một lường Đào đào lỗ thai Nàng kêu hắn cái gì? Lúc này, trong viện chuẩn bị đuổi theo đi cô Tây Phủ đột nhiên sửng sốt tới. Hậu chi hậu giác nhìn xem chính mình sở chạm vị trí, lại nhìn xem nam tử vừa mới sở chạm vị trí. Vừa rồi, nếu hắn né tránh, như vậy hắn sau lưng đánh út lại kia một đao liền sẽ rơi xuống sông tới trên người nàng. cố Tây Phủ cắn môi, quay đầu cùng thấp bé tường viện ngoại nam tử cách không tương vọng. Đây là hắn lần thứ hai vì nàng chắn dao nhỏ. Nàng, khu, nàng không nên kêu hắn vương đại tráng. Không nên bóc hắn bị bán vì nô kia đoạn vết sẹo. Âm vang một tiếng xâm vang, vũ nói hạ liền hạ. Vũ thế đại thật sự, khoảnh khắc liền đem người quần áo rớt nhẹp. Còn không đi. Bên ngoài, nam tử kêu một tiếng, mày áp xuống tới có điểm trầm. Cố tây phủ vội ôm chặt cánh tay cúi đầu chạy tới, trong lòng có chút không được tự nhiên. Hung nàng làm cái gì? Cùng lắm thì nàng, nàng cùng hắn xin lỗi là được. Chạy đến nam tử trước mặt, còn chưa cập nói chuyện, một kiện màu đen áo ngoài liền từ thượng xuống. đem nàng cấp che cái kín mít. Váy áo bị nước mưa xối sau dán lên da thịt bại lộ ra mê người đường cong, toàn bộ bị chắn áo đen bên trong. Lên xe, đưa ngươi trở về. Cố Tây phủ tay nhỏ nắm chặt áo ngoài và áo, đem chính mình hợp lại đến gắt gao, không dám ngẩng đầu. Chỉ cảm thấy trên mặt thiêu đến hoảng. Nếu là biết sẽ bị xối đến như vậy chật vật, nàng liền không theo tới. Hào mất mặt. Ta chính mình có xe ngựa. Nàng thấp thấp nói câu, liền chạy chậm chiều cửu vương phủ xe ngựa phương hướng bước vào. phía trước vì không cho chính mình theo dõi lén lút hành vi bị phát hiện nàng làm xa phu đem xe ngựa ngừng ở ngõ nhỏ bên ngoài có hảo một khoảng cách đường tắt hẹp hòi nguyên bản tê ở tường viện hạ khất cái cùng kẻ lưu lạc nhóm khẩn cấp tìm địa phương tránh mưa ở nữ tử bên người không ngừng quay lại vì tránh cho bị đụng tới nữ tử cơ hồ đem chính mình xúc thành chim cút từ sau nhìn lại tiểu thân thể nhi ôm thành một đoàn tủng vai cúi đầu cả người đều tràn ngập vì khuất địch ngọc chật một tiếng rốt cuộc đi nhanh đuổi theo đi ở nữ tử đột nhiên không kịp phòng ngửa dưới đem người chặn ngang bế lên a a a a cố tây phủ cái này là thật bị dọa phá lá gan điên cuồng giấy rủa. một hồi công phu địch ngọc trên mặt trên cổ đã bị cào ra vài đạo vết máu tử tức giận đến hắn thái dương thình thịch thẳng nhảy lại lộn xộn lao tử liền tùy tiện tìm một chỗ làng ngươi cố tây phủ lặng im một lát lại dùng sức cào một móng vớt địch ngọc khí cười cố tây phủ. Người lớn lên về điểm này là gan đạp mã toàn dùng ở lão tử trên người đi. Là ngươi trước đường đột người. Sợ lao tử đường đột ngươi cũng đừng ở lão tử trước mặt như vậy vì khuất. Ta mới không có ủy khuất. Cố tây phù hỏa khí đi lên, lăng là cùng nam tử xảo một đường. Chờ bị buông xuống thời điểm mới phát hiện đã tới vương phủ xe ngựa trước mặt. Ở ngõ nhỏ bên trong đối rất nhiều khất cái cùng kẻ lưu lạc khác thường ánh mắt sở mang đến sợ hãi. Nàng lúc này thế nhưng có chút nghĩ không ra. Trở lại vương phủ. Cố Tây Phủ đem nam tử áo ngoài lặng lẽ giấu đi, chờ trở lại chính mình nhà ở thời điểm, lại lén lút đem áo choàng cấp giặt sạch phơi khô. Áo choàng thượng, với phía sau lưng tới gần ngực chỗ có cái bên cạnh chỉnh tề phá động, có thể muốn gặp dao nhỏ chát đi xuống thời điểm có bao nhiêu tàn nhẫn. Người nọ là muốn Mã Ngọc thành mệnh. Ra, viên tư quý tự sát. Địch Ngọc nghe thấy cái này tin tức thời điểm không có gì đặc biệt phản ứng, thần sắc đạm mạc. Ở Tây Nam, mỗi ngày đều có người chết, mỗi ngày đều có người toát ra đầu tới. Vết đau đâm máu, người chết ta sống, hắn quá chính là như vậy sinh hoạt. Hôm nay hắn thay thế được viên tư quý, thành tây nam tân bá chủ. Ngày nào đó, tự cũng sẽ có người thay thế được hắn hiện giờ vị trí. Viên tư quý đã chết, thật là đi trong lòng một hoạn. Nhưng là không có gì nhưng đáng giá cao hứng. Trường Khánh, Trường Thiện, các ngươi thích hiện tại sinh hoạt sao? Hai gã người hầu nghe vậy hai mặt nhìn nhau, không biết ra ở chơi nào vừa ra. Trương Thiện nghĩ nghĩ nói, ra, ja, chúng ta người như vậy. Sống một ngày là một ngày, nào dám nói chuyện gì thích không thích, bất quá là vì mạng sống. Địch Ngọc Kiều môi cười cười. Trước kia hắn không có lựa chọn, cũng không để bụng cái gì lựa chọn. Chính là hiện tại hắn đột nhiên tưởng tuyển. Bởi vì có muốn đồ vật. Tạm hoãn hồi Tây Nam kế hoạch, ta muốn ở Thượng Kinh Ngốc một đoạn thời gian, có việc muốn làm. Cố Tây Phù ở Vương Phủ ngây người hai ngày không ra cửa. Đối nàng tới nói, hai ngày không ra khỏi cửa thực sự không coi là cái gì. Chính là này hai ngày nàng nhưng vẫn tâm thần không yên. Đặc biệt là nhìn đến kia kiện bị chính mình giấu đi màu đen áo chẳng khi, theo bản năng liền sẽ nhớ tới mã ngọc thành tới. Nhớ tới hắn ai giao nhỏ thời điểm, liền mày đều không nhăn một chút, hừ cũng không hừ một tiếng. Như vậy tập mãi thành thói quen bộ dáng, lại làm nàng nhớ tới nàng từng chính mắt gặp qua, trên người hắn đầy người vết sẹo. Ngày đó sau khi bị thương hắn không có lập tức xử lý miệng vết thương, còn mắc mưa, sẽ không bị cảm nhiễm đi. có thể hay không gặp gỡ nhận ra người của hắn sau đó bị quan phủ cấp bắt Dây vo hai ngày cố tây phủ vẫn là nha một cắn lặng lẽ ra cửa nói như thế nào cũng là vì cứu nàng bị thương nàng nàng liền đi xem thuận tiện còn hắn áo choàng mã ngọc thành cũng ở khách điếm đợi hai ngày chờ tới hắn muốn thủ con thỏ nhìn đến nàng xuất hiện ở trước mặt hắn kia một khắc mã ngọc thành nhẹ nhàng cười nếu nàng thế hắn làm lựa chọn vậy muốn phụ khởi trêu chọc hắn trách nhiệm Mã Ngọc Thành kết quả nữ tử đưa cho hắn áo ngoài, lại từ trong lòng ngực móc ra một chương gấp chỉnh tể trang giấy đưa qua đi. Đây là cái gì? Cố tây phù hồng nghi, đem trang giấy tiếp nhận tới triển khai. Cố tây phù ngũ con bay. Bán minh khế. Vương Đại Tráng bán minh khế. Giá hỏa này có bệnh sao? Thế nhưng còn đem thứ này lưu trữ. Mặt trên ấn hai cái dấu tay, trong đó một cái là ngươi, không sai đi. Ta lúc trước là vì cứu ngươi, không phải thật muốn muốn ngươi làm hạ nhân. Cố tây phủ cho rằng nam nhân muốn thu sau tính sổ, cảnh giác lui về phía sau. Nam tử ngồi ở phòng cho khách ghế trên, chân dài giao điệp, ưu nhã lại vô lại, bán mình khế thượng còn có quan phủ quan bạc, ngươi hoa một lượng bạc tử, ta không thể không nhận chứng A. Ngươi ngươi ngươi muốn làm cái gì? mươi 265 phiên ngoại, tiểu bạch thỏ VSC sói xám, 4. Ngày mai ta liền phải không nhà để về, chủ nhân. Nam tử buông tay, làm ra đáng thương trạng. Cố tây phủ một hơi thiếu chút nữa không đi lên. Đem bán mình khế ném tới nam tử trong lòng ngược liền muốn chạy. Nàng có dự cảm, mã ngọc thành tưởng ăn vạ nàng. Chính là nàng nào nuôi nổi hắn A. Hắn gái kia màu đen áo choàng nàng đặt hỏi tham qua, làm một kiện giá ít nhất đến 50 lượng bạc. Nàng cấp tra hiệu thuốc làm rút, một tháng mới hai lượng nhiều một chút tiền tiêu vặt, hai năm mới có thể cung được với hắn một kiện xiêm ý đi Nàng nuôi không nổi hắn A. Tiểu nương môn, khế thư ở quan phủ có sao lưu Nga. Ngươi tưởng bội tình bằng nghĩa. Ta mới không phải. ta không có. ngươi ngươi có bản lĩnh, ngươi thượng quan phủ cáo ta đi. nga, có cựu vương ra đương chỗ dựa, ỷ thế hiếp người. ngươi nói hiệu nói vượn ta không có. cố tây phù mau khóc, ta không có tiền. nam tử nhíu mày trầm ngâm một lát, thực vì nàng suy xét, cấp khẩu cơm ăn là được. bằng không, ta cho ngươi tiền, ngươi muốn nhiều ít. người này đầu vóc có bệnh nặng, ta mang ngươi trở về cha ta sẽ đánh chết ngươi. hành, vậy ngươi mang ta trở về, ta tới giải quyết cha ngươi. Cố Tây Phủ chạy trối chết, thề không bao giờ gặp lại cẩu đồ vật mã Ngọc Thành. Cố Tây Phủ thí nghiệm ở trưa hôm đó bị đánh vỡ, nàng không đi gặp Mã Ngọc Thành, nhưng là Mã Ngọc Thành tới cựu vương phủ. Nhìn đến hắn xuất hiện ở vương phủ kia một cái trước mắt, Cố Tây Phủ lá gan thiếu chút nữa phá. Nàng phản ứng đầu tiên là cầm lấy chính mình trong tay khăn đi cái nam tử mặt, đáng tiếc tay không đủ trường. Nam tử khinh phiêu phiêu đem nàng khăn đoạt đi rồi, cọ qua hắn sau thu hồi trong lòng ngực. Cố Tây Phủ ngây ra như phóng nàng phía sau, chậm gì gì gặm quả đào thiếu nữ đối này cảnh tượng hứng thú pha đùng, tỷ tỷ, ngươi trước hai ngày giấu đi nam tử áo ngoài là của hắn. cố tây phủ cứng đờ quay đầu, nhìn nhà mình muội muội. nàng tưởng, nàng có thể đi chết rồi. nàng tự cho là quỷ không biết người bất giác sự tình, nguyên lai trong vương phủ người đều biết, chỉ có nàng không biết mọi người đều biết. hắn khi dễ ngươi, thiếu nữ trong tay hoạch đào một ném, chờ, ra đi đánh gậy hắn chân. cố tây phủ một phen đem muội muội ôm lấy. Đường nhi đừng náo. Hán. Đã cứu ta. Nguyễn nghe kỹ càng. Cửu vương phủ thư phòng. Định Ngọc đứng ở án thư trước, ngước mắt lẳng lặng đánh giá đối diện nam tử. Một bộ bạch đi kể, thanh tuyển ôn nhã, Ngọc Lan chi tư. Bọn họ trước kia từng đánh qua đối mặt. Chỉ là lúc đó nam tử thượng ngồi xe lăn, mà nay, đứng lên vóc người so với chính mình còn muốn cao hơn một lóng tay tới. Tuy quý vì Đại Việt quyền thế ngập trời cửu vương, nhưng là nam tử trên người lại không có hùng hổ dọa người hơi thở. Phản ôn nhuận dịu hòa. Chỉ điểm này, địch ngọc liền biết chính mình hôm nay sẽ không đến nhầm. Ngươi gọi người truyền lời, nói dùng tư tả lưu lại đồ vật cùng ta làm giao dịch. Án thư sau nam tử mở miệng, đạm nói, tư tả đã chết, hắn lưu lại đồ vật mặc kệ là cái gì, đối ta đều cấu không thành uy hiếp. Ta tiếp kiến ngươi, là muốn biết mục đích của ngươi, ngươi nghĩ muốn cái gì. Cửu vương phủ tố không tiếp khách. Cửu vương ra chịu thu xếp công việc bất chút thì giờ thấy ta, là vì cố gia nhị cô nương đi. Địch Ngọc cười cười, ánh mắt băng thẳng, mục đích của ta chỉ có một, hy vọng vương gia có thể thay ta hủy diệt từ trước, cho ta cái có thể chính đại quang minh trước mặt người khác hành tẩu thân phận. Cửu Vương phủ đối cô ra cực kỳ bảo hộ, Cố Tây phủ bên ngoài sở hữu hành tung là không thể gạt được yến kinh hồng. Cho nên hắn lựa chọn đi thẳng vào vấn đề. Chính đại quang minh thân phận. Ngươi muốn Cố Tây phủ. Dứt lời, Bạch Di Nhi nam tử ánh mắt biến đổi, thừa vị giả uy nghiêm cập cảm giác gáp bách khoảnh khắc rời non lấp biển đè ép qua đi. địch ngọc không có làng tránh nên coi nam tử trân trọng nói ta tưởng chính đại quang minh đứng ở bên người nàng vương gia nếu chịu gật đầu không ngừng là tư tả lưu tại tây nam tam vạn tư binh trong tay ta nắm có toàn bộ tây nam thế lực ngươi cũng tẫn nhưng cầm đi trong phòng an tĩnh lại kia cổ ép tới người thở không nổi khí thế theo thời gian trôi đi chậm rãi đạm đi hiến kinh hồng từ ghế trên đứng lên tiên hoàng đã qua đời trong tay hắn chồng chất oan giả sai án bổn vương đang ở phiên tra đối đã từng cân nhắc mức hình phạt quá nặng án tử Kinh cùng các triều thần thương thảo, cũng chuẩn bị chiêu cáo thiên hạ hành đại xá. Ngươi án tử buồn vương lúc trước có điều nghe thấy, ở nhưng đặc xá trong phạm vi. Ngày mai, ta làm người ở quan phủ cho ngươi một lần nữa lập hộ tịch. Ta hiện tại kêu địch ngọc. Ta có thể cho ngươi chỉ có một tân hộ tịch, từ nay về sau ngươi chính là địch ngọc, lại không phải mã ngọc thành, nhưng cái đó chuyện xưa liền cũng cùng ngươi không quan hệ. Đa tạ vương ra tái sinh trí ân. Tam vạn tư binh liền ở tây nam bắc địa bí ẩn khu vực Khai thác mỏ. Vương gia tùy thời nhưng đi tiếp thu, đến nỗi ta trên tay thế lực. Không đổi, ta có cụ thể quyết định lại tìm người trao đổi nam tử ôn nhuận cười. Đến lúc đó, có lẽ còn dùng đến địch công tử hỗ trợ. Địch Ngọc định vượt lửa qua sông. Địch Ngọc nhấp môi, đen nhánh trong ánh mắt có quang ngảy lên. Nam tử cười vô vô hắn đầu vai. Hắn biết, đó là tìm được hy vọng lúc sau, chờ đợi trọng sinh quang. Cố tây phù rốt cuộc vẫn là không có thể chạy thoát một tờ khế ước ma chú. Nàng không biết mã Ngọc thành, nga. Hiện giờ đã sửa tên kêu Địch Ngọc người cùng cựu vương ra ở thư phòng nói chuyện cái gì. Chỉ là từ ngày ấy lúc sau, Địch Ngọc liền thành vương phủ khách quen, lâu lâu tới trong phủ cùng vương ra thương thảo công việc. Bảy tháng mạn, Địch Ngọc Phương chuẩn bị khởi hành hồi Tây Nam. Thì ngươi thật sự muốn đi Tây Nam. Bến tàu tiến đưa, cố Tây Đường vẫn là tận sức với đánh mất tỉ tỉ ý niệm. Ân, Địch Ngọc nói Tây Nam nghèo khổ ba tánh rất nhiều, nơi đó liền cái đứng đắn đại phu đều không có. Rất nhiều người bởi vì tiểu bệnh tiểu đau mà bỏ mạng. Ta cùng đố ra ra tập y gì đến bây giờ, tuy rằng không dám nói y thuật tinh vi, cũng có thể trị một ít tiểu bệnh thương hẳn cùng bị thương gì đó. Học đi đôi với hành. Cố tây phủ cổ họng Hự xích nói một đống lấy cớ. Chính là không dám nói chính mình bị bán mình khế uy hiếp. Nàng nếu là không đi, phải mang địch ngọc về nhà. Lại cho nàng 10 cái lá gan nàng cũng không dám làm. Cũng may hiện tại cha mẹ đối nàng quản giáo thả lỏng không ít. Tổ phụ tổ mẫu cũng duy trì nàng nhiều đi nhiều xem. Có lịch duyệt, mới có thể tăng trưởng trông thấy thức cùng tầm mắt. Nghĩ đến trong nhà thân nhân, cố tây phủ nhấp môi nhẹ nhàng cười khai. Người trong nhà đại khái là sợ nàng xa vào từ hôn đau lòng. Hơn nữa nàng lại từng nói qua ngày sau không nghĩ tái giá người, mới có thể cổ vũ nàng đi ra ngoài chống trải tầm mắt. Đi ra ngoài, mới có thể đi ra gông cùng siếng xích, không bị cực hạn ở tiểu khoanh tròn. Địch Ngọc, Tây Nam thực luận đi. Cố tây đường khuyên bất động tỉ tỉ Dứt khoát tìm địch ngọc nói chuyện. Nữ hiệp, Tây Nam là địa bàn của ta, loạn là loạn, nhưng là bảo cá nhân ta còn là có thể. Ở cố Tây đường trước mặt, Nam tử trên người lạnh lẽo hơi thở cũng thu không ít, dương môi, cười đến bí khí. Đừng lôi kéo làm quen, ngươi sợ ta tấu ngươi. Không có biện pháp, ta đánh không lại ngươi a Nam tử buông tay, cặp sau nhìn về phía nhấp môi cười trộm nữ tử, tiểu, cố nhị cô nương, đừng lo lắng ta sẽ khi dễ ngươi, ngươi chỗ rửa quá lợi hại phi Cố Tây phủ bỏ qua một bên đầu, ở trong lòng trộm, không văn nhã mang thanh. mươi 266 phiên ngoại, tiểu bạch thỏ VSC sói xám, toàn văn xong Tây Nam hoang vắng. Trước kia Cố Tây phủ chỉ nghe người khác nói qua. Chờ tận mắt nhìn thấy, mới biết nơi này xa so tưởng tượng chung muốn nghèo khổ cằn tối 10 gấp trăm lần. Tựa như toàn bộ Đại Việt nghèo khổ ba tánh đều tụ ở Tây Nam. Tây Nam bần phú phân hóa là hai cái cực đoan. Trong xe ngựa, Nam tử nhìn ngoài cửa sổ ảm đạm cảnh tượng tại phú chín thành tụ tập ở có quyền thế nhân thủ tầm thường ba cánh chiếm không đủ một thành mỗi ngày vì lấp đầy bụng mạng sống dùng hết sức lực chính là nơi này người thường thái độ bình thường cố tây phù nhấp nhấp môi trộm nói thầm, một kiện siêm ý y hãy muốn 50 lượng bạc ngươi chính là cái kia có quyền thế người xấu địch ngọc nhướng mày nàng cho rằng hắn nghênh ngãng liền tính đem ta bạc toàn bộ giải đi ra ngoài cũng không giúp được bọn họ nơi này là tây nam dựa nắm tay ăn cơm không bản lĩnh có bạc cũng thủ không được nam tử nói lời này thời điểm thần sắc đạm mạng tựa những người khác chết sống cùng hắn hoàn toàn không quan hệ cố tây phủ cắn môi nhẹ nhàng rũ xuống con ngươi khẩu thị tâm phi nam tử hơi đốn quay đầu nhìn về phía nàng ngươi rõ ràng tưởng giúp bọn hắn bằng không ngươi căn bản sẽ không đi chú ý bọn họ vì tồn tại như thế nào liều mạng sẽ không chú ý tới bọn họ tuyệt vọng thống khổ càng sẽ không chú ý tới bọn họ tìm thầy trị bệnh không cửa khó xử nữ tử nước mắt thủy mắt trong trèo ôn nu ngươi lấy chính mình ở tây nam thế lực Cùng cửu vương làm trao đổi, trừ bỏ cầu một thân phận ở ngoài, còn thế Tây Nam bá tánh cầu một phần yên ổn. Rõ ràng, là cái tâm tồn thiện lương người. Suy! Nam tử quay đầu đi, ta chịu giao ra thế lực, là vì là ngươi. Cố Tây Phù Ngọc Bạch khuôn mặt nhỏ nháy mắt trướng đến huyết hồng, định ngọc. Biết rõ ta có điều đồ, vì cái gì còn đuổi theo cùng ta tới Tây Nam. Nam tử nhìn ngoài cửa sổ, hỏi. Góc độ này, chỉ có thể nhìn đến hắn non nửa trương đường cong lánh ngạnh mặt nghiêng. không thấy biểu tình. Cố tây phù hoa thật lớn sức lực, mới làm trên mặt nhiệt độ hơi hàng, nghe vậy, lại là ngẩn ra. Lạt mềm buộc chặt. Nàng hảo muốn đánh chết hắn, mới không phải. Là bởi vì trên người của ngươi có ta không có đồ vật, ta tưởng trống trải tầm mắt trở thành ngươi người như vậy, mới đi theo một khối tới. Ta người như vậy. Ta là cái dạng gì người? Nam tử lại quay đầu, hơi hơi rũ mắt chăm chú nhìn nàng. Ánh mắt thâm trầm, sắc bén, tựa muốn xuyên thủng nhân tâm. Cố Tây Phủ tránh đi hắn tầm mắt, do dự hạ mới cắn môi thấp nói, chẳng sợ tao ngộ lại nhiều bất công, ở vào lại ác liệt tuyệt vọng hoàn cảnh, cũng Vĩnh viễn không hướng vận mệnh túi đầu. Người như vậy, địch ngọc trái tim giống bị thứ gì hung hăng nhéo hạ, đen nhánh đôi mắt có cái gì điên cuồng tuôn ra. Ngươi thích, ta khâm phục. Hắn nhẹ nhàng cười mở ra. Cố Tây Phủ, lao tử sớm hay muộn đem ngươi ăn vào trong miệng. Cố Tây Phủ không thể nhịn được nữa, hung hăng dậm nam tử một chân. Lại chưa thật sự tức giận Không biết vì sao, nàng mạc danh tin tưởng hắn. Hắn miệng lại hư, cũng không phải cái loại này sẽ cưỡng bách nàng khi dễ nàng người. Cho nên, nàng một mình đi theo hắn tới Tây Nam. Cái này hành động với nàng mà nói, cung cấp một bước bước ra thiên địa. Nàng lại không phải trước kia cái kia, chỉ biết tuân thủ nghiêm ngặt lệ giáo, theo khuôn phép cũ coi giáo điều như sinh mệnh cố Tây Phủ. Cố Tây Phủ ở Tây Nam chủ thành khai gian tiểu tiệm thuốc, đương cái tiểu lang trung, Tây Nam nghèo khổ giả chúng. Rất nhiều tới cửa tìm thầy trị bệnh người lấy không ra mua thuốc tiền bạc dò hỏi quá kỹ càng tỉ mỉ tình hôm sau, cố tây phủ phần lớn sẽ vì người bệnh làm một ít giảm miễn. Tiểu tiệm thuốc trường kỳ thu không đủ chi, kỳ quái chính là vẫn luôn kiên quyết. Mỗi cách một đoạn thời gian sẽ có một đám dược liệu đưa đến nàng nơi này tới. Nàng biết là ai đưa, mỗi lần đều thu. Một năm sau, tiểu tiệm thuốc sửa lại cái danh nhi. Địch ra hiệu thuốc. Sửa tên sau ngày hôm sau. Một thân huyền bảo nam tử tới cửa tìm thầy trị bệnh, không trả tiền. Hắn chỉ vào bên ngoài hiệu thuốc bằng hiệu, địch ra hiệu thuốc. Kia hiệu thuốc tiểu lang trung có tính không địch ra. Tiểu lang trung cầm lấy đóng gói tốt gói thuốc đem hắn đánh đi ra ngoài. Cùng ngày, chủ thành phố lớn ngõ nhỏ đều biết Tây Nam bá chủ địch ra bị trong thành hiệu thuốc nữ lang trung đánh. Đánh xong địch ra còn cười đến cực thỏa mãn. Hiện giờ địch Ngọc Thanh danh cùng trước kia đã đại bất đồng. Sớm tại hơn nửa năm trước, triều đình liền tới rồi chiếu lệnh. nhân mệnh địch ngọc vì tây nam đặc biệt tuần phủ thế triều đình chỉnh đốn tây nam bình đoàn án đỡ dân sinh trị loạn tượng lý trật tự đồng thời triều đình cung cấp tây nam bát hạ khoản tiền dùng cho tây nam các nơi xây dựng địch ngọc chưa tham ô một văn sở hữu khoản tiền toàn bộ dùng ở tây nam bá tánh trên người tây nam đốt giết đánh cướp loạn tượng ở hắn sở dẫn dắt thế lực cường quyền chân áp hạ cũng đã có cực đại cải thiện trước kia tây nam bá tánh nghe được địch ra tên liền sẽ xúc lên run mấy run dễ dàng không dám nghị luận người này Hiện tại, đi ở Tây Nam các đại thành trấn nhỏ, tùy ý đều có thể nghe được địch ra hai chữ, cùng tương tán giả cự nhiều. Cũng ngày đây, về địch ra ở Tây Nam nhiều năm, trên người duy nhất một tử tình ái tin tức, các ba tánh càng là không chịu bỏ lỡ, chuyển đến hô mưa gọi gió. Cố Tây Phủ từ lúc bắt đầu thẹn quá thành giận đến bây giờ chỗ chi đạm nhiên, trong đó tâm lộ lịch trình không đủ vì người ngoài nói. Nàng ở Tây Nam ngây người ba năm, năm thứ ba cuối thu, trong nhà tới thư nhà. Mỗi mỗi mỗi phu hỉ hoạch lân nhi, định ở tháng 11 làm trăng tròn rượu. Vì uống thượng tiểu chất nhi trăng tròn rượu, xa cách trong nhà 3 năm cố Tây Phủ, quyết định phản hương. Nàng thu thập tế nhuyễn thời điểm, đã trở thành Tây Nam thành chủ nam tử đôi tay ôm cánh tay, dựa vào nàng cửa phòng. Đi thủy lộ trở về, lộ trình 20 ngày. ân 40 ngày sau trở về. Lâu lắm không về nhà, lần này trở về ta tưởng bồi một buổi tổ phụ tổ mẫu cùng cha mẹ, khả năng sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Một đoạn thời gian là bao lâu? Đại khái năm sau lại trở về, cũng có thể, không trở lại. Cố Tây Phủ cắn cắn môi, nói nhỏ, Tây Nam hiện giờ đã hồi phục kiên ổn, các thành trấn đều khai hiệu thuốc y hệ quán, ba cánh có bệnh nhưng y ta có trở về hay không tới, đã không có gì ảnh hưởng. Ta đây đâu? Nam tử đạm hỏi, đối ta ảnh hưởng đâu? Nàng châm mặc một lát, thanh âm càng nhẹ chút, ngươi là một thành chi chủ, nghĩ muốn cái gì không có. Phía sau, Nam tử yên tĩnh thật lâu sau. cuối cùng nhàn nhạt nói câu, đã biết, tiếng bước chân đi xa. Cố tây phủ đột nhiên đỏ vánh mắt, có nóng bỏng nhiệt ý bay nhanh hội tụ trong mắt, nàng vội dùng sức trước mắt. Chỉ là, có thể áp xuống nước mắt, lại áp không được trong lòng trào ra khổ sở. Nàng không biết nàng đây là làm sao vậy. Khổ sở đến, ngay cả sức lực đều không có. Bước lên phản hoài thành khách thuyền, cố tây phủ tuyển trong khoang thuyền góc vị trí ngồi xuống, dựa vào cửa sổ huyền, thất thần nhìn ngoài cửa sổ quay cuồng nước sông. Trung quanh rõ ràng ồn ào náo nhiệt thật sự, lên thuyền người rất nhiều, nàng lại cảm thấy thực không thức tĩnh. Tựa, có cái gì quan trọng đồ vật bị rơi xuống. 21 tuổi, nàng đã không phải cái gì cũng đều không hiểu ngây thơ thiếu nữ. Cố Tây phủ giơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống ngực vị trí. Nguyên lai trống không không phải khoan thuyền, là nàng tâm a. Bên người có người nhập tòa, thực không biết lễ, kề sát nàng cánh tay. Cố Tây phủ nháy mắt dâng lên phản cảm, đệ nặng mày liêu giận chừng qua đi. Ngần ra. ánh mắt có thể đạt được nam tử nghiêng mắt liếc xéo ánh mắt lãnh đạm như thế nào chỉ cho ngươi về quê không chuẩn ta về quê quen thuộc hơi thở cùng giọng nàng quay đầu đi lặng lẽ con khoe mắt nhẹ lẩm bẩm một câu mới mặc kệ ngươi ai tiểu làng trung ta nghe nói vọng tiểu trấn cố ra có cái tiểu nương môn đặc biệt theo lệ giáo tử thủ nam nữ đại phương bên người nam tử chọc hạ nàng cánh tay ngươi nói nếu là ta như vậy dán nàng nàng có phải hay không ngại hậu thế tủ? Cũng chỉ có thể phi ta không gả cho. Không biết, ngươi thử xem. Nữ tử một tay căng má nhìn ngoài cửa sổ. Góc độ này chỉ có thể nhìn đến nàng non nửa trương mặt nghiêng nhu mỹ đường cong, không thấy biểu tình. Nam tử ngơ ngẩn nhìn, ngừng ở giữa không chung tay cương thật lâu. Sau một lúc lâu, hắn đem tay thu trở về, hơi lệch vị trí trí cùng nữ tử kéo ra một chút khoảng cách. Nào loại. Lại là nhẹ nhàng một câu, tiêu kiều, kiều mềm mại tin tức Nam tử mặt đen, khí cười, lão tử thương ngươi. Người mắng ta nạo loại. Đương hắn không dám đụng vào nàng sao. Hắn là không bỏ được. Thảo. Hắn ngồi ở vị trí thượng bắt cuồng. Nhìn quay cuồng nước sông nữ tử, trộm cười con mắt. Một lát sau, nữ tử nhu bạch tay nhỏ khẽ di, cầm nam tử to rộng thô lệ bàn tay. Đôi tay dao nắm, một đen một trắng. Xong, chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.